Mà lúc này, Viêm nhất thân hình cũng biến thành hư huyễn, đạp trên kỳ dị tốc độ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có Vô tận kiếm. Hắn kiếm pháp, coi trọng là một cái ảo tưởng chữ, tức là giả cũng là thật, mà lại điệp ra phía dưới, cho người ta cảm giác gáp bách cực mạnh, thường thường đối thủ còn không có theo chiêu thức bên trong kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đè nén bị thua. Hắn vừa ra tay cũng là thủ đoạn mạnh nhất, vì cũng là thắng được xinh đẹp. Tiêu giật Hàn đứng tại chỗ, bị Vô tận kiếm ý bao phủ, Tựa như tùy ý một động tác, liền sẽ bị đâm thành lỗ thủng. Trong lúc đó, nương theo lấy một đạo trong trẻo tiếng vang, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, một đạo hoa quang vạch phá bầu trời, mang theo vô tận uy thế phóng lên tận trời, sắc bén khí tức để mắt người đều biến đến hoàng hốt. Định thần nhìn lại, lại là không biết đâu chỉ, tiêu giật hàn trong tay đã nhiều một thành trường kiếm màu bạc, kiếm này trong suốt, kiếm phong trải qua, không khí đều rất giống bị cắt đứt ra. Theo trường kiếm ra khỏi vỏ, tiêu giật hàn khí thế đột nhiên thay đổi Càng ngày càng mạnh cả người đều rất giống hóa thân thành không gì không phá lợi kiếm cự kiếm khí lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên hoa quăng những nơi đi qua đầy trời màu đen kiếm ảnh trong nháy mắt bị dao nộp vì bờ mịn với kiếm mang rơi xuống lôi đài rung động mỗi khắp ngõ ngách đều bị kiếm ý bao trùm giờ khắc này cái kia lôi đài tựa như kiếm Hải Dương hắn chiêu thức rất đơn giản quản ngươi chiêu thức gì ta đã kiếm áp chi những nguyên bản đó để vô số người sợ hai thán phục hắc kiếm tại quanhg hoa phía giới trở nên nhỏ bé như vậy, không chịu nổi một kích. Trên lôi đài, kiếm mang lại là càng ngày càng mạnh, theo tiêu giật hàn quét ngang mà ra. Trong chốc nhóm này, thiên địa đều biến đến trong suốt, đám người chỉ gặp một đạo hắc quang hiện lên, viêm nhất rốt cục cũng không còn cách nào che giấu mình thân hình, cưỡng ép ngành kháng, sau đó quanh một tiếng vang thật lớn. Mọi người thấy cái kia hắc quang lại từ giữa đó bị chém ra, tiêu giật hàn kiếm mang thế bất khả đáng, quá quá mạnh. Hào lợi hại, loại kiếm thuật này, Có lẽ so ra mà vượt ngụy trường thanh bọn họ đi. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Sau một khắc, viêm nhất thân thể trực tiếp từ trên lôi đài bay ra, nương theo lấy hoanh một tiếng vang thật lớn, nện rơi xuống đất, thì rơi vào đoàn một lấm chỗ đài cao dưới chân. chương 866, Đại Vương Sơn Cường Thế. 3. Toàn trường tính mịch, mọi người nhìn lấy rơi xuống đất viêm nhất, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Đại Vương Sơn đệ tử Cường Thế siêu nhiên mọi người dự kiến, hướng Hạo tại Đại Vương Sơn trước đó. Nhận nhạc các vũ nhục, bây giờ trực tiếp lấy lại danh dự, tiêu giật hàn càng là lấy kiếm thuật FG, viêm một căn bản không có mảy may hoàn thủ đường sống. Cái này cũng đã nói lên, Đại vương Sơn chí ít tinh thông kiếm đạo hòa thuận vui vẻ nói, kết hợp với trong tiệm sách thư tịch đến xem, chúng nó am hiểu tuyệt không vẹn vẹn nơi này. Sợ. Mọi người tại thời khắc này đều ý thức được Đại vương Sơn Sợ, tuy nhiên bọn họ võ đạo cảnh giới đều không cao, nhưng là đều là nhất đẳng thiên tài, trở thành cường giả chỉ là vấn đề thời gian Nếu là lại tinh thông các loại võ đạo, vậy liền thật sự là thật đáng sợ. Ngụy Trương Thanh cùng Tinh Ngân Tại cảm nhận được cái kia cố kiếm ý trong ngáy mắt, đều là không hẹn mà cùng mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy tiêu giật hàn, thiêu đốt lên chiến ý. Hai bọn họ ngồi xếp bằng, đang liệu thương, tiêu giật hàn đứng tại trên lôi đài, không sợ chút nào, cùng bọn hắn đối mặt, trong ngáy mắt, ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại bá đạo vô cùng kiếm ý tràn ngập tại toàn bộ trên trận, làm cho tất cả mọi người kinh m Lần trước thất bại còn không biết sợ sao. Loại nhân vật này, vốn là ta căn bản khinh thường xuất thủ. Tiêu giật hàn thu hồi ánh mắt, nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất viêm nhất, lạnh lùng nói ra. Hắn lời nói để đoan mục lấm sắc mặt triệt để âm chầm xuống, lại không cách nào phản bác. Chiến đấu trước đó, bọn họ gì cuốn vọng, viêm nhất càng là thả ra ngoan thoại. Nhưng, chỉ một kiếm, không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị hoành tại đoan mục lấm trước mặt, gì châm trọng như cùng cười lời nói. Hạ thấp đối thủ cũng là hạ thấp chính mình Tiêu Dật Hàn dùng hành động dạy bọn hắn là người. Xuất khí. Bạch Tiểu Long nhìn lấy Tiêu Giật Hàn bóng người, nội tâm lớn tiếng khen hay, mừng thầm không thôi, gần nhất trong khoảng thời gian này đọc lại quyết khí rốt cục đạt được phong thích. Tiêu Giật Hàn chậm rãi đi xuống lôi đài, mọi người nhao nhao đem ánh mắt rơi tại những Đại Vương Sơn đó đệ tử trên thân, ánh mắt hoặc là kinh dị, hoặc là lãnh đạo. Phần lớn người đột nhiên ý thức được một điểm, Đại Vương Sơn tuy nhiên thần kỳ, nhưng lại chưa bao giờ chứng minh qua chính mình, nghị không ra một chiêu xuất thủ liền thạch phá thiên kinh. Dẫm lên nhạc các cùng thiên ly quốc đi lên, trực tiếp trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Cái này so bất kỳ vật gì đều càng có sức thuyết phục. Đại vương Sơn, rốt cục lấy võ đạo phương thức chiến đấu, lần đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không hổ là đại vương Sơn đệ tử. Lúc này, Hoàng Phủ Lãng đột nhiên mở miệng, chầm dại nói ra, Bách Xuyên học viện võ đạo luật chiến, có thể chứng kiến đại vương Sơn đệ tử thực lực, bị bại cũng không lo nhưng, một hai trận thắng lợi nói do không cái gì. Xem ra Đại Vương Sơn đệ tử đều là ngạo mạn tự đại, không coi ai ra gì hả người. Tiêu giật hàn nhìn Hoàng Phủ lãng liếc một chút, trước đó Đại Vương Sơn người bị người biếm thấp dữ dội, lặp đi lặp lại nhiều lần nịa mai khiêu khích, bây giờ chiến tích huy hoàng, nhưng lại dùng ngôn ngữ để châm trọc. Hà khà cười. Hoàng Phủ lãng xác thực biết ta nói, nhưng là thực lực chính là thực lực, lấy cớ chỉ là lấy cớ, mạnh miệng căn bản thay đổi không cái gì. Tiêu giật hàn không để bụng cười cười, Hoàng Phủ Hoàng tử nói rất đúng Có lẽ trước đó ta nói có chút thiếu sót, thiên ly quốc dù sao cũng là đế quốc một trong, bây giờ càng là bách xuyên học viện, tất nhiên là cường giả như mây. Một hai trận chiến đấu xác thực không thể nói rằng cái gì, có lẽ là bởi vì chúng ta trước đó cũng không chứng minh qua tự thân thực lực, cho nên thiên ly quốc cũng không điều động cường giả chân chính lên nhất chiến. Đã như vậy, chúng ta nguyện tiếp tục lĩnh giáo thiên. Ly quốc chân chính thiên kiêu nhân vật. Nói xong, hắn cao giọng mở miệng, đại vương sơn đệ tử tiêu giật hàn, hạ vị thần trung, dai khiêu chiến thiên ly quốc tùy ý hạ vị thần người, xin chỉ giáo. Hắn lời nói để đoan mục lấm sắc mặt càng thêm âm trầm, hoàng phủ lãng cũng là ngự khí trì trệ, không lời nào để nói. Tiêu giật hàn hạ thấp là thiên ly quốc, hiện tại khiêu chiến cũng là thiên ly quốc. Cái này không sai. Nhưng, thiên ly quốc căn bản không bỏ ra nổi đối thủ có thể cùng tiêu giật hàn giao phong, cao thủ tự nhiên là có, nhưng là một khi áp chế đến hạ vị thần, vẫn như cũng là bị miểu sắt phân. vừa mới một kiếm kia, hạ vị thần bên trong có thể ngăn cản lắc đắc không có mấy. Tiêu giật Hàn kiếm pháp dù sao cũng là có thể cùng Ngụy Trưởng Thanh cùng tinh ngân tên, Thiên Ly quốc nào có bực này nhân vật thiên tài. Cái này, mọi người nghe được Tiêu giật Hàn lời nói đều có chút mắt trợn tròn. Cái này mười phần cơ trí a. Hoàng phủ Lãng nói chỉ hai cuộc chiến đấu liền phủ định Thiên Ly quốc, chỉ trích Đại Vương Sơn không coi ai ra gì. Cái kia Đại Vương Sơn liền tiếp tục khiêu chiến Thiên Ly quốc người, chứng minh chính mình thuyết pháp không sai. Tiêu Dật Hàn là hạ vị thần trung giai. Khiêu chiến vị thần tùy ý người, liền xem như hạ vị thần cao dai cũng được, cái này không quá phận đi. Đây là tại chỗ đánh hoàng phủ lãng mặt, không có chút nào bất tiện tức giận a Rất nhiều đạo ánh mắt rơi vào hoàng phủ lãng trên thân, bọn họ gần như có thể tưởng tượng hoàng phủ lãng trong lòng phẫn nộ, có lẽ đánh chết tại chỗ tiêu giật hàn tâm đều có. Không cần, đại vương Sơn đệ tử sát thực bất Phàm ta thiên ly quốc cam bái hạ phong. Đoan mục lâm thanh âm rằng rạc chuyển đến, mang theo không cam lòng. Lúc này... Hoàng phủ lãng tự nhiên không dễ nói chuyện, Đoan Mục lẫm làm minh hữu, chỉ có thể hy sinh chính mình cho hoàng phủ hoàng tử một cái hạ bậc thang. Mấu chốt nhất là, bọn họ xác thực không người là tiêu giật Hàn đối thủ, tái chiến cũng chỉ là là tự rước luật thôi, không bằng dứt khoát từ bỏ. Tuy nhiên đối uy tín sẽ có ảnh hưởng, nhưng bằng phẳng một điểm, dù sao cũng so bị tiêu giật Hàn không ngừng đánh bại mạnh. Xem ra ta nói cũng không sai, Thiên Ly quốc đúng là không người có thể dùng. Tiêu giật Hàn lạnh lùng nói ra, có thể nói không chút khách khí. Đại vương đã nói với hắn đại vương Sơn đã không cần lại ở nhẫn lúc nên xuất thủ thì muốn chấn trụ đối phương một mực nhường nhịn sẽ chỉ làm đối thủ càng thêm phá lối chỉ có cường thế mới là một cái thế lực quật khởi trên đường phải có phần chất nếu là mặt đối lập như vậy thì không cần phải khách khí hắn lời nói để không ít người hơi biến sắc mặt đại vương Sơn không khỏi cũng quá càng rỡ hùng hổ do người cái này liền trực tiếp khiêu chiến đại vương Sơn cường thế siêu nhiên mọi người dự kiếno mục lâm sắc mặt rất không tốt lại chỉ có thể cố nén tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu giật Hàn, mở miệng nói, Đại Vương Sơn đệ tử sát thực lợi hại, có điều cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta Thiên Ly quốc tại Bạch Xuyên trong học viện có thể không phải vấn đề lớn hơn gì. Lần này, hắn trực tiếp chuyển ra Bách Xuyên học viện, bất kể như thế nào, không thể để cho Đại Vương Sơn cứ tiếp như thế, ít nhất phải để bọn hắn bại một lần. Trước tháng nhạc các, lại để cho Thiên Ly quốc ăn quả đắng, Đại Vương Sơn danh tiếng quá thịnh. Hiện tại Bọn họ sợ sẽ nhất là Đại Vương Sơn vùng tay không so, là như thế này à, Đại Vương Sơn danh tiếng sẽ lấn át Bách Xuyên Học Viện, cùng bọn hắn dự tính ban đầu tương bác. Đại Vương Sơn Thiên Kiêu tụ tập, không biết có dám hay không cùng ta Bách Xuyên Học Viện Thiên Kiêu đỏ sức một phen. Hoàng Phủ lãng đôi mắt thâm trầm, nhìn chầm chầm Đại Vương Sơn đệ tử, mở miệng nói ra. Có thể. Tiêu giật hàn gật đầu, rứt khoát vô cùng. Rất tốt. Hoàng Phủ lãng trên mặt lộ rao ý cười, tràn đầy tự tin. Bách xuyên học viện có thể đem ra được thiên tài rất nhiều, đại vương Sơn cũng không bao lâu. Hôm nay sắc trời đã tối, trời sáng ta nhóm lại ở này thiết lập lôi, hy vọng các ngươi không muốn vắng mặt. Hoàng phủ lãng cao giọng tuyên bố, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cùng loạn, tràn đầy trở mong. chương 867, Cưu Hận 3. Hôm nay Long Phượng lôi kết thúc rất là vội vàng, có điều đặc sắc trình độ, lại là vượt qua trước đó tất cả. Đại vương Sơn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người triển lãm hắn cường đại cùng cường thế cho mọi người lưu lại một không thể xóa nhòa ấn tượng. Hai cuộc chiến đấu, hai tên đệ tử, để bách xuyên học viện mọi người hết thể im miệng. Mỗi một trận tỉ thí đều làm người run sợ. Bọn họ khiêu chiến cũng không phải là hạ người vô danh, lên thực lực, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Lúc này cái kia dưới đại cao, viêm nhất thân thể run rời hạ, muốn đứng lên, có thiên ly quốc người đi lên đem hắn khiêm đi, một kiếm kia, uy lực quá lớn, viêm nhất thụ thương tất nhiên cực nặng Liên ngụy trường thanh tinh ngân đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có thể thấy được tiêu giật hàn kiếm thuật đạt được bọn họ tán thành. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu là tiêu giật hàn trở thành trung vị thần, phải chăng có thể chính diện cùng bọn hắn giao phong. Ngày hôm nay giao đấu đúng là không cần thiết tiếp tục ngân làm tiếp, dù sao, đại vương Sơn đệ tử ánh sáng quá thịnh, không ai có thể phục chế, chỉ có thể chờ mong trời sáng. Can vũ quốc chắc chắn chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó có lẽ lại là một trận long tranh hồ đấu. Ngày hôm nay luận chiến kết thúc Các thế lực người lần lượt tan cuộc rời đi, về đến chỗ mình ở. Hôm nay trận chiến đấu này, Đại Vương Sơn hướng hạo cùng tiêu giật hàn dương danh. Đại Vương Sơn cái thế lực này cũng rốt cục thành vì một cái không thể xem thường tồn tại. Nhưng đối với Bách Xuyên Học Viện tới nói, điều này hiển nhiên không phải chuyện tốt. Mà Hồng Lăng, càng là cắn răng, nhìn lấy hướng hạo cùng tất cả Đại Vương Sơn đệ tử bóng người, trong mắt lóe ra cửu hận ánh sáng. khinh âm Hồng Lăng Trầm ngâm thật lâu, cắn cắn ngôi, chầm rãi mở miệng Đại vương Sơn làm như thế thật sự là quá phách lối, chúng ta nhạc các không thể để cho người khác xem nhẹ. Lạc khinh em liếc nhìn hắn một mắt, lắc đầu, đại vương Sơn đóng nhạc, sắc thực có chỗ độc đáo, vốn là ngươi coi như thắng không cũng không trở thành thua, đáng tiếc, người tâm loạn. Hồng lăng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, bất kể như thế nào, chúng ta nhạc các tuyệt đối không thể cứ như vậy thua, nhất định phải thắng trở về mới là, trời sáng. Nhạc các xuất thủ một lần đã coi như là cho thấy tâm ý, không cần thiết tiếp tục. Lạc Khinh ngân thanh âm nhàn nhạt, nhạt, thuận miệng nói ra, cũng không để ý tới Hồng Lăng càng ngày càng khó coi sắc mặt, chậm rãi rời đi. Nàng muốn để Lạc Khinh ngân xuất thủ, còn chưa mở miệng liền bị tự tuyệt. Vân Hồng sư huynh, Hồng Lăng mắt sáng lên, thân thể vọt lên, lại là hướng về họa các mà đi. Hồng Lăng sư muội, mặt ngươi sắp không tốt lắm a. Vân Hồng cười cười, nói tiếp, là bởi vì Đại Vương Sơn cuộc chiến đấu kia sao? Hồng Lăng cũng không chú ý, trực tiếp mở miệng nói, Đại Vương Sơn thật sự là quá mức càng rợ. Mà lại không coi ai ra gì Một cái vừa hưng khởi thế lực Có tài đức gì như thế Vân Hồng cười cười Đại vương Sơn hôm nay như thế cuồng vọng Lại thêm gần nhất cùng cản vũ quốc Cùng thiên ly quốc tích lưu ân oán Chắc hẳn lưỡng đại thế lực sẽ không bỏ qua hắn Vân Sư huynh trời sáng có thể xuất thủ hay không Hồng Lăng trực tiếp hỏi Đôi mắt nhìn lấy Vân Hồng Nhất định phải cho đại vương Sơn một bài học mới tốt Nàng nói tới giao hấn nhưng là không phải đơn giản như vậy Khó Vân Hồng tự nhiên cũng nghe ra nàng nói bóng gió, lại là chậm rãi lấp đầu, đại vương Sơn đệ tử thực lực rất mạnh, cùng cảnh giới phía dưới, có thể thắng bọn họ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại chúng ta quan tâm chỉ là nho đạo chi tranh, không cần thiết vì cản vũ quốc liều sống liều chết. Đối phó đại vương Sơn đệ tử, hắn cũng không có năm chắc tất thắng, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Nghĩ một lát, hắn nói tiếp, ngươi yên tâm đi, hoàng phủ hoàng tử đã dám khiêu chiến, như vậy tất nhiên cũng có được thủ đoàn mình ở một bên nhìn lấy liền tốt, người hôm nay tuy nhiên sai lầm, nhưng cũng không mất mặt, đại vương sơn người, thật là rồng trong loài người. Hồng Lăng không nói gì, trong mắt vẻ không cam lòng càng đậm. Nàng không phải một cái ưa thích gần những người, ngày hôm nay mặt mũi này ném đến để cho nàng thật sự là khó chịu, không ra một hơi này, nàng tâm bất an. Hồng Lăng sư muội đại vương sơn không thể tầm thường so sánh, nhường càn vũ quốc bọn họ đi dò thám gió tốt, chúng ta yên lặng nhìn thay đổi, không muốn giữ họa vào thân. Vân Hồng nhắc nhở, Đa Tạ Vân sư huynh nhắc nhở, ta biết." Hồng lăng gật gật đầu, tiếp lấy lại là trực tiếp rời đi. Nàng túi thấp đầu, trong mắt ẩn giấu đi một tia sắc ý. Đại Vương Sơn không tầm thường, nàng tự nhiên biết, mà lại theo tốc độ phát triển đến xem, Đại Vương Sơn vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thành vì một cái cùng đế quốc thánh địa tên tồn tại, hiện tại không báo thủ, về sau muốn báo thủ càng khó. Hiện tại, Đại Vương Sơn đệ tử thực lực còn rất thấp, muốn báo thủ không khó. Nếu như chờ bọn họ đều trưởng thành, Chính mình thù còn thế nào báo? Vân Hồng nói không tệ, cùng cảnh giới bên trong, đại vương Sơn đệ tử là rất mạnh, nhưng nếu là cảnh giới so đại vương Sơn đệ tử cao hơn rất nhiều đâu. Chơi sáng, phải để đại vương Sơn đệ tử trả giá đắt, bọn họ khổ sở, chính mình thì thông khoái. Loại nữ nhân này một khi điên cuồng lên cực sợ. Đại vương Sơn thư viện, chúng đệ tử cũng không có ý thức được Hồng Lăng điên cuồng. Lúc này, bọn họ chính vây quanh ở tô vũ bên người, trên mặt đều là mang theo ý cười, vô cùng đắc ý. Đại vương, ngài nói đúng, chúng ta cái này kêu là dục dương tiên ức, đột nhiên nhảy ra đánh mặt, thoải mái. Bạch Tiểu Long cười ha ha, mở miệng nói. Tô Vũ cười gật gật đầu, loại hiệu quả này hắn sớm liền nghĩ đến. Sau cùng xuất hiện to lớn đảo ngược, thường thường mới có thể cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, hắn muốn cũng là đại vương Sơn ba chữ này in dấu tại mọi người trong lòng. Đáng tiếc ngài không có ở tràng, những cái được gọi là thiên mới nhìn đến chúng ta đại xuất danh tiếng về sau, cái cầm đều xấu rơi trên mặt đất. Bạch Tiểu Long tiếp tục nói, cao hứng bừng bừng, còn dám khiêu khích chúng ta Đại Vương Sơn, cũng không soi soi gương, chúng ta Đại Vương Sơn là ai đều có thể khiêu khích sao. Chỉ là cùng dai bên trong chiến đấu thôi, người ta thực lực chân chính có thể cao hơn các người ra rất nhiều, không muốn không nhìn rõ chính mình. Tô Vũ lắp đầu, mở miệng nhắc nhở. Tiêu Giật Hàn gật gật đầu, tiếp lấy ngưng chọc nói, ngày hôm nay cũng liền so hai trận, còn có quá nhiều ngày mới không có xuất thủ, không biết trời sáng sẽ như thế nào. Tiếp theo. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, mang theo vẻ mong đợi Đại Vương, ngày trời sáng không nhìn tới sao. Bọn họ đối Tô Vũ rất là kính trọng, tự nhiên hy vọng Tô Vũ có thể ở hiện trường. Tô Vũ lắc đầu, ta đi không được đi cũng không hề khác gì nhau, mà lại coi như ta ở chỗ này, các ngươi chiến đấu ta cũng có thể thấy rõ. Đại Vương Sơn không thể nghi ngờ lại là tiêu điểm, mình không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm, trước mắt bảo chỉ cảm giác thần bí tốt nhất. Bạch Tiểu Long lại nhìn về phía cam bảo, bảo bảo. Ngươi có đi hay không? Cam bảo vô tội ngừng đầu, đem nhét ở trong miệng đùi gà cầm xuống, rất là trực tiếp lắp đầu. Được, các ngươi cố gắng đi chuẩn bị đi, trời sáng muốn thắng được xinh đẹp, chúng ta là nên nói cho thần vực mọi người, chúng ta Đại Vương Sơn. Đến. Tô Vũ mở miệng nói ra. Đại Vương, ngài yên tâm đi. Mọi người lời thề son sát, khí thế mười phần. Tối nay, nhất định là không tầm thường một đêm, tất cả mọi người đang chờ trời sáng long vượng lôi. Chuyên môn Vì Đại Vương Sơn cùng Bách Xuyên học viện chuẩn bị Long Phượng Lôi. chương 868, ta một người liền đầy đủ. 3. Mà tại thiên tâm cốc gám lưu phía dưới, một chút bố trí chính đang lặng lẽ tiến hành. Một chỗ bên hồ, nước chảy dốc rách mà qua, gió nhẹ thổi qua, bên bờ cảnh liêu theo gió lắc lư. Một đám mây màu trên không trung thổi qua, che lại không trung trăng sáng, sắc trời càng ngày càng mở. Lúc này, một đạo hồng sắc tinh tế bóng người xuất hiện ở bên hồ, nhìn qua mặt hồ sắc mặt âm tình bất định. Không bao lâu, một vị bóng người vội vàng mà đến, tốc độ của hắn cực nhanh, một bộ thì bước ra một trượng có thừa, dưới bóng đêm căn bản thấy không rõ hắn rung mạo, bóng dáng hoàng hốt, rơi vào hồng lăng bên người. Theo bóng dáng đó có thể thấy được, hắn không có tóc. "Ta muốn mời người giúp ta một chuyện." Hồng Lăng thanh âm rằng rặc, mở miệng nói ra. Dưới bóng đêm, thân ảnh kia ánh mắt cực phức tạp, nhìn lấy Hồng Lăng bóng lưng, chầm mặt thật lâu, lại là đem nguyên bản hợp tay hình chữ thập buông xuống, "Ta biết" Hắn đã đoán được là giúp cái gì, không cần hỏi nhiều, quay người chuẩn bị rời đi. Xuất thủ muốn hung ác. Hồng lăng thanh âm để cái kia người thân ảnh khẽ run lên, lại nghe nàng tiếp tục nói, tốt nhất giết. Thân ảnh kia dừng lại, không nói gì. Đừng quên chính ngươi hứa hẹn, đây là ngươi thiếu nợ ta. Hồng lăng thanh âm băng lãnh, tiếp lấy thân hình loại lên, biến mất tại nguyên chỗ. Người kia sững sờ một lát, lại là thăm thảm thở dài, tiếp lấy cất bước rời đi. Hôm sau, Long Phượng lôi dòng người không giảm trái lại còn tăng. Vô số người sớm liền đến, cả đám đều thảo luận ngày hôm nay giao đấu. Đại Vương Sơn tuy nhiên trước kia không có danh tiếng gì, nhưng là một khi xuất hiện thì lấy một loại thế bất khả đáng tư thái, quét ngang thần vực, những nơi đi qua, độ châu bỏ 10 phần, làm người ta kinh ngạc. Can Vũ Quốc thì là thần vực lớn nhất lão bài thế lực, càng là sáng tạo bách xuyên học viện, cả hai chiến đấu, tất nhiên sẽ lưu truyền thiên cổ, đặc sắc xuất hiện. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Vạn chúng chú mục phía dưới, tiêu giật hàn bọn người chậm rãi xuất hiện. Vô số người ánh mắt chấp lên, đều lúc này, bọn họ đại vương thế mà vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ như thế có tự tin sao? Hoàng phủ lãng chậm rãi lên sân khấu, ánh mắt hướng dưới đại hơi hơi quét qua, cười cười mở miệng nói, hôm qua đại vương Sơn bộc lộ tài năng, đệ tử thiên phú độ cao, khiến người ta sợ hãi thắng phủ, hôm nay, ta bách xuyên học viện nguyện ý tiếp nhận đại vương Sơn khiêu chiến. Hắn lời nói có chút vô sỉ, chiến đấu rõ ràng là hắn bước lên đến, lại nói là tiếp nhận khiêu chiến đem chính mình đặt ở một cái địa vị càng cao hơn đưa. Theo lời nói rơi xuống, sáu bóng người trực tiếp vọt lên lôi đài, phân biệt đứng tại sáu nơi trên lôi đài. Sáu người này mặt không biểu tình, nhưng là trên thân lại là phát ra từng đợt sát lục chi khí, từ trên người bọn họ tựa như tản ra một cỗ mùi máu tươi, làm người ta kinh ngạc. Là huyết nguyệt giáo người. Có người không khỏi lên tiếng kinh hô, mang theo sợ hãi. Từng cái so thật sự là quá chậm, không bằng sáu cái lôi đài cùng một chỗ so. Hoàng phủ lãng cười lạnh nhìn lấy Đại Vương Sơn đệ tử, chư vị cảm thấy thế nào? Bị rồi. Cổ Ngộng Vân chửi nhỏ một tiếng, tiếp lấy đối với Tiêu Giật Hàn chờ có người nói, hắn là coi là tốt, vừa tốt khiêu chiến các ngươi mọi người. Tiêu Giật Hàn, Bạch Tiểu Long, Hướng Hạo, Thạch Đầu, Mộ Tiểu Tiểu cùng Nạp Lan Như Thủy, Đại Vương Sơn trình diện đệ tử, vừa lúc là 6 người. Vô luận là cái gì thế lực, thực lực tất nhiên cao thấp không đều, không có khả năng mỗi người đều là thiên tài. Hoàng phủ lãng cũng là đoán ra điểm này. Cho nên lúc này mới đưa ra để 6 đại lôi đài cùng một chỗ so, tiêu giật hàn 6 người, không có khả năng mỗi một cái đều phi thường như bước đi, đến lúc đó tìm ra một cái yếu, trực tiếp đánh bại, đánh vỡ đại vương Sơn bất bại thần thoại là đủ. Bản tính này, đánh cho thật tốt. Thế lực khác người cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, Hoàng Phủ Lãng cũng là công khai khi dễ đại vương Sơn ít người. Một cái lao bại thế lực, như thế nhằm vào một cái thế lực mới nổi. Làm lạ như vậy rất không có phong độ, nhưng võ đạo thế giới năm đấm lớn cũng là đạo lý, mà lại ai bảo Đại Vương Sơn hiện tại danh tiếng như thế thịnh đâu? Huyết Nguyệt giáo là Càn Vũ quốc quốc giáo. Tư đổ lao tổ sắc mặt trầm xuống, đối Đại Vương Sơn đệ tử giảng giải. Cái này giáo phái thực cũng có thể tính toán là một loại tông phái, bọn họ tại Càn Vũ quốc bên trong hội tìm kiếm những võ đạo thiên tài đó, để bọn hắn Huyết Nguyệt giáo trở thành Càn Vũ quốc một loại bí mật vũ khí, bồi dưỡng đại lượng cao thủ. Nghĩ một lát, hắn nói tiếp Trên lôi đài 6 người, tuy nhiên không thể xem như mạnh nhất thiên tài, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm lại là vạn người không được một, chân chính trải qua sinh tử khảo nghiệm. 6 người này so với ngụy trường thanh những thiên tài kia tự nhiên có chênh lệnh, nhưng là cũng không thể khinh thường, dùng để tra rõ đại vương Sơn đệ tử hư thực dư xài. Thật sự là cười chê. Bạch Tiểu Long khinh thường cười cười, có điều làm như vậy cũng tốt, sẽ chỉ làm bọn họ thua rất nhanh. Tiêu giật hàn lại là nhúng mày, đại vương Sơn đệ tử hết thể chỉ có nhiều đó. Toàn quân xuất động, tâm lý luôn cảm giác có chút khó chịu, cứ như vậy, chẳng khác nào nhóm người mình đều bại lộ tại mọi người trước mặt. Cái kia, đúng lúc này, rất ít nói chuyện thạch đầu lại là đột nhiên mở miệng, gãi gãi đầu nhìn lấy mọi người, vì cái gì chúng ta đều muốn bên trên, ta cảm giác 6 người kia cũng không được tốt lắm, thực ta một người liền đầy đủ. Tĩnh mịch, tất cả mọi người là hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn lấy thạch đầu. Nghĩ không ra cái này không thích nói chuyện ngốc đại cá tử là cái ưa thích khẩu suất của ngôn chi đồ, không nói lời nào còn đã, vừa nói cũng là lời nói ra chết người không đền mạng. Giờ phút này, đại vương Sơn đệ tử không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm, thạch đầu một câu, như là tiếng sấm, bị mọi người nghe được hiểu rõ. Côn vọng, tên này biết mình đang nói cái gì không? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, có người khó có thể tin hoảng sợ nói. Can vũ quốc lần này rõ ràng là vì lập vi mà đến. Có thể đem ra được thực lực tất nhiên không yếu, nhưng, lại có thể có người dám nói như thế. Người điên. Tư đổ lao tổ nhìn lấy thạch đầu, cơ hộ không dám tin tưởng lỗ thai mình. Sáu người này xuất thủ cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh, mà lại tuyệt sẽ không lưu thủ. Đây cũng không phải là nói đùa. Thạch đầu cũng không đáp lời, mà chính là cười ngây ngô lấy nhìn lấy tiêu giật hàn. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy đi lên thật sự là quá lãng phí, không cần lớn như vậy phí chắc trở. Hắn chỉ chỉ hoàng phụ lãng, mà lại hắn không phải cũng nói sao, phải tiết kiệm thời gian, ta một người cùng bọn hắn so, chẳng phải là càng nhanh. Ý hắn là muốn đánh xấu. Tên kia là ai, như thế không nhìn rõ chính mình. Không người hội nghi vấn huyết nguyệt giáo thực lực, cùng dai so đấu, liền xem như ngụy trưởng thanh loại người này cũng không dám đưa ra lấy một địch sau a Tại vô số người phức tạp trong ánh mắt, tiêu giật hàn thế mà gật gật đầu, đáp ứng. Ngốc đại cá tử, người tâm địa quá mềm, trong chiến đấu không cần lưu thủ. Bạch Tiểu Long cười nói với thạch đầu. Không cần lưu thủ. Không ít người bị cái này bất trợn tới cười chê làm vui. Một người điên cũng coi như, một đám người đều đi theo điên. Hắn cho là mình là ai? Hoàng Phủ Lãng đôi mắt lạnh dần. Đây là càn vũ quốc lần thứ nhất bị người xem thường. Bất quá, cái này không quan trọng. Tiếp xuống thắng trở về liền tốt. chương 869, vô địch quái vật. 3. Hoàng Phủ Lãng vốn là còn lấy chính mình tính toán. 6 chàng lôi đài đồng bộ tiến hành, tìm tới nhược điểm. Nhưng, hắn suy nghĩ rõ ràng là lo ngại, đại vương sơn người thế mà lại đưa ra cùng loại với muốn chết yêu cầu. Người muốn một người khiêu chiến. Hoàng phủ lãng nhìn lấy thạch đầu, đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Hắn hơi gật đầu ra hiệu, mặt khác năm cái trên lôi đài người lập tức thân hình loại lên, đều là xuất hiện ở ở trung tâm trên lôi đài. Chứ người ánh mắt tránh gấp, nghĩ không ra hoàng phủ lãng liền lời khách sáo đều không nói, thế mà trực tiếp đáp ứng. Xem ra hắn đối với Đại Vương Sơn Kiên Kỵ cùng Hận Ý cũng đã đạt tới một loại cực cao trình độ. Hắn hiện tại vô cùng vội vàng muốn đem Đại Vương Sơn cho đè xuống, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào. Tại vô số người nhìn soi mói, Thạch Đầu chậm rãi đi đến cái kia trong 6 người, trên mặt vẫn như cũ chất phác, tựa như đối với tiếp xuống chiến đấu không thèm để ý chút nào. Ta gọi là Thạch Đầu, hạ vị thần cao dai, còn mời các vị đại ca chờ một chút thủ hạ lưu tình. Thạch Đầu gần ý mở miệng. Hiện tại mở miệng cầu xin tha thứ có người cười lạnh một tiếng, muộn, cầu xin tha thứ. Thạch đầu cao mày, tiếp lấy đong đưa tay giải thích nói, chư vị đại ca hiểu lầm, ta đây không phải cầu xin tha thứ, chỉ là sợ các ngươi xuất thủ quá nặng, đến lúc đó sẽ làm bị thương đến chính mình. hắn mặt mũi chàn đầy chân thành, tựa như thật tại làm đối thủ cân nhắc. Tiểu tử ngốc này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có phải hay không náo tử có bệnh a Có người không khỏi nghịa mai lên tiếng, dưới lôi đài, không ít người lập tức bắt đầu cười vang. Từng cái nhìn lấy thạch đầu, khắp khuôn mặt là khinh thường. Đại vương Sơn làm sao đột nhiên thì đổi phong cách. Vốn đang coi là chuyện một trận long tranh hổ đấu, cái này không khỏi cũng quá kỳ hoa đi. Các người trước đường xuất thủ, để ta xem một chút tiểu tử này bao nhiêu cân lượng, dám nói ra như thế cùng nôn. Trên lôi đài, sáu người kia liếc mắt nhìn nhau, bên trong một người mở miệng nói ra, dương mắt lạnh leo thạch đầu, toàn thân khí thế tại thời khắc này đột nhiên cất cao. Khí thế của hắn cũng không phải là dựa vào linh lực mà chính là sắc ý. So sánh với hắn, thạch đầu y nguyên như là trước đó, tựa như cái gì cũng không biết, khi thế cũng là không thay đổi chút nào. Tiểu tử ngốc, ra chiêu đi. Người kia hít mắt, đối với thạch đầu quát lạnh nói. Thạch đầu gãi gãi đầu, ta sẽ không ra chiêu, người trực tiếp tới đi. Muốn chết, ta sẽ không khách khí. Hắn lời nói rơi xuống, cổ tay rung lên, một trận ánh sáng nhạt hiện lên, trong tay đã nhiều một thành trường đào, trên thân đào, linh lực ánh sáng lấp lẽ, hình thành đau mang. Huy thế vô cùng. Huyết nguyệt giáo người từ trước đến nay đều là sát phạt quyết đoán người, xuất thủ tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không nói nhảm. Mọi người chỉ gặp cái kia người thân ảnh lóe lên, đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thạch đầu phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại hai người khoảng cách rất gần, cơ hội là trong nháy mắt liền đến thạch đầu trước mặt, trường đao hoành không, tiếp lấy thẳng tắp chém xuống. Tên kia, đang ngẩn người. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên trừng một cái, nhìn lấy thạch đầu, mang theo một tia kinh nghi Tiếp lấy không hẹn mà cùng xoa xoa con mắt, tập trung nhìn vào, cái này mẹ nó, thật đúng là đang ngận người. Đối mặt như đòn công kích này, thạch đầu thế mà mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, càng là không có chút nào tới ý tứ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chiến đấu ở giữa, một tia phân thần cũng đủ để mất đi tính mạng, trường đao ẩm vang mà rơi. Vâng! Nương theo lấy một tiếng bạo pha âm thanh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trong ánh mắt, thanh trường đao kia rất là dứt khoát trực tiếp hóa thành toài phiến. Mà người kia càng là thân thể bay lên trên không, thân thể dựa theo lúc đến lộ tuyến cùng phương thức, ngược lại bay trở về, sau khi hạ xuống càng là trên mặt đất kéo đến lao lươn lên, lệch cạch một tiếng, rơi xuống tại dưới lôi đài, không có sinh sống. Cái này, cái này, thật giả, mọi người trận mắt hốt mồm, hận không thể đem chính mình trong mắt cho chụp đi ra. Trên lôi đài mặt khác 5 người càng là kinh hãi cánh ốc, một mặt một bước. T. Đợi lấy lại tinh thần. Toàn trường đều là vang lên ngược lại rút khí lạnh thanh âm, đã hoàn toàn không biết nên dùng loại nào ngôn từ để hình dung mình lúc này tâm tình. Liền xem như hoàng phụ lãng, cũng là hô hấp trì trệ, trầm mặc ngay tại chỗ. Ta để thủ hạ các ngươi lưu tình đi, thế mà không nghe ta. tính mịch phía dưới, thạch đầu thanh âm chầm rãi vang lên, ủy khuất vô cùng. Thiếu cho ta giả ngu, giết. Huyết nguyệt giáo mặt khác năm trong mắt người hàn quang lớp lẻ, loại tình huống này nhiều lời vô ích, nhất sát đến cùng. V Lại là một người dáng người mạnh mẽ, thân hình lắc lư, giống như quỷ mị, 5 ngón tay mở ra, phía trên lóe ra hàn màng, càng là có một chút màu xanh biếc, ngâm độc vướt ưng. Nhưng, là móng vuốt đụng vào tại thạch đầu trên thân lúc, hắn đột nhiên cảm giác mình móng vướt trở nên như thế bất lực, không gì không phá 5 ngón tay càng là phát ra khanh khách âm thanh, chỉ trong nháy mắt thì từng khúc nứt ra. Hắn muốn rách cả mỹ mắt, lập tức có một cố đại lực từ thạch trên đầu người chuyển đến, khiến cho hắn thân thể chấn động mạnh một cái không chút huyền niệm ngược lại bay trở về. Cái này thật mẹ nó là cái quái vật à. Người kia đang bay lượn trên đường, nội tâm thầm hồ, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, có điều trên mặt lại là lộ ra một cái như chút được gánh nặng nụ cười, rốt cục có thể không dùng đối mặt cái quái vật này a Hắn thân thể bay ra một nửa, lại là đống nhiên dừng lại, đã thấy hắn một cái tay đã bị thạch đầu bắt lại, tiếp lấy liền thấy một cái vô cùng hữu hảo nụ cười, đường hốt hoảng, ta tới cứu ngươi. Thạch đầu đơn tay kh Lập tức để cái kia người thân thể an ổn rơi trên mặt đất. Và, và. Người kia trong nháy mắt kém chút cảm động khóc, ta hoảng bà nội ngươi a Hắc hắc, các ngươi yên tâm, ta tận lực không thương tổn đến các ngươi. Thạch đầu cười ngây nô lấy. Hố cha a người nào mẹ nó muốn ngươi cứu a Người kia đứng tại trên lôi đài, hai bên Tứ phường, không có cách, kiên trì tiếp tục lên đi. Sau đó, thì xuất hiện một cái vô cùng thần kỳ một mạn, năm người kia vây quanh thạch đầu, mỗi một kích đánh ra. Chính mình ngược lại sẽ bị đánh bay, sau đó bị thạch đầu cho cứu trở về. Mặt bọn họ sắc đã chen thành một cái màu nước đắng, thậm chí yên lặng bôi một thanh khỏe mắt nước mắt. Bọn họ hoặc tay hoặc chân đều biến đến đứng thẳng kéo lên, đoán chừng là đoạn. Bọn họ nhìn một chút cái thứ nhất bị đánh bay anh em, trong mắt thế mà lộ ra một tia hâm mộ, chính mình cũng muốn bay ra ngoài A. Chỉ cần tại trên lôi đài, bọn họ thì chỉ có thể kiên trì, không thể tại Hoàng Phủ Lãng không coi vào đâu làm kẻ đào ngũ đi, khổ bức A. Thách đầu nhìn lấy bọn hắn thụ thương địa phương, mặt mũi tràn đầy hái náy, các vị đại ca, thật sự là xin lỗi, ta đã tận lực khống chế chính mình, đáng tiếc chính các ngươi xuất thủ quá nặng, rất đau đi. Đáp lại hắn là một trận trầm mặt đừng nói là trên lôi đài 5 người, dưới lôi đài, mọi người cũng đều là một mặt cổ quái, mà ngụy trường thành cùng vân hồng loại này thiên tài, thì là một mặt ngừng trọng, hai đầu lông mày cũng có chút cảm giác bị thất bại. Loại này phòng ngự, bọn họ đều không có lòng tin có thể phá. Đại vương Sơn Thật đúng là thừa thái quái vật A, tên này, không khỏi cung quá biến thái, cùng dai bên trong tính sơ sơ là vô địch tồn tại A. Nếu như trưởng thành tiếp, tất cả mọi người là không khỏi đánh cái dùng mình, sợ, quá mẹ nó sợ. Đó S, cảm tạ khai tâm quả 10.000 sách tệ khen thưởng cảm tạ mọi người chống đỡ, các người có thể nhìn ta sách chính là ta vinh hạnh, thật tình cảm giác cám, cảm ơn. Dù sao là lần đầu tiên viết sách, đến hậu kỳ cảm giác có chút gian nan, một mực đang sắp xếp như ý tình tiết, chậm. Vạn phần thật có lỗi. Trưng 870, không tuệ. 3. Trên trận bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, 5 người kia vây quanh thạch đầu, lại là chậm chạp không dám xuống tay. Ngươi vì cái gì không xuất thủ? Không sai. Ngươi phát phát thiện tầm, cho chúng ta đến thống khoái đi. Có người rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, đường đường huyết nguyệt giáo đệ tử, đầy người huyết sát chi khí, thanh âm bên trong lại là mang theo tiếng khóc nức nở. Thạch đầu có chút vô tội, gai gai đầu ta đã khắc chế chính mình không nhìn tới các người, nếu là nhịn không được xuất thủ, các người ngăn không được. Hắn lời nói rất lớn, mà ở chàng mọi người lại là không hoài nghi chút nào, cảm thấy biết vì cái gì vừa mới bắt đầu thời điểm hắn giống như đang ngần người. Tên này, hoàn toàn là từ bỏ công kích, thậm chí đều không có chủ động phòng ngự, bị động bị đánh trạng thái. Dù là như thế, trên lôi đài 5 người liên thủ, nhưng căn bản không có cách nào làm bị thương hắn một cái một không có, tức thì bị phản thương tổn. Gió nhẹ thổi qua, Để trên trận bầu không khí trở nên phá lệ quỷ dị, mà năm người kia tâm tình cũng trở nên càng thêm bi thương. Giết! 5 người kia rốt cục cũng nhịn không được nữa, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tuyệt vọng càng sâu, toàn thân linh lực phun trào, huyết quang trùng thiên mà lên, thế mà luyện thành một mảnh, đem chọn cái bầu trời đều làm nổi bật đến đỏ bừng. Năm đạo huyết mang liền nhau, hình thành một cái đặc thù đồ án, cứ đại uy áp hướng về ở trung tâm thạch đầu FD. Một kích này là bọn họ liên kích vũ kỹ, đồng thời cũng là bọn hắn một kích mạnh nhất nhìn thanh thế vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, mọi người bao quát chính bọn hắn cũng không coi trọng, ngược lại cảm thấy ở trung tâm thạch đầu bóng người càng thêm vĩ nạ. Cái này không thể không nói là một cái miệng ai. Rõ ràng là chính mình tối cường công kích, thi chuyển đi ra, lại là làm chăn thạch đầu phản chấn trở về, từ đó thoát khỏi loại này cục diện khó xử. Một cách này, chính mình hẳn là có thể bay ra ngoài đi. Tại 5 người kia đáy mắt phía dưới, lóe ra vẻ điên cuồng, có điều tại đây loại điên cuồng phía dưới Lại là còn mang theo vẻ hứng phấn Cái này chính mình dù sao Cũng nên là có thể giải thoát đi Và anh Huyết quang bên trong Cự đại bạo phá tiếng văng lên Từ ở trung tâm Một cỗ to lớn khí lãng điên cuồng làn chẳng Dẫn động sóng sung kích huyết tán mà đến Cơn sóng khí này uy thế thậm chí vượt qua chiêu thức bản thân Đánh vào 5 người kia trên thân Bọn họ cũng vẻn vẹn tượng trưng phòng ngự một chút Tiếp lấy từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi Thân thể bay lên trên không Hướng về dưới lôi đài mà đi Cuối cùng là không lại dùng theo cái tên điên này so. Nằm trong lòng người đồng thời thầm nghĩ, nhưng, bên trong một người thân hình tại bên bờ lôi đài thời điểm bỗng nhiên ngừng tại giữa không chung. Trên mặt hắn vẻ hưng phấn đột nhiên cứng đờ, nhìn lấy đá trước mặt, kém chút dọa đến nhảy dựng lên, gần như tuyệt vọng quát, ngươi làm cái gì? Các ngươi năm người, ta chỉ có thể cứu một cái. Vậy ngươi tại sao phải lựa chọn ta? Thạch đầu ngay thẳng cười nói, nhìn ngươi thuẫn mắt. Thuẫn mắt em gái ngươi a Người kia cũng là quả quyết người Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đối với mình bị giữ chặt tay trái cũng là một đau. Nương theo lấy xoẹt một tiếng, hắn cánh tay trái tận gốc chặt đứt, thân thể từ trên lôi đài rơi xuống. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng, một cái tay mà thôi, cái này sóng không lỗ. Trận đầu giao đấu cô đơn, mọi người nhìn lấy trên lôi đài thạch đầu, thật lâu im lặng, lúc này, bọn họ đã chấn kinh tại thạch đầu thực lực, càng là đồng thời sinh ra một cái cự đại nghi vấn. Tiểu tử này, mẹ nó là thật ngốc vẫn là giả ra đến. Hoàng phủ hoàng Phủ tử Ngươi nhìn, ta nói dạng này hiệu xuất hội cao hơn rất nhiều đi. thạch đầu nhìn lấy hoàng phủ lãng, chất phác nói ra. Vẹn vẹn một trận giao đấu, hắn vô cùng biến thái phòng ngự thì cho mọi người lưu lại một không thể xóa nhòa ấn tượng. Vô số người ánh mắt rơi vào hoàng phủ lãng trên thân, càn vũ quốc vốn là lấy 6 đánh một liền đã chiếm tiện nghi, thua còn như thế chết để, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ không ai sẽ tin tưởng. Tổng kết gần nhất đến nay phát sinh hết thảy, bọn họ đột nhiên phát hiện. Cái này đại vương Sơn am hiểu nhất cũng là cùng càn vũ quốc đối nghịch, mà lại mỗi lần đều sẽ cho càn vũ quốc một cái tắt văng rội. Trận đầu, đại vương Sơn thắng. Liền xem như cưỡng ép khắc chế, đám người cũng đều nghe được, hoàng phủ lãng thanh âm tại hơi run rẩy bởi vì đại vương Sơn ba lật bốn lần làm dối, càn vũ quốc uy tín đã phía dưới hạ xuống điểm đóng băng. Không biết đại vương Sơn chuẩn bị thay người sao? Hoàng phủ lãng hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh mở miệng hỏi. Không dùng. Thạch đầu không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắp đầu, loại chuyện này đơn giản, ta một người liền đầy đủ, nếu là còn có người ra sân thì cùng nhau lên đây đi, tỉnh phiên phước. Thạch đầu lời nói khinh quần vô cùng, có điều mọi người tại đây lại không cách nào giống lúc đầu như vậy lộ ra mịa mai ý cười. Hoàng phủ lãng sắc mặt lại lần nữa âm trầm mấy phần, càn vũ quốc chưa từng bị người như thế khinh thị qua, nhưng, hắn hết lần này tới lần khác còn thật không có cách nào, một cố cảm giác bất lực sông lên đầu. Thách đầu phòng ngự đã không phải là số lượng có thể đền bụ. Ở hiện trường thiên tài, bao quát thế lực khắp nơi nhân vật thiên tài thậm chí lớn lên lao tông chủ, cùng dưới bậc, có thể phá vỡ loại này phòng ngự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng phủ lãng nhìn xem nhạc các lại nhìn xem hoa cắt, lại gặp bọn họ mặt không biểu tình, một bộ thơ ơ hồn lìa khỏi sát trạng thái. Chân mày hơi nhữ lại, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía ngụy trường thanh, có điều lại lại lập tức thu hồi ánh mắt. Nếu là dưới trạng thái toàn thịnh Nguy trường thanh còn có hy vọng có thể phá vỡ thạch đầu phòng ngự, nhưng là hiện tại thương thế chỉ khôi phục bảy tám phần, đi lên cũng là phí công. Toàn trường lặng im, đường đường càn vũ quốc, trong truyền thuyết nhân tài Đông Đúc Bách Xuyên Học Viện, lúc này thế mà lâm vào không người có thể dùng tình cảnh lúng túng. Tô Đại Vương quả nhiên là người phi thường vậy. Ta trước đó còn có chút lo lắng, thật sự là buồn cười. Tư đổ lao tổ tự dêu cười một tiếng, nhìn thấy Hoàng Phủ lãng ăn quả đắng tự nhiên cao hứng. không chỉ là hắn Cùng loại với Vạn Đạo Kiếm Tông cùng Đông Hoang Quốc những thế lực này, cũng ngang nhau như chút được gánh nặng vông lỏng một hơi, cuối cùng là có người ra mặt, ngăn chặn lại bách Xuyên Học viện danh tiếng. Loại tình huống này, Can Vũ Quốc có lẽ chỉ có thể nhận thua mới có thể làm dịu loại này cứng ngắc. Trên đài cao, hồng Lăng sắc mặt tâm trầm ánh mắt không ngừng chớp động, lại là nhìn về phía một chỗ phương hướng. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật sướng âm thanh đột nhiên vang lên, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy lôi âm tự chỗ, một tên hỏa thượng hư không dậm chân tựa như dẫm lên không khí chậm dãi đi đến thạch đầu trước mặt bần tăng không Tuệ trung vị thần trung dai không Tuệ chắp tay trước ngực nhìn lấy thạch đầu tiếp lấy toàn thân khí thế chấn động thực lực phong lớn tại hạ vị thần cao dai còn xin chỉ giáo hán ra sân khiến người ta không kịp chuẩn bị liền xem như lôi âm tự bên kia rất nhiều người cũng là một mặt mở mịt kinh ngạc nhìn lấy không Tuệ không Tuệ Thiên Phú chỉ có thể coi là Trung thượng từ vào chùa bắt đầu chỉ là yên lặng tụng kinh tu Phật rất là điệu thấp người nào đều sẽ không nghi tới Hắn biết ngay cả chào hỏi đều không đánh, tự chủ trương lên sân khấu giao đấu. Đây là ý gì? Hắn đánh thắng được thạch đầu. Có điều có người xuất chiến liên tốt, Hoàng Phủ lãng chậm rãi buông lỏng một hơi, lộ ra ý cười, thì ra là lôi âm tự cao đổ, xem ra lại là một trận lòng tranh hổ đấu, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. chương 871, Hư quy Tắc, Hạ Sát Thủ. 3. Đại Sư, Mời. Thạch đầu nhìn lấy không tuệ, mở miệng nói ra. A-di đạp Phật. Không tuệ chắp tay trước ngực, lại lần nữa đọc một tiếng niệm Phật, tiếp theo, toàn thân kim quang tràn ngập sau lưng lại là xuất hiện một cái Phật đà hư ảnh. Mỗi tên hòa thượng hư ảnh khác biệt, không tuệ cái này hư ảnh có hai đôi cánh tay, cầm bốn loại khác biệt binh khí, diện mạo huy nghiêm mà làm người ta sợ hãi. Đối với lôi âm tự công pháp, mọi người cũng không xa lạ gì, chỉ là bọn hắn đều rất ngạc nhiên, không tuệ là có cái gì lực lượng lên sân khấu, lôi âm tự cường thế công kích thủ đoạn cũng không nhiều. Trên cơ bản không có loại nào có thể phá vỡ thạch đầu phòng ngự. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị độ hóa thạch đầu? Không ít người trong mắt lóe lên một tia giật mình, cũng không phải là không có loại khả năng này. Chuyên văn lôi âm tự trung độ hóa ma đầu rất nhiều, càng là có một tòa lôi phong tháp, chuyên môn dùng để giam giữ tà ma, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tất cả đều độ hóa. Đại sư, ra tay đi! Thạch đầu đối với không tuệ sau lương Phật Đà cũng không có bao nhiêu cảm giác, sắc mặt bình tĩnh. Phật Đà, tứ tượng Không Tuệ ánh mắt phức tạp nhìn Thạch Đầu liếc một chút, thanh âm đột nhiên trở nên phiêu miểu, thân hình một bước, thân thể hơi bay lên không trùng, tựa như cùng sau lưng Phật Đà hư ảnh hòa làm một thể. Tiếp theo, cái kia bốn tay Phật Đà tựa như cưới mây đạp gió, hướng về Thạch Đầu phóng đi. Không Tuệ chiêu thức rất là đơn giản, thế mà tính toán hái ley cứng đối cứng phương thức, để đám người mở rộng tầm mắt, như đòn công kích này, làm sao có thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Phật Đà hư ảnh đột nhiên trở nên hung thực, tại bốn cái tay bên trong, Bên trong một cái binh khí là một không ngừng tự quay viên cầu, quả cầu này vận tốc quay phi tốc đề cao. Một cố cường đại hấp xả chi lực buông xuống mảnh không gian này, ép hướng thạch đầu, khiến cho hắn hành động bị ngăn trở. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, thân hình hắn tốc độ càng nhanh, kim quang sáng chói trong tay kia là một thanh kim sắt trường kiếm, kiếm sáng long lánh, hướng về thạch đầu đâm thẳng tới. Mọi người sắc mặt tại thời khắc này đều là đại biến, giật mình không thôi. Lúc này không tuệ làm sao vẫn là hạ vị thần cao dai. Nương theo lấy phanh phanh hai tiếng trầm đục hắn cho mình thực hiện phong ấn trực tiếp tiếp xúc, thực lực bay vọt đến trung vị thần trung dai. Một cách này, sát khí nghiêm nghị, hạ sát thủ. Đây là có thủ. Liền xem như lôi âm tự mọi người cũng là sắc mặt sương sở, kinh ngạc nhìn lấy không tuệ. Thạch đầu sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng tụ, bị một cố cảm giác nguy cơ bao phủ, phòng ngự lực mạnh hơn, cũng không chịu nổi cảnh giới khoảng cách. Kim cương bất hoại thần công. Hắn quát lạnh một tiếng, quanh thân cũng thay đổi vì kim sắc. Cả người đều như là kim sắc tới nước mà thành, mọi cử động mang theo tiếng kim loại âm. Chảm ma kiếm. Ken. Sáng chói vô cùng kim sắc kiếm Quang chém xuống, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng va chảm vang. Trung vị thần nhất kích thế mà không có phá vỡ thạch trên đầu người phòng ngự, nhưng lại đem thạch đầu cho đánh bay ra ngoài, nguyên bản toàn thân kim sắc, lúc này cũng bắt đầu tràn ra huyết hồng. Phúc. Thạch đầu kim sắc bờ môi bắt đầu đỏ bừng, phun ra một ngụm màu đến, chỉ nhất kích. Kim cương bất hoại thần công thì đã đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bất quá, thạch đầu biểu hiện đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người ghé mắt, một cái đại cảnh giới khoảng cách như là khoảng cách, hạ vị thần so với trung vị thần tới nói, như là con kiến hôi, nhưng một chân đi xuống, một con kiến hôi thế mà cứ thế mà không có bị giết chết, cái này thật sự là hiếm lạ vô cùng. Nhìn ra được, không tuệ sát ý không phải giả vờ, vừa mới một kích kia coi như không phải thập thành công lực, cũng ít nhất là tám thành. Vâng, Phật đà thân hình không chút nào dừng lại, hướng về giữa không chung thạch đầu tiếp tục gấp chạy mà đi, cái tay thứ ba phía trên là một cái thiên trượng, mang theo cực mạnh uy thế, hướng về thạch đầu đầu đập tới. Kim cương bất hoại thần công kim sắc đã kinh biến đến mức cảm đạm, bắt đầu biến mất, cái này một trượng đầy đủ muốn thạch đầu mệnh. Giờ khác này tất cả mọi người nhìn ra, hắn cũng không phải là vì đánh bại thạch đầu, đây chính là chạy giết thạch đầu mà đến A. Loại này đột phát tình huống tới rất là kỳ lạ, siêu nhiên mọi người đoán trước, mà lại trên lôi đài Hai người bọn họ thật sự là quá gần quá gần, giao chiến chỉ ở trong chấp mắt, coi như muốn cứu viện cũng không kịp. Nhưng, đại vương Sơn đệ tử là một ngoại lệ. Cơ hộ tại cảm nhận được sát ý trong ngáy mắt, tiêu giật hàn thân hình thì thẳng tắp lui bắn đi ra. Cúp cho ta. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm quang hoa phá thương khung, đem bầu trời chiếu lên thông thấu, hướng về kia thiền trượng công tới. Và anh. Kiếm khí màu bạc cùng kim sắc thiền trượng chạm vào nhau khí của nhau Tiêu giật hàn thân hình chấn động mạnh một cái, thân thể trong nháy mắt ngược lại bay trở về, linh lực nhớ loạn, trọng thương. Công kích khí lang tung bay, thạch đầu chịu ảnh hưởng, thương thế càng nặng. Nhưng, không tuệ thế mà còn không nghĩ tới dừng tay, thân thể càng ra lôi đài, đối với không chung hai người bay đi, con thứ tư tay là một thanh loan đao, cảm thấy có hồng mang lấp lué. Đào quang lué lên, đem hai người bao phủ bên trong, lại muốn chẳng giết hai người. hắn biết rõ, chính mình thời gian không nhiều phải tại phần lớn người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hạ sát thủ. Đi nhanh lên. Bạch Tiểu Long cùng Nạp Lan Nhược Thủy phân biệt bắt lấy Tiêu giật Hàn cùng tách đầu, thân hình lui nhanh, cùng lúc đó, một trận cầm âm vang lên, trong hư không lập tức bắt đầu hiện lên một từng cơn sóng gợn, như là đầm lầy, để không tuệ hãm sâu bên trong hành động chậm chạp. Bất quá, thực lực bọn hắn dù sao quá thấp, ở trên không tuệ điền cuồng như vậy tình huống dưới làm sao có thể ngăn trở? Cái kia Phật Đà biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn. Loan đao nâng lên đối với tiêu giật hàn đâm tới. Khanh khanh kênh. Tiếng âm nhạc gấp hơn, Bạch Tiểu Long cùng Nạp Lan nếu là liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, linh lực đồng thời bạo phát, lẫn nhau giao hòa, cùng tiếng âm nhạc cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo linh lực ánh sáng, hướng về kia Phật đã công tới. Và anh, Tiếng nổ lớn truyền ra, Mộ Tiểu Tiểu bọn người đều là hơi đỏ mặt, thân hình chấn động, đều bị thương không nhẹ. Không tuệ nhưng cũng đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ lục phủ đều đang la loạn. Trong lòng hắn kinh hãi, mấy vị hạ vị thần cảnh giới người, liên thủ lại có thể làm bị thương hắn. Cái này là bực nào thật không thể tin. Hắn ánh mắt trong suốt, tự biết đã mất đi đánh giết cơ hội, có điều vẫn còn muốn đánh cược một lần, toàn thân linh lực như là nhảy không ngừng nước sông tuôn trào ra, bàn tay mở ra, bên trong trưởng Phật Quốc. To lớn bàn tay, như là mây đen áp thành, hướng về đại vương sơn mọi người ép đi. Ấm vang. Lại tại lúc này, một đạo đen như mực kiếm quang từ trên trời rang xuống, vượt ngang hư không. Theo xa xôi địa phương buông xuống, mang theo vô cùng sắc bén khí tước, chỉ hướng bàn tay khổng lồ kia quanh sát mà đi. Kiếm mang phía dưới, cự trưởng hóa thành hư vô. Tinh ngân nhanh nhẹn mà tới, rơi vào đại vương sơn mọi người trước người. Luận võ như thế không nói đạo nghĩa, lôi âm tự làm như thế, cũng dám tự xưng thánh địa sao. Tư đổ lao tổ cũng là sau đó đã tìm đến, nhìn lấy không thuệ, âm thanh lạnh lùng nói. Trận này giao đấu, lôi âm tự một mình phá vỡ phong ấn, xúc phạm quy tắc, phán vì thua. Hoàng phủ lãng thanh âm tham thảm, tựa như công chính vô cùng, nhàn nhạt mở miệng, trận này, đại vương Sơn thắng. hắn ngữ khí nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, xúc phạm quy tắc, thống hạ sát thủ, thế mà chỉ là một câu đơn giản giao phó. Cái này, vẹn vẹn thắng thua vấn đề sao? chương 872, mưa gió sắp đến. 3. a di Đà Phật Không chí cùng không húc chậm rãi đi xuống đài cao, mang trên mặt một bộ từ bi bộ ráng, chẩm rãi mở miệng, một trận chiến này chúng ta lôi âm tự nhận thua. Không tuệ nhất thời bị ma chướng mê tâm trí, làm ra khác người cử động, thật sự là thật có lỗi, trở về chùa về sau, chúng ta chắc chắn nghiêm trị không tha. Đám người khịt mũi coi thường, nguy hiểm tính mạng, một câu ma chướng mê tâm trí liền nghị sơ lược, trở về chùa về sau, có thể có cái gì trừng phạt. Cuộc chiến thứ ba, Đại Vương Sơn còn có người xuất chiến sao. Hoàng Phủ Lãng ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, ràng giặc mở miệng, biết mà còn hỏi. Tựa như trực tiếp đem việc vừa xảy ra đã cho lọc rơi. Đại Vương Sơn đệ tử trên cơ bản đều bản thân bị trọng thương, làm sao có thể chiến? Chuyện này phát sinh thực cũng vượt qua hắn lần trước, nhưng lại cho hắn một kinh hỉ, vui vẻ vô cùng. Hắn thân là Càn Vũ quốc hoàng tử, có đại biểu tính, tự nhiên không có cách nào áp dụng loại thủ đoạn này, nhưng lại có người giúp hắn làm, đại đại áp chế Đại Vương Sơn nhụy khí, chí ít tiếp xuống không lại dùng lo lắng Đại Vương Sơn đệ tử đi ra làm dối. Chư vị, đây là ta tư đổ ra thánh dược chữa thương, đối với thương thế khôi phục có kỳ hiệu. Tư đồ lão tổ xuất ra đan dược, mở miệng nói ra: "Đa tạ, có điều đan dược chúng ta cũng có." Tiêu giật Hàn khoát khoát tay, thân là đại vương sơn đệ tử, đan dược đương nhiên sẽ không thiếu. Tiếp theo, hắn đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Hoàng phủ Lãng, không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta tới tham gia Bách Xuyên học viện Long vực lôi, phát sinh loại tình huống này, các người Bách Xuyên học viện chẳng lẽ không định cho cái thuyết pháp sao?" Hoàng phủ Lãng cười cười, đôi mắt méo lại, không vui không buồn nói: "Giao đấu bên trong, Thụ thương không thể tránh được, không tuệ nhất thời kích động, không có có thể khống chế ở chính mình thực lực. Đây là hắn sai lầm, ta cũng phán định bọn họ vì thất bại một phương, ngươi còn muốn cái gì bằng giao. Trên trận bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạc, không ít người đều là ánh mắt lấp lẻ. Hoàng Phủ lãng lời này rõ ràng cũng là tại cương từ đoạt lý, giao đấu trọng yếu nhất là cái gì? Là công bằng. Nếu là không có quy củ về sau giao đấu cũng là như thế, như vậy ai còn dám tham gia giao đấu? Thiên mới đối với các đại thế lực tới nói đều là bà bối, nếu là bị người tại loại tỷ đấu này bên trong giết, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một câu sai lầm liền có thể tính toán sao. Hoàng phủ lãng điều này hiển nhiên là đang khi dễ đại vương Sơn thế yếu, cho đại vương Sơn tìm khó chịu. Tốt, ta biết. Tiêu giật hàn sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, cái này long phượng lôi, như cùng cười lời nói, sớm biết như thế, chúng ta làm gì tới thăm ra. Chúng ta đi. Nói xong. Đại Vương Sơn đệ tử trực tiếp quay người rời đi. Ha ha, hiện tại xem ra, Bách Xuyên học viện Long Phượng lôi, so với bình thường lôi đài đều có vẻ không bằng, có thể nghĩ học viện này sẽ là dặn gì, buồn cười a buồn cười. Tần Tông Chủ cười lạnh liên tục, thân là kiếm giả, hắn không ngứa nhất việc như thế này. Tiếp lấy vây vây tay, như thế cái kia cũng không có cái gì có thể nhìn. Chúng ta cũng đi. Thượng Bất Chính Hạ tắc loạn, Bách Xuyên học viện bầu không khí chắc còn chưa được đề cao a ta đồng hoàng quốc cáo tử. Cổ Ngộng Vân cũng là mở miệng nói ra. "Ha ha ha, ta tư đổ ra cũng cáo tử." Tư đổ lao tổ cười to vài tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tiếp theo, liên tục có thế lực đứng dậy rời đi, cái này một đợt đối bách Xuyên học viện uy tín đã kích cực lớn, một chút thế lực bắt đầu cân nhắc bên trong lợi và hại. Can Vũ quốc dám như thế đối đại Vương Sơn, đối đãi như vậy dưới đáy thế lực sợ rằng sẽ ác hơn, thật làm cho Bạch Xuyên học viện đắc thế, tương lai tình huống thật đúng là khó mà nói. Theo không ít thế lực rời đi, Trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị, không ít thế lực tuy nhiên sạch đi, nhưng chỉ là ở một bên yên lặng nhìn thay đổi, không biết cản vũ quốc kế tiếp là chuẩn bị làm sao bây giờ, Đại Vương Sơn, có thể sẽ như vậy không truy cứu sao. Một cỗ vô hình cảm giác đèn nén tại thiên tâm Cốc lan tràn mà đi. Tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác, bình tĩnh rất nhiều năm thần vực, chắc muốn bắt đầu chọn khởi sự đoan. Đại Vương Sơn xem như nhân tài mới nổi, tuy nhiên đệ tử thực lực không cao, nhưng lại cực kỳ thần bí. Bọn họ đại vương càng là vô cùng cường thế hạg người biết đệ tử nhận loại Vũ nhục này tuyệt sẽ không thiện mà cùng loại với vạn đạo kiếm tông loại này thế lực vốn là đối bách Xuyên học viện không ưa, bây giờ chắc càng thêm xem thường bách Xuyên Học viện càng Vũ Quốc đường trong nháy mắt thì trở nên chật vẩn vốn là tính toán làm lần đầu đã thành công bác xuyên Học viện lúc này danh vọng ngược lại là thẳng tắp hạ xuống bất quá Hoàng Phủ lãng đúng là không thể nào lựa chọn đầu tiên hắn cùng đại vương Sơn cóểu toán mà lôi âm tự là hắn đồng minh Không tuệ càng là biến tướng giúp hắn bận hiệu, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ không tuệ nói chuyện. Chỉ là, không biết không tuệ làm như thế là thụ người nào sai sự. Ở hiện trường nhân tâm kế đều không tầm thường, muốn nói không tuệ là mình nổi điên, vậy dĩ nhiên 10.000 cái không tin. Nhìn đại vương Sơn không vừa mắt có thể có khối người, lôi âm tự, vẫn là cản vũ quốc, hoặc là người nào khác. Bên trong có thể đã làm cho nghiền ngẫm Làm như thế, hoàn toàn phá hư một loại cố định thăng bằng. Tính sơ xã hội thùng ra thiên cái só lớn. Vân Hồng trên mặt hiện lên một tia kinh nghi, quét mắt một vòng hoàng phụ lãng, vị hoàng tử này cần phải còn không đến mức sự xuất loại thủ đoạn này. Lạc Khinh Ngâm trên mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, mà ở sau lưng nàng, Hồng Lăng khỏe miệng niết lên một tia mịt mở đường cong, đôi mắt chỗ sâu còn có chút tiếc hận, Đại Vương Sơn người thế mà không có chết một cái. Nàng nhìn một chút không tuệ, sắc mặt như thường, không lo lắng chút nào chính mình hội bại lộ, tính tiền có khối người Nhất là mộng bức muốn thuộc lôi âm tự, bọn họ tuy nhiên cũng hướng về không tuệ, nhưng lại căn bản không hiểu trong nguyên nhân. Không tuệ chỉ là ở một bên nghiệm tụng kinh phẩm, căn bản không làm mày may bằng dao. Như thế trong thời gian ngắn không ít thế lực cũng bắt đầu dao động, có thể thấy được ảnh hưởng to lớn. Như vậy cũng tốt giống như đến một cái đặc thù tiết điểm, tùy tiện một tia động tính đều đủ để dẫn bạo. Loại chuyện này phát sinh, Can vũ quốc hiểm nghi thậm chí so lôi âm tự còn lớn hơn, bởi vì lôi âm tự trừ phi là thiểu tuệ Nếu không không có khả năng chính mình phái ra đệ tử đi ra, bộ dạng này quả thực chính là mình cột bom dẫn bạo. Bởi vậy, rất nhiều thế lực phản ứng đầu tiên liền đem chú ý lực cùng đầu mâu rơi vào hoàng phủ lãng trên thân. Hoàng phủ lãng sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn tự nhiên biết, bất quá. Thì tính sao? Đại vương Sơn, thực có can đảm chính diện cùng hắn khiêu chiến sao? Tại áp lực bầu không khí bên trên, có thể su thế lực đều đi, leo lên long phượng lôi người càng ngày càng ít, đến mức về sau. Sáu đại lôi đài thế mà không có một ai, đường đường Long Phượng lôi, thanh thế như vậy mạnh mẽ, cử hành đến một nửa thế mà thì không người lên sân khấu, cái này thật sự là có chút trào phúng. Xem ra tất cả mọi người mệt mỏi, vậy hôm nay Long Phượng lôi dừng ở đây, trời sáng tiếp tục. Hoàng Phủ lãng tuyên bố, tùy ý theo giới đài quét qua, mi đầu hơi hơi nhăn lại, cũng là trực tiếp rời đi. Mà lúc này, thân ở Đại Vương Sơn Thư viện Tô Vũ còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn hơn phân nửa chú ý lực đều đặt ở hệ thống giao diện. Trường 873, không có tư cách. 3. Khoảng cách lần trước rút thưởng vừa tốt đã qua một tháng thời gian, Tô Vũ chú ý lực tự nhiên hoàn toàn tập trung ở phía trên. Thực, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố, tại hắn trong dự đoán, Đại Vương Sơn đệ tử cần phải đầy đủ đối mặt một chút đột phát tình huống, húng chi còn có tư đồ thế ra cùng Đông Hoàng Quốc chiếu ứng, hẳn là sẽ không thoát cách chính mình trưởng không quá nhiều. Đinh. Một tháng thời gian đã đến, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội.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 Tô Vũ tại Đại Vương Sơn Thủ Sơn đại trận phía trên dừng lại chốc lát, trong mắt mang theo một tia khát vọng. Lần trước Đại Vương Sơn bị tiến công tràn cảnh còn rõ mồn một trước mắt, nếu như không phải mình có át chủ bài, chắc thật sự thảm, Ngũ Châu đại lục cũng không yên ổn, nếu là có cái này Thủ Sơn đại trận tại, chính mình cũng có thể yên tâm chút. Ánh mắt di động xuống dưới. Tập vật loại: Huyền quang cánh, ỷ thiên kiếm, đao trẻ tuổi, đả thần tiên, đạp nhật hoa, thanh quan kiếm. Tô Vũ ánh mắt tại đao trẻ tuổi phía trên có chút dừng lại mang theo một tia mảnh liệt kiên kỵ, cái này mẹ nó tuyệt đối đừng chơi ta à. Công pháp loại, Thiên ngoại phi tiên, phân thân thuật, phá vọng pháp mục, đại lực phục ma quyền, bất diệt kim thân, khốn thần trận pháp. Những công pháp này đều là thần thông, hiệu quả có lẽ cực mạnh, có thể rút chúng tự nhiên là vô cùng tốt. Hệ thống, bỏ rơi di động biểu hiệu cái kia trình tự đi, để cho ta mau chóng rút thưởng. Nhìn một chút phần thưởng, Tô Vũ hít sâu một hơi, thuận miệng nói ra. Hắn còn dễ nói, chủ yếu là cái kia đao trẻ tuổi. Thật sự là để hắn an tâm không đứng dậy. Tuân mệnh, ký chủ. Hệ thống trực tiếp đáp, tiếp lấy những biển hiệu đó lại là bỗng nhiên hợp lại, sau đó như là hình quạt đồng dạng chậm rãi mở ra. Mời ký chủ rút ra. Tô vũ ánh mắt hơi nhíu, tiếp lấy ngón tay chậm rãi rôi ra. Nhiều như vậy biển hiệu, rút chúng đau trẻ tuổi sát suất quá thấp, tuyệt đối sẽ không rút đến. Tô vũ trong lòng an ủi chính mình, khẽ cắn ngôi, vẫn là đi theo chính mình quen thuộc, đối với cái thứ nhất một điểm. Theo biển hiệu phong đại Tô Vũ Đồng Tử cũng hơi hơi phóng đại, trong bất chi bất giác, biển hiệu đã tiếp cận vượt qua một nửa, lộ ra một cái thanh tịnh mặt nước, sóng biết dập dờn. Hả? Tô Vũ giật mình trong lòng, đã cảm thấy có suy đoán. "Đại Vương Sơn Ngũ Hành Ao." "Đinh." "Chúc mừng ký chủ rút chúng trong nháy mắt Đại Vương Sơn Ngũ Hành Ao, phải chăng nhận lấy." "Nhận lấy." Nương theo lấy Tô Vũ ra lệnh một tiếng, lập tức, một đạo biển hiệu xuất hiện trong tay. Biển hiệu bên trong đồ họa rất đơn giản, như là suối nước Là một cái rất lớn thanh tịnh mặt hồ, hiện ra ánh sáng nhạc, trên mặt hồ bước lên rất nhỏ nhiệt khí. Tại biển hiệu phía dưới là một hàng chú thích, ngũ hành linh hồ, thể tụ thiên địa ngũ hành chi lực, có thể tăng cường ngũ hành thân độ, thời gian dài có thể cải thiện tư chất. Giới thiệu vắn tắt giới thiệu hoàn toàn như trước đây ngắn gọn, nhưng là không khó coi ra, ngũ hành ao nghịch thiên chỗ, thiên tài vì cái gì chân quý, cũng là bởi vì thưa thớt, mà hồ này liền tư chất đều có thể cải thiện. Loại này cải thiện có thể nói có thể ảnh hưởng đến trung vị thần thậm chí thượng vị thần, thật sự là đáng sợ. Về sau, cái này Ngũ Hành Ao cũng có thể làm khen thưởng cơ chế để đệ tử nỗ lực phấn đấu, tại cạnh tranh trùng cộng đồng tiến bước. Tô Vũ cười, cười cười, đem biển hiệu thu hồi. Đúng lúc này, hắn mi đầu hơi nhíu, nhìn về phía ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra? Hắn âm thanh có chút khàn khàn, lộ ra một chút lạnh lùng, chính mình chỉ là rút cái tướng, không có chú ý, thế mà thì xảy ra chuyện như vậy. Hắn biết rõ chính mình đệ tử thực lực, công bình so đấu, có thể có bao nhiêu người đem bọn hắn bị thương thành dạng này, huống chi còn là toàn bộ trọng thương. Tiêu giật Hàn bọn họ liền không nói, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang huyết dịch, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, chắc trong thời gian ngăn khó khôi phục, mà thiệt đầu còn là phi thường trọng thương. Hắn là bị nhấc trở về. Dù hắn thân thể phòng ngự vô cùng biến thái, lúc này toàn thân lại trải rộng vết thương. Đại vương là lôi âm tự một vị hòa thượng, giao đấu bên trong Đột nhiên phá vỡ chính mình phong ấn, dùng trung vị thần trung dai lực lượng đem thạch đầu bị thương nặng như vậy. Bạch Tiểu Long Thanh âm bên trong lộ ra hận ý, trầm giọng nói ra. Tô Vũ đôi mắt hơi hơi meo lại, sau đó thì sao? Hán âm thanh rất chấm thấp, làm cho cả thư viện nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống mấy độ, như là hầm băng, đông hoang quốc cùng người nhà họ tư đổ đều là trong lòng run lên, nhìn lấy Tô Vũ, mang theo kính sợ, liền xem như cam bảo, cũng là không khỏi dừng lại ăn động tác. Đây là mọi người lần thứ nhất cảm giác được Tô Vũ nổi giận, bình thường, coi như có chuyện gì, Tô Vũ cũng đều là mặt không đổi sắc đem sự việc giải quyết, có thể nói là hỉ nộ không lộ. Nhưng, đoạn thời gian gần nhất, Đại Vương Sơn lập đi lập lại nhiều lần bị người bắt nạt, mấu chốt là, chuyên môn chọn đệ tử khi dễ, ha ha, tốt, rất tốt. Tô Đại Vương, chuyện này cũng là chúng ta thất trách. cổ Mộng Vân mở miệng, chúng ta cũng không nghĩ tới có người lại ở trước mặt mọi người dám trực tiếp trên lôi đài xuất thủ, chưa kịp cứu viện. Sau đó, nàng đem chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói cho Tô Vũ. Mà Tô Vũ sắc mặt cũng là càng ngày càng băng lãnh trong mắt tinh quang bùng lên, nói như vậy, bọn họ còn muốn giết ta Đại Vương Sơn các đệ tử đi. Lúc này, hắn âm thanh tuy nhiên trở nên bình tĩnh, nhưng là bên trong sắc ý, lại là đạt tới đỉnh phong. Tư đồ lao tổ không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, nhớ tới Tô Vũ trước đó tại tư đồ thế gia xuất thủ chẳng cảnh. Việc này, khủng bố không thể thiện. Càn vũ quốc tuy nhiên phán định Đại Vương Sơn Thắng nhưng là liền trừng phạt đều không có trừng phạt một chút. Bạch Tiểu Long tức giận bất bình. Tô Vũ không nói gì, mà chính là đi đến thạch đầu bên người, đem thương thế hắn xử lý một lần, tiếp lấy lại mua sắm linh tuyển, cho mọi người ăn vào. Thạch đầu thương thế so nhìn bề ngoài còn nặng hơn, nếu như không phải ị vào thân thể cường đại sinh mệnh lực, chắc đã chết. Trung vị thần trung giai toàn lực nhất kích, hắn có thể tiếp được không chết, đã coi như là kỳ tích. Tốt, rất tốt. Tô Vũ gật đầu, trong mắt Hàn mang lớp Khi dễ ta Đại Vương Sơn không người sao. Càn vũ quốc không xử phạt càng tốt hơn, bởi vì nó không có tư cách. chương 874, Cường Thế lên đài. 3. Hôm sau, Bách Xuyên Học Viện Long Phượng lôi như thường lệ, nhưng chư tâm tư người nhưng căn bản không tại, còn lâu mới có được 2 ngày trước không khí. Mà lại, rất nhiều thế lực đều không có tham gia. Phản phất, Bách Xuyên Học Viện tổ chức luận chiến, nhân hôm qua lôi đài một chuyện, liền triệt để không có tiếng thế. Rất nhiều người không khỏi nghĩ đến gần nhất chuyện phát sinh, càn vũ quốc cố nhiên phong quang vô hạ, nhưng là nhuệ khí lại mỗi lần bị Đại Vương Sơn trô áp chế. Đại Vương Sơn, giống như có đặc thù nào đó năng lực, khiến người ta khó có thể coi nhẹ, như vậy, lần này chúng nó sẽ làm thế nào đâu. Bây giờ, toàn bộ thiên tâm quốc người đều đang suy đoán, sai xử không tuệ cuối cùng là ai. Phải chăng có thể điều tra ra? Hội không phải là Hoàng Phủ lãng sai xử Đại Vương Sơn dám khai chiến sao? Hắn một chút thế lực có thể hay không nhờ vào đó bước lên một số việc đầu. Thiên Tâm Cốc bầu không khí bắt đầu trở nên căng cứng, và Đạo Kiếm Tông, Đông Hoa Quốc, tư đổ thế gia cùng đại chu hoàng tộc nhóm thế lực đã bắt đầu bên ngoài chống lại Bạch Xuyên học viện, đây là cùng cản vũ quốc hoàn toàn đứng tại mặt đối lập. Mà về phân họa các cùng nhà các, mặc dù nói là cùng cản vũ quốc liên minh, nhưng là thẳng đến lúc này lại còn không có hoàn toàn tỏ thái độ, thật sự là đáng giá nghiền ngẫm. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tỉnh, Đại Vương Sơn trong tiệm sách, chúng đệ tử đều đợi ở chỗ này. Thương thế thế nào? Tô Vũ chậm rãi đi ra, nhìn lấy mọi người mở miệng hỏi. Đi qua một đêm điều trị, chúng đệ tử thương thế đã tốt hơn nhiều, liền xem như thạch đầu, cũng đã tỉnh lại, có thể xuống đất bước đi. Đại Vương Sơn dược hiệu thần kỳ, lại lần nữa để tư đổ lao tổ sợ hai thán phục và phần, đối với Tô Vũ càng thêm kính sợ. Đại Vương không cần phải lo lắng, thương thế đã không có gì đáng ngại, không bao lâu nữa hẳn là có thể khỏi hẳn Tiêu giật hàn mở miệng nói ra, Tô Vũ gật gật đầu, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta lúc này liền đi muôn cái thuyết pháp. Mắt thấy Tô Vũ chuẩn bị ra ngoài, tư đổ lao tổ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói ra, Tô Đại Vương, ngươi nhưng là tuyệt đối không nên xúc động a Ngươi cho là chúng ta không hề làm gì có thể tra ra người giật dây sao. Tô Vũ bình tĩnh hỏi, vấn đề này rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng. Tư đổ lao tổ hơi sướng sở, tiếp lấy lát đầu. Hoàng Phủ lãng nói rõ cũng là muốn bảo vệ không tuệ, chuẩn bị đối phó Đại Vương Sơn, không tuệ lại là lôi âm tự người, làm sao cha? Vậy ngươi cảm giác cho chúng ta phải làm thế nào? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Tư đổ lao tổ không lời nào để nói, trầm ngâm một lát nói tiếp, bách xuyên học viện thế lực không thể coi thường, chuyện này có thể chấm chấm như toan. Tô Vũ lắp đầu. Sợ đầu sợ đôi, chẳng lẽ muốn ta Đại Vương Sơn nuốt xuống khẩu khí này hay sao? Hắn âm thanh nhạt nhạt, đôi mắt hơi hơi nheo lại, không cho bọn hắn áp lực Cái này thủ phạm thật phía sau màn vĩnh viễn cũng không tìm tới. Tư đồ lao tổ mắt sáng lên, đệ lực. Như thế nào cho? Cái kia tô đại vương ý là. Chúng ta đại vương Sơn đệ tử tại công bình quyết đấu bên trong bị người mưu hại, Long Phượng lôi thế mà như trước đang tổ chức, đây là đang nói đùa sao. Hắn âm thanh lạnh lùng, vừa dứt lời, một cỗ sợ uy thế thì phóng lên tận trời, toàn thân tản mát ra vô cùng hào quang óng ánh. Tiếp theo, hắn bay lên trên không, hóa thành một vòng lưu quang. Đang hướng về Long phượng lôi phương hướng. Dầm dầm dầm. Hán uy thế cực lớn, toàn bộ bầu trời đều như là tiếng sấm, vang vọng chân trời. Động tính như vậy, lập tức hấp dẫn mọi người, liền xem như không tham gia Long phượng lôi một chút thế lực cũng hết thể bị hấp dẫn. Nhìn hướng bên này, còn có người cảm thấy co suy đoán, hướng về phía bên này chạy đến. Đến cùng phát sinh cái gì? Tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh, cảm thấy người được một kia báo táp buông xuống khí tức. Lòng phượng lôi phía trên. Lục đạo lôi đài như trước đang tiếp tục, 6 tổ chiến đấu. Tuy nói bây giờ rất nhiều người đều không có tâm tư gì, riêng là đều đỉnh cấp thế lực, nhưng đối với một chút tiểu hình thế lực cùng rất nhiều muốn bách xuyên học viện người mà nói, cái này vẫn như cũng là việc quan trọng. Bọn họ trên lôi đài lộ ra được chính mình, hy vọng bị hoàng phủ lãng chọn chúng. Nhưng vào lúc này, trên trời cao có gào thét chi âm chuyển đến, một cô cường đại ý chí uy áp từ xa mà đến gần, trong nháy mắt buông xuống. Sau một khắc, Đám người liền nhìn thấy một bóng người như là sao băng từ không trung bắn thẳng đến mà đến. Bơ đang tổ chức long phượng lôi, trực tiếp xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu. Rất nhiều người ngừng đầu, sau đó liền nhìn thấy một vị mang theo mặt nạ vàng kim người xuất hiện trên hư không. Toàn thân hắn đều tại áo giáp màu vàng lóng phía trên, trên lưng màu đỏ áo tràng theo gió phiêu lãng, toàn thân đều tản ra một loại không gì sánh kịp uy nghiêm. Giờ khắc này, hắn tựa như vương giả hàng lâm, đế hoàng chi khí thậm chí lân át trên đài cao hoàng phụ hoàng tử. Tất cả mọi người là nội tâm dung mạnh, liền xem như một chút đỉnh cấp thế lực cũng là nhao nhao đứng lên, mặt lộ vẻ kinh sợ, chấn kinh cùng người đến khí thế. Hoàng phủ lãng nhướng mày, ánh mắt băng lãnh, dạng này trường hợp, trực tiếp xuất hiện ở trên không, phóng xuất ra loại khí thế này, thật sự là quá mức làm cản. Trong lòng mọi người nghi hoặc, người này là ai? Sau một khắc, thân ảnh kia hóa thành sáng chói vô cùng lưu quang, chỉ hướng phía dưới khoảng không bắn ra, giống như sao băng. Hoàng phủ lãng ánh mắt lóe lên, lạnh quát một tiếng, Nói, cầm xuống. Hắn lời nói rơi xuống, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh theo chỗ tối thẳng nhảy lên mà ra, mang theo âm thanh phá không, uy thế vô cùng. Phanh phanh phanh. Nhưng, những thứ này bóng người xuất hiện đến cấp tốc, nhưng hạ xuống càng là cấp tốc, vẹn vẹn một cái đối mặt, liền đều là bị đánh rơi xuống đi, một người một quyển không rõ sống chết. Đám người nhìn lấy thân ảnh kia, tất cả đều hãi nhiên. Tại không mấy đạo ánh mắt bên trong, hắn đã rơi vào một cái trên lôi đài. Vâng. Trên lôi đài bóng người đều bay ra Tiếp theo, chỉnh tòa lôi đài cảnh giới ẩm vang nổ tung Trở nên vỡ nát Tiếp theo, thân ảnh kia bay ra Hướng về một tòa khác lôi đài mà đi Bắt trước làm theo 6 tòa lôi đài, 5 tòa sụp đổ Sau cùng chỉ còn lại trung tâm một tòa Thân ảnh kia cao ngạo đứng tại cái kia giữa lôi đài Lạnh lùng liếc nhìn toàn trường Trong mọi người tâm tối rung động Thế mà cảm giác được tay chân phát lạnh Không dám cùng chi đối mặt Ấm Ẩm ầm Tại dưới lôi đài Thời khắc đó lây long phượng lôi ba chữ bia đá ẩm vàng vỡ vụn, sau cùng trực tiếp nứt làm vô số khối vụn. Giờ khắc này, càn vũ quốc cùng thiên ly quốc người, sắc mặt đều lạnh tới cực điểm. Không mấy đạo ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, một tòa duy nhất trên lôi đài chỉ có một người, ngạo nghệ độc lập. Người là ai? Hoàng phủ lãng thanh âm lạnh leo tới cực điểm, mở miệng hỏi. Ta, đại vương Sơn Tô Vũ. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, để trên mặt mọi người hiện lên một tia chấn kinh cùng kinh cùng ngạc Long Vượng lôi rừng ở đây một ngày cha không được thủ phạm thật phía sau màn cái này Long Vượng lôi một ngày thì không cho phép tổ chức Bách xuyên học viện cũng không có thành lập tất yếu dưới mặt nạ ánh mắt của hắn kéo dài tiếp lấy rơi vào lôi âm tự nơi nào đem không Tuệ giao ra đồng thời chứng minh việc này cùng các ngươi lôi âm tự không quan hệ nếu không lôi âm tự cũng không cần phải tồn tại hắn Thanh âm không lớn nhưng lại như làọ truy lện ở mỗi người trong lòng khiến người ta mảng nhị ông, ông tác hưởng giờ khắc này Vô số người đồng tử co vào, trái tim mãnh liệt rung động. Chương 875: Dọa người thành hữu. 3. Toàn bộ Bạch Xuyên học viện, đám người trong nháy mắt sôi trào. Cái kia cuồng vọng chi ngôn ngữ, cuồng ngạo dáng người, khiến đầu người đều giống như muốn nổ tung. Không ít người nhìn lấy trên lôi đài Tô Vũ, chỉ cảm thấy huyết dịch tôn ra, tim đập rộn lên. Cha không ra hậu trường hất thủ, Bạch Xuyên học viện không cần thiết thành lập, không giao ra không thuệ, lôi âm tự không cần thiết tồn tại. Cái này, quá điên cuồng. Tô Vũ, Đại Vương Sơn Đại Vương. Không ít người mặt mày cuồng loạn, đây là tới vì hôm qua sự việc đòi một lời giải thích sao. Đại Vương Sơn Cường Thế lúc trước mọi người cũng có thấy biết, song lần này, càng là trực tiếp phá vỡ tăng quan, cái này đã không thể dùng Cường Thế để hình dung, quả thực cũng là bá đạo. Trước đó không lâu, Đại Vương Sơn để không trí nước cước, danh tiếng vang xa, liền xem như cản vũ quốc cũng không thể không biết sao nó, liên tục chuyện phát sinh, để mọi người lại khó quên mất Đại Vương Sơn tồn tại. hôm qua Càn Vũ Quốc che chở không thuệ, để Đại Vương Sơn đệ tử chịu nhục Hôm nay, Tô Vũ liền tự mình buông xuống, hủy đi Long Phượng lôi, càng là thả ra như thế hào ngôn đủ để chấn động chỉnh cái thần vực. Mọi người lúc này mới ý thức được, ngày hôm qua loại cảm giác đẻ nén đến từ nơi đâu, chính là Đại Vương Sơn, đánh đáy lòng không ai có thể coi nhẹ nó tồn tại. Đám người tự nhiên hiểu rõ Tô Vũ trong lời nói ý tứ, sự việc là Long Phượng lôi phía trên phát sinh, Càn Vũ Quốc đương nhiên phải chịu trách nhiệm, đây là Càn Vũ Quốc địa bàn Bọn họ tới tham gia trận này lòng vượng lôi, có người phá hư quy tắc, thế mà còn tiếp tục cử hành. Đồng thời không truy cứu trách nhiệm. Đã ngươi không có đem Đại Vương Sơn để vào mắt, như vậy, ta Đại Vương Sơn cũng không cần thiết nghề mặt ngươi. Tô Vũ lời nói, tự nhiên đại biểu toàn bộ Đại Vương Sơn. Đã xảy ra chuyện như vậy, nếu là không truy cứu, như vậy về sau tất nhiên còn sẽ phát sinh cùng loại sự việc. Đại Vương Sơn đệ tử coi như thật dễ khi dễ sao. Không ít người nhìn lấy Tô Vũ, hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm thấy lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn là đại vương Sơn đại vương, vì đại vương Sơn đệ tử mà đến. Không có người không hy vọng chính mình có thể tại dạng này địa phương tu hành, nếu là tông phai không đủ mạnh, đệ tử chỉ có thể là bị khi phụ phần. Ta làm sao lại không có dạng này đại vương? Chu Thiên Vũ phiền muộn mở miệng nói, tỷ nếu không chúng ta đi hỏi một chút, cũng đại vương Sơn đến. Chú sở hào lại là ba một tiếng đập vào đầu hắn bên trên, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi là trách ta không có cho ngươi tỉ đòi cái công đạo sao? Ta nào dám a? Cha trong lòng ta mới là lớn nhất." Chu Thiên Vũ lập tức đổi giọng. "Cái này còn tạm được." Chu Sở Hao hư hừ, nói tiếp, "Ngươi nhìn lấy, Đại Vương Sơn nếu là tìm Cản Vũ quốc phiên phức, ta khẳng định cái thứ nhất đi lên." Nhạc Các Lạc khinh ẽm ánh mắt rơi ở vùng trung tâm Tô Vũ trên thần, bình tĩnh đôi mắt thế mà bắt đầu xuất hiện vận sóng. Đại Vương Sơn lập đi lặp lại nhiều lần làm cho người ta cảm thấy khắc sâu nhất ấn tượng, đến bây giờ đã đặt tới làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại. Ở sau lưng nàng, hồng lăng tâm khẽ run lên, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run dậy, bối rối cúi đầu, không nghĩ tới để người ta nhìn thấy nàng thất thố. Tại đôi mắt trô sâu bắt đầu xuất hiện một tia đáng sợ, đại vương sơn loại thái độ này, để cho nàng tâm thần đại trấn. Nàng nghiên tính và tính, không có tính tới đại vương sơn hội cường thế như vậy, nếu là bọn họ một mực truy tra được, có thể hay không tra được trên đầu mình. Tô Vũ quyết tâm, để cho nàng cảm thấy hoàng sợ. Nàng nhìn một chút không thuệ, cưỡng ép chấn định lại, hắn tuyệt đối là sẽ không bán đứng chính mình. Dung động qua đi, không ấy đạo ánh mắt nhìn về phía hoàng phủ lãng. Đại vương Sơn bá đạo như vậy, thân là càn vũ quốc hoàng tử, hắn sẽ làm thế nào đâu. Tô vũ làm như thế, rõ ràng đã đem ra mặt xé rách, hiển nhiên đối hoàng phủ lãng cực kỳ bất mãn. Hoàng phủ lãng nhìn qua tô vũ, sắc mặt tâm trầm, giống như đang nổi lên tâm tình. Lôi đài giao đấu, thủ thương vốn là không thể tránh được. Không tuệ đại sư chỉ là nhất thời không có có thể khống chế ở chính mình linh lực, bực này sai lầm cũng là tình có thể hiểu, Đại Vương Sơn giống như này bụng dạ hẹp hỏi sao? Hàn Âm thinh nhàn nhạt, nhạt, nói tiếp, hoặc là Đại Vương Sơn vốn là muốn mượn cơ hội sinh khởi sự đoan. Không tuệ rõ ràng như thế sát thủ, thân thể thậm chí càng ra lôi đại truy sát, tại hoàng phủ lãng nói đến thế mà chỉ là sai lầm, ngược lại nhờ vào đó hạ thấp Đại Vương Sơn, quả thực là buồn cười. Sinh sự đoan, đến cùng là ai muốn sinh sự đoan? Mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng đều giống như như gương sáng, có điều lại chỉ là yên lặng nhìn thay đổi, sách lịch sử đều là từ người thắng lợi viết, tranh luận cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sai lầm. Tô Vũ thanh âm bên trong mang theo trêu tức, tiếp lấy chậm rãi mở miệng, "Ta đại vương sơn, nửa năm trước từ Ngũ Châu đại lục tiến nhập thần vực, đông đảo đệ tử cũng khoảng chừng thần vực mấy tháng thời gian, tính không được tiên tư hơn người hạ người, thực lực chỉ sợ cũng rất khó nhập phần lớn người mắt." Tô Vũ thanh âm giằng ở hiện trường trên vang vọng, Nhìn như khiêm tốn lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từng cái hai mặt nhìn nhau. Càng là truyền đến không ít hít vào khí lạnh thanh âm, từng cái nhìn lấy tô vũ, tràn đầy sợ hãi, những cái được gọi là thiền tài càng là ánh mắt ngưng tụ, lộ ra hồ y. Mọi người đều biết, ngũ châu đại lục chỉ là một cái chán nản thế giới, nơi nào linh khí mỏng manh, càng là có một loại nào đó hạn chế, thực lực phổ biến so thần vực muốn thấp, nhưng, đám người này theo ngũ châu đại lục tới. Thời gian ngắn như vậy bên trong liền trưởng thành đến loại tình trạng này, loại thiên tư này, quả thực là khiến người ta chấn kinh, thậm chí hoảng sợ. Nếu là bọn họ từ nhỏ đã sinh trưởng tại thần vực, vậy bây giờ lại hội đến mức nào? Chắc chí ít cũng là một phương thiên kêu đi. Đại vương Sơn lai lịch tuy nhiên không phải bí mật gì, nhưng là biết cũng không có nhiều người, bởi vậy Tô Vũ như thế nói rõ, để mọi người tất cả giật mình, trong nháy mắt đối đại vương Sơn người lau mắt mà nhìn lên. Ngắn ngủi mấy tháng có thể có thành tử như thế này. Cái kia tiếp tục trưởng thành tiếp đầu. Long Phượng lôi là vì thiên hạ thiếu niên anh tải chỗ tổ chức đi. Lại nghe, Tô Vũ nói tiếp, ta, ngày hôm nay trường 20, không biết có tính không thiếu niên, có thể hay không tham gia. Soạn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Long Phượng lôi trong nháy mắt sôi trào lên, mọi người xôn sao. Bọn họ nhìn về phía Tô Vũ, đều là mang theo khó có thể tin thần sắc bên trong, kính sợ càng sâu. Theo Tô Vũ vừa mới triển hiện ra thực lực đến xem. Hắn lực phá hoại đã cùng thượng vị thần không khác, chừng 20 thượng vị thần, đây quả thực là nghe rợn cả người. Phải biết, liền xem như nghịch thiên tri các đại thiên tiêu, hoàng phủ Lãng Ca Ca, hoàng phủ Nạo, cũng là tại 24 tuổi mới trở thành thượng vị thần. Cái này chẳng phải là nói, Tô Vũ Thiên Phú phải mạnh hơn hoàng phủ Nạo. Hoàng phủ Lãng cũng là đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Tô Vũ, đôi mắt gấp híp mắt, lóe ra ẩn ý ánh sáng màu. Khi nói chuyện, Tô Vũ trên mặt có chậm rãi dâng lên, lộ ra tuấn lãng khuôn mặt. Mọi người cũng không phải lần đầu tiên gặp Tô Vũ, tuy nhiên đều cảm giác được hắn tuổi trẻ, cũng không dám nghĩ sâu. Vậy mà lúc này đạt được Tô Vũ chính miệng thừa nhận, lại nhìn gương mặt này lúc, lộ ra đến vô cùng lóa mắt. Tư đổ lao tổ thân thể run rẩy so với mọi người, nội tâm của hắn càng thêm chấn kinh. Hắn gặp qua Tô Vũ cường đại, vốn cho rằng Tô Vũ luyện một thân chú nhan công pháp, nghĩ không ra thế mà thật trẻ tuổi như vậy. Mà lại, lớn nhất mấu chốt nhất là, lúc trước hắn chỉ là sinh hoạt tại ngũ châu đại lục mới vừa tới thần vực không đủ nửa năm. Trẻ tuổi như vậy, vẫn là một núi chi vương, thủ hạ thiên tài vô số. Cái này, là bực nào thành tựu. chương 876, Giảo Cục Giả. 3. Phong hoa tuyệt đại. Đám người nhìn lấy trên lôi đài bóng người, trong đầu đều là kìm lòng không được hiện ra từ này. Đầu tiên là dùng hành động để chứng minh chính mình cương đại, khí tràng trấn trụ mọi người, tiếp lấy rất ít nói, càng là nhắc lên sóng to gió lớn, có thể đoán được, từ giờ trở đi đem không ai dám xem nhẹ Đại Vương Sơn. Không ít người càng là nghĩ đến Đại Vương Sơn thư viện những sách vở kia, như thế Đông đảo yêu nghiệt thiên tài, lại thêm cơ hồ thu thập thần vực tất cả vũ khí, vậy tương lai, nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ không khỏi đánh cái run mình, thật đáng sợ. Chương 20, tự nhiên có tư cách tham gia lòng vượng lôi, tại thần vực bên trong, chỉ cần là 35 tuổi trở xuống, đều có thể tham gia. Tô Vũ, xem như độ tuổi nhỏ nhất. Tô Đại Vương tư chất ngút trời, tự nhiên có tư cách tham gia Long vực lôi. Hoàng phủ lãng khí thế hoàn toàn bị áp chế, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Đại Vương Sơn Đại Vương lại là nhân vật như vậy, chính mình trước đó khinh thường, mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đại Vương Tiêu giật hàn bọn người nhìn lấy trên lôi đài tô vũ, từng cái đều là sắc mặt đỏ bừng, vô cùng kích động. Thực lực chúng ta vẫn là quá yếu, không phải vậy liền có thể trợ Đại Vương một chút sức lực. Bạch Tiểu Long nắm chặt hai nằm đấm, không khỏi mở miệng nói ra. Loại chuyện này, vốn nên chính chúng ta giải quyết, vẫn còn gặp phiền phức lớn vương Thật sự là không nên. Tiêu giật Hàn cũng là nói nói, trong đôi mắt tinh quang lấp loé, mang theo một tia không cam lòng cùng tự trách. Trên lôi đài, Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu, Lôi Âm tự danh xưng thánh địa, vậy thì tốt, ta Đại Vương Sơn, khiêu chiến Lôi Âm tự không tuệ. Dám ứng chiến sao? Hắn âm thanh giằng giặc, trực chỉ Lôi Âm tự, để trong lòng mọi người nhảy một cái, trên trận bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Lôi Âm tự nhưng là thánh địa, một tên tuổi tác chừng 20 thiếu niên khiêu chiến không tự bối đại sư. Thấy thế nào đến đều là lôi âm tự chiếm tiện nghi, nếu là không dám, vậy cũng quá không còn gì để nói. Nhưng, mọi người trong lòng đều rõ ràng, Tô Vũ, đây là tới báo thủ. Đám người đem ánh mắt rơi vào không tuệ trên thân, đã thấy hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, giống như tại niệm kinh tụng phận, đối với ngoại giới phát sinh hết thể đều không rảnh để ý. Cái này, lôi âm tự mọi người sắc mặt tái nhận, nhưng cũng không dám trả lời, Tô Vũ loại tình huống này, chỉ sợ là muốn giết người a Lôi âm tự cao thủ còn chưa chạy tới, loại tình huống này, ai dám lên. Ha ha, Tô Đại Vương, trận đánh hôm qua, không tuệ đại sư đã thụ chút thương tổn, hôm nay không cách nào ra sân, nếu là người thắng, chắc cũng là thắng mà không quang minh chính đại A. Trên đài cao, đoan mục lâm chậm rãi mở miệng, làm dịu lôi âm tự cứng ngắc. A di Đà Phật, không chí đọc một tiếng nghiệp Phật, đoan mục thí chủ nói không sai, ta lôi âm tự vốn cũng không vui tranh đấu, còn mời Tô Đại Vương thứ lỗi. Lúc trước hắn bị bức bách Đương nhiên cũng là đối Tô Vũ hận thấu xương, chỉ là giờ phút này, lại cũng không dám cùng Tô Vũ kêu gạo. Một trung vị thần, khi dễ chúng ta đại vương sơn đệ tử hạ vị thần, thế mà cũng không cảm thấy ngại lấy thụ thương vì lấy cớ. Tô Vũ trong mắt mang theo trào phúng, nói tiếp, tốt một cái không vui tranh đấu, lôi âm tự hòa thượng phần này mở mắt nói lời biệu đặt bản lĩnh, quả nhiên là lĩnh giáo. Tô Vũ lời nói không có chút nào bất tiệt khí, lôi âm tự mọi người sắc mặt tâm trầm, lại không cách nào phản bác. A di Đà Phật đều là cùng nhau cố làm ra vẻ đọc lấy Phật hiệu, ngậm miệng không đáp, làm lên đà điểu. Tô Vũ đôi mắt lạnh lẽo, khí thế trên thân ngưng tụ, cấp bộ bức ra, liền chuẩn bị thẳng đến không tuệ mà đi, nhưng đúng lúc này, trong thiên địa, linh khí đột nhiên trở nên cuồng bạo, một cỗ khí thế mang theo phiêu miểu tri ý lăn lộn mà đến. Nguyên bản trong trẻo bầu trời khoảng không trong lúc đó trở nên tối tăm, loại này hắc, không như bình thường hắc, mà chính là như là mực nước, tựa như thủy mặc bầu trời. Ngay sau đó, Trong trời đất bắt đầu xuất hiện ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, nam bạch đi tung bay, dâu dài lông mi dài, nữ một thân màu xanh lam đạo phục đều là một bộ tiên phong đạo cốt bộ ráng. Ha ha ha, tốt một cái đại vương sơn, thật đúng là để cho chúng ta lau mắt mà nhìn a Bên trong một vị lão giả cười ha ha nói, ba người thân hình như là người trong trốn thần tiên, cứ như vậy tung bay trên không trùng, ở trên cao nhìn xuống lấy mọi người. Tại dưới chân bọn hắn, lại là một cái to lớn bút lông. họa các người Như thế ra sân phương thức, để không ít người đều là ánh mắt tránh gấp, thân phận miêu tả sinh động Hoàng phủ lãng bái kiến họa bên trong Tam tiền. Liền xem như hoàng phủ lãng cũng là chậm dãi đứng lên, đối với cái kia Tam tiên vấn an. Cái này thân phận ba người kỳ cao, có thể nói là họa các giường cột, tư lịch sâu đậm, liền xem như họa các các chủ đối bọn hắn cũng là lễ ngộ có thừa muốn tôn sưng một tiếng tiền bối. Cái kia Tam lão khẽ bước càm, tiếp lấy nhìn lấy đứng trên đài tô vũ. Đã sớm nghe nói Tô Đại Vương tại Nho Thí mà biểu hiện không tầm thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Tô Vũ nhìn lấy bọn hắn, thu hồi ánh mắt, không để ý tí nào. Bên trong vị kia nữ đạo cô khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, nói thẳng, các người Đại Vương Sơn có thể có thiên đạo bức tranh. Thiên đạo bức tranh. Mọi người sắc mặt đều là đột biến, nhìn lấy trên đài Tô Vũ, trong mắt lóe ra ẩn ý ánh sáng màu. Thơ các lộ phu tử cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. thiên đạo Tượng trưng cho một cái khác thiên địa, có thể nói tất cả mọi người tha thiết ước mơ, mọi thứ lấy thiên đạo có quan hệ sự việc, tự nhiên sẽ đạt được điên cuồng chú ý. Thiên đạo bức tranh, đối với họa các sức hấp dẫn có thể nghĩ. Tô vũ lông mày nhữ lại, nhìn về phía vân hồng, nhớ tới đầu kia không có có mắt rồng. Bức họa kia là hắn tại một lần đánh bạc rút thưởng bên trong đoạn được, giới thiệu thì một câu, rất đơn giản, tấm tăng riêu vẽ rồng, trên tranh con mắt cẩn thận lòng phi đi à. Vẽ rồng thêm mắt cố sự Tô Vũ đương nhiên sẽ không lạ lẫm cầm tới bức họa này thời điểm cũng ý thức được bức họa này bất phàm, chỉ là không nghĩ tới lại là cái gọi là thiên đạo bức tranh. Ta Đại Vương Sơn có cái gì liên quan quái gì đến các người? Tô Vũ buồn cười nói, tiếp lấy toàn thân linh lực bạo dũng, song chân với bước, thân thể hóa thành lưu quang, hướng về không tuệ gấp bắn đi. Lúc này, quanh người hắn lực lượng đạt tới cao nhất, đi qua trong khoảng thời gian này thể chất tăng cường, hắn tự hỏi chiến đấu lực đã vượt qua đồng dạng thượng vị thần Có thể đánh nổ hết thảy. Không tuệ vẫn như cũ là nhắm mắt lại, tựa như cảm giác không thấy nguy hiểm. Làm cản Hoàng phủ lãng lạnh tiếng quá to, trong mắt sát ý bùng lên, huyết nguyệt giáo người lập tức thoát ra, xuất thủ không lưu tình chút nào, trong lúc nhất thời, linh lực bốn phía. Dầm dầm rầm Nhưng ven đường lại căn bản không có một người có thể ngăn cản tô vũ, đều là bị một quyền đánh bay. A-di Đà phận. Lôi âm tự hòa thượng con mắt ngưng tụ, bàn tay ruội ra. Vô số Phật quang ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay, hướng về Tô Vũ ép đi, bên trong trường Phật Quốc. Nhưng, bàn tay lớn này uy thế to lớn, tại Tô Vũ trước mặt lại như là giấy, trong nháy mắt liền bị Tô Vũ ném ra một cái vết nước, ngăn cản không mảy may cất bộ. Những hòa thượng kia đều là sắc mặt tái nhận, trong mắt chàn đầy sợ hãi, tốt lực lượng cường đại. Thân thể này đến cùng là thế nào luyện? Tô Vũ mỗi lần xuất thủ, mọi người nhìn rõ ràng không sắc gì, trong lòng càng thêm rung động. Thân thể này tiếp tục trưởng thành buổi chiều, có lẽ ngay cả trời cũng có thể trực tiếp bị hoành ra một cái lô thùng đi. chương 877, so nho đạo. Đến. 3. Tô Vũ thực lực tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, thế bất khả đáng, ven đường thế mà không có người nào là hắn kẻ địch nổi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà không tuệ cũng căn bản không có tránh nẻ ý tứ, hai người đã gần trong găng tấp. Haha, ha, Tô Đại Vương không khỏi cũng quá mức không coi ai ra gì. Trong hư không? Đạo cô kia trong mắt càng là không vui, cổ tay rung lên, một cọng lông bút trong tay xoay chuyển, tiếp lấy nhấc vung tay lên. Lập tức, một đạo trí thức hóa thành dấu vết rơi vào tô vũ cùng không tuệ ở giữa. Nguyên bản cự ly rất gần tại thời khắc này thế mà dần dần trở nên xa xôi. Đạo này trí thức tựa như vẽ thành một đạo danh trời, cách trở tại giữa hai người, trí thức càng là nhanh trong bốn phía. Trong nháy mắt tựa như biến thành một đầu gấp bao quát dòng sông, vô biên vô hạn. Đặt bút thành bờ sông. Ba vị này họa các người đang vẽ tranh trên tạo nghệ đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, tùy tiện một khoản liền có thể thay trời đổi đất, coi như họa mức độ đề cao đến mức nhất định, thậm chí có thể vẽ ra thái dương. Người muốn chết. Tô Vũ bước chân dừng lại, ngầng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt mang theo hàn mang. Ba người này đến thật như là trộn cất ôn, một bộ cao cao tại thượng bộ ráng, tựa như bên trong thiên địa hết thảy đều cần phải lấy bọn họ làm chủ đạo. Hoàng Phủ lãng khỏe miệng nét lên một kia cong Tô Vũ tình cảnh càng là không tốt, hắn tự nhiên càng là đắc ý, ba người này đang vẹ trong các địa vị cao cả, Tô Vũ nếu là làm mất lòng, như vậy chính mình liền có thể tọa Sơn quan hổ đấu. Lôi âm tự hòa thượng thì là đại thở dài một hơi, nhìn lấy Tô Vũ, đều cười trên nôi đau của người khác. Hồng Lăng nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt càng là mang theo một tia trào phúng, hắn còn thật đem mình làm cái nhân vật, một cái nho nhỏ Sơn Đại Vương thôi, như thế càng rỡ, là đang tìm cái chết sao. Mà đại chu hoàng tộc cùng Đông Hoang Quốc rất nhiều thực lực thì là khẽ cho mày, Tô Vũ như thế đắc tội họa các mọi người, thật sự là quá không sáng suốt. Tư đổ lao tổ ánh mắt lói lên, lập tức đưa tay đối với cái kêu họa các nhóm ba người lệ nói ra, Tam Tiên có chố không biết, Tô Đại Vương chỉ là báo thù sốt rồi thôi, tuyệt không đắc tội chi ý, còn mời không nên tức giận. Đồng thời, hướng về Tô Vũ nháy mắt, để hắn không nên vọng động. Nhưng, Tô Vũ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tam Tiên có thể nhận mọi người tôn kính, nói cho cùng. Vẫn là dựa vào thực lực cường đại, lấy thế đẻ người, Tô Vũ không để mình bị đẩy vòng vòng. Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần Tô Đại Vương đem bộ kia thiên đạo bức tranh giao cho chúng ta, chuyện này chúng ta không sẽ quảng. Bên trong một người mở miệng nói ra. Không sai, ba người chúng ta còn không đến theo một tên tiểu bối động khí. Đạo cô kia cũng là gật đầu. Nghe một hơi này, tựa như thiên đạo bức tranh vốn chính là bọn họ họa các chi vật. Thật sự là buồn cười. Ba người các ngươi đến cướp đoạt ta cái này cái gọi là tiểu bối đồ vật, thế mà còn có mặt mũi nói như thế. Tô Vũ khép cười một tiếng, cực kỳ khinh thường. Câu nói này không thể nghi ngờ là đánh mặt, để ba người kia sắc mặt đều trong nháy mắt tái nhật lên. Thôi được. Bên trong một người than nhẹ một tiếng, thiên đạo bức tranh không thể coi thường. Đối với chúng ta họa các có đại dụng, loại vật này rơi vào người bình thường trong tay cũng vô dụng. Tô Đại Vương tại Nho Thí mà biểu hiện chúng ta cũng có nghe thấy. Nếu là nho đạo phương diện tạo nghệ có thể được đến chúng ta tán thành, bức họa này thả trong tay người cũng không sao. Sư huynh. Đạo cô kia nhúng mày, mang theo không cam lòng. kia sư huynh lại là khoát khoát tay, tựa như cho tô vũ chiếm một cái thiên đại tiếng nghi. Vân Hồng, ngươi đi cùng tô đại vương luận bàn một phên đi. Ha ha, lợi hại, các người ra mặt quả nhiên là lợi hại. Tô vũ lắp đầu, khó thở mà cười. Bức họa này vốn chính là khác đồ vật, đám người này còn tốt giống như tại cho mình tranh thủ cơ hội để phân phối càng thêm hợp lý. Người khác cũng sẽ sắc mặt khác nhau, vẫn hồng nhưng là họa các họa tử, trước đó hắn xuất thủ mọi người cũng đều gặp, thực lực có thể xưng nhất tuyệt, để tô vũ cùng hắn soi nho đạo. Cái này nói rõ cũng là khi dễ người A. Mạnh cướp người ta đồ vật, còn có thể giả trang ra một bộ bộ giá nguy khuất, tựa như làm cho đối phương chiếm tiện nghi lớn, cái này tam lão không hổ là sống vô số tuổi già đầu, ra mặt cùng tầm cơ thật không phải đáp. Tô Đại Vương, chúng ta đã cho ng Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đạo cô sầm mặt lại, lạnh giọng mở miệng. Họa các người, vẫn là vô lại như vậy sao? Lộ phu tử châm trọc khiêu khích, năm đó các ngươi cũng là mặt dày mày dạn muốn tranh đoạt nho đạo chính thống, thủ đoạn thật đúng là một điểm không thay đổi a Nho đạo tại các ngươi thơ các trên tay đã bắt đầu mai một, nhiều năm như vậy, một cái ra dáng đệ tử đều chưa từng xuất hiện, đường đường một cái nho thí, thế mà để một ngoại nhân đại xuất danh tiếng, có tư cách gì xưng là nho đạo chính thống Ba người kia nói chuyện không chút khách khí, vẫn như cũng là một bộ tự đại bộ ráng. Ngay tại lúc đó, Vân Hồng đã đạt tới trên lôi đài, nhìn về phía Tô Vũ. Đám người cũng đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, bọn họ hiếu kỳ, đều muốn nhìn một chút vị này cường thế đại vương sẽ như thế nào làm. Tam tiên thực lực không thể nghi ngờ, có thể nói toàn trường cao nhất, chí ít dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Vũ xa xa không phải là đối thủ. Lúc này tình huống cùng vừa vừa vận hình thành một cái tương phản. Nguyên bản thanh thế to lớn Đại Vương Sơn trong nháy mắt ngược lại là thành yếu thế một phương. Không thể không thừa nhận, hoa các dù sao thánh địa, thành danh nhiều năm, nội tình so với Đại Vương Sơn loại này thế lực mới phải cường đại quá nhiều. Trước mắt bao người, Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, lại là chậm rãi thực sự lên lôi đài. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp sao? Trong lòng mọi người nghĩ đến. Vân Hồng hơi hơi đưa tay, xuất ra bức lông, Tô Đại Vương, mời. Ta lên sân khấu nhưng là không phải cùng ngươi tỉ thí. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, ánh mắt trực tiếp từ trên người hắn vượt qua, người còn chưa xứng Tiếp theo, hắn nhìn về phía hư không cái kia tam tiên, các người muốn thỉnh giáo một chút ta nho đạo. Không cần phiền thoái như vậy, các ngươi là họa các chúng ta liền trực tiếp dùng họa đến so đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng cộng loạn, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Tên này đến sao? Họa các tam tiên, cái kia là bực nào tồn tại, tại thân vực bên trong cũng là đứng ngạo nghệ tại đỉnh phong võ giả, mà lại... Đang vẽ tranh đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối đã đạt tới một loại khó mà tưởng tượng nổi bước, Tô Vũ muốn muốn khiêu chiến bọn họ. Hơn nữa còn là địa bộ. Không không thể nào, cái này căn bản cũng không có giao đầu ý nghĩa a Cũng không nhất định, người quên trước đó hai trận sao. Nhạc các nhạc đạo thua, thiên ly quốc kiếm đạo cũng thua, Đại Vương Sơn, nói không chừng thật cái gì cũng biết. Thật ngông cùng, Đại Vương Sơn thật sự là thật ngông cùng, loại này không khỏi lực lượng, thật sự là khiến người ta kính sợ. Các đại thế lực người căn bản bình tĩnh không được, nghị luận ầm ý, đều là ngây ngốc nhìn lấy trên lôi đại Tô Vũ. Mà cái kia họa các tam tiền, thì là sắc mặt trầm xuống, mang trên mặt một tia khinh thường, đối Tô Vũ lời nói không đệ bụng. Không biết trời cao đất rộng, người có lẽ liền cây bút cũng sẽ không cầm, như thế nào vẽ tranh? Vân Hồng trong mắt lóe phẫn nộ, cổ tay vung dậy, đã bắt đầu vẽ tranh. Ai nói vẽ tranh nhất định muốn dùng bút? Tô Vũ đứng chắp tay, giang giặc mở miệng, các ngươi muốn nhìn thiên đạo bức tranh, vậy thì tốt. Ta hiện tại thì để cho các ngươi nhìn xem. Chương 878, vẽ rồng thêm mắt. 3. Khi nói chuyện, Tổ Vũ trong tay đã thêm ra một cái bức tranh, đồng thời chậm rãi kéo ra. Đám người đều là định thần nhìn lại, đối tại thiên đạo bức tranh hiếu kỳ không thôi. Theo bức tranh chậm rãi kéo ra, một đầu thanh long xuất hiện, một cô đến từ hồng hoàng khí tức đột nhiên bạo phát. Trong chấp nhóm này, toàn bộ trên trận bầu không khí đều trở nên một ngạc, tựa như một cái thú khổng lồ sắp thức tỉnh. Giống. Rõ ràng là một cái bức tranh, mà ở nhìn thấy một khắc, tất cả mọi người là tâm thần thất thủ, lộn hai ông ông tác hưởng, tựa như nghe được tiếng gầm, để bọn hắn trong lòng run dậy. Thật mạnh như thế. Nguyên bản còn ngồi mọi người nhao nhao đứng lên, cổ họng nhấp đô, bờ môi phát khô. Bọn họ có một loại cảm giác, con rồng này bất cứ lúc nào cũng sẽ theo giấy bên trong bay ra, quấy mưa gió, để thiên địa biến sát. Và anh, Vân Hồng sắc mặt cũng là ngưng tụ, bút trong tay không ngừng run dậy, thế mà lại khó di động nửa phần. Không chung vẽ ra một bộ phận cũng là tiêu tan theo gió, hóa thành mực đen, tựa như tại bức tranh này trước không xứng tồn tại. Phúc. Vân hồng sắc mặt đỏ lên, tại chỗ phun ra máu, lọt vào phản phệ, thậm chí ngay cả bút đều bắt không được. Tốt họa. Họa các tam tiên ánh mắt sáng lên, vô tận uy thế gợi lên lấy trên người bọn họ y phục bay phất phối. Đáng tiếc không có có mắt. Cái kia trống rông hốc mắt thật sự là quá mức lời ấy, như là bạch bích vi hạ, dính trưởng khiến người ta bóp cổ tay. Tô đại Vương Nếu chịu bỏ những thư yêu thích, về sau đại vương Sơn chính là ta họa các vinh thế hảo hữu Bên trong một người mặt sắc mặt ngưng trọng, cao giọng nói ra, thanh âm nói năng có khí phách. Mọi người không khỏi chấn kinh, cái này hứa hẹn có thể nói là vô cùng nặng nghề. Bằng các ngươi còn chưa xứng nắm giữ bức họa này. Tô vũ lại là lắp đầu, không muốn động đậy, tiếp lấy đưa ngón trỏ ra, phân biệt tại con rồng kia hai con mắt chỗ một điểm. Đây là vẽ rồng điểm mắt, nhưng là chỉ dựa vào ngón tay. Như thế nào vẽ rồng điểm mắt. Họa các tam tiên khẽ chau mày, mang theo nghi hoặc. Ngón tay lấy ra, trên mặt mọi người nghi hoặc càng nặng, bức họa này căn bản không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, hốc mắt vẫn như cũ trống không. Nhưng, không đợi mọi người kịp phản ứng, cái kia hốc mắt lại là đột nhiên sáng lên, một đôi tròng mắt tựa như trong nháy mắt sáng lên lên, một vòng tình quang hiện lên, như là lợi kiếm, vạch phá bầu trời, đâm thẳng thương khung. Vân Hồng, lui. Đạo cô kia sắc mặt dỗng nhiên biến đổi, cổ tay vung lên, Lập tức vẽ ra một cái móc, giữ chặt Vân Hồng y phục hướng về sau lưng nhanh lùi lại mà đi. Giống. Ngay tại lúc đó, một tiếng cao vút long âm âm thanh bình văng lên, một đạo đạo cự đại âm ba khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều là bạo phá vỡ vụn, cái kia lôi đài càng là không chịu nổi gánh nặng, thuận tiếp đổ sụ, bị quấy vì bột mịn. Vân Hồng trong mắt mang theo sợ hãi, trong tay vút lông vung gầy, lại là họa không ra một điểm dấu vết, chơ mắt nhìn lấy âm ba khuyết tán mà đến. Tam tiên bên trong Một người đưa tay vạch một cái, lập tức liền trong hư không rơi xuống một cái thuẫn bài. Và anh! Cả hai va nhau, cái kia thuẫn bài trong nháy mắt hóa thành mạc khí tử tử tiêu tán. Người kia cổ tay không ngừng, mỗi một họa đều có một cái thuẫn bài, ngắn ngủi mấy tức thời gian thì có trên trăm cái thuẫn bài, ngăn cản tại Vân Hồng trước người. Dầm dầm rầm Sóng âm thế bất khả đáng, ven đường thuẫn bài đều là tiêu tán, có điều cũng bởi vậy, cho Vân Hồng tranh thủ thời gian, để hắn trốn qua một kiếp. Không đơn thuần là hắn Một chút cách lôi đài gần, cũng là nhau nhau nhanh lùi lại mà đi, hành động hơi trởm, thuận tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương. Mọi người không khỏi chấn kinh, tùy ý vừa hô, lại khủng bố như vậy. Ấm ẩm. Tiếp theo, tại bọn họ khó có thể tin trong ánh mắt, một cái to lớn móng rồng chầm dai tự vẽ bên trong bức ra, toàn bộ thế giới đều là vì một trong trấn, gió lớn thổi hào hào, mang theo vô cùng sắc bén khí tước, cắt đứt hết thảy, khiến người ta mắt mở không ra. Giống Lại là một tiếng rồng gầm âm thanh, lần này, thanh âm càng lớn, long đầu tự vẽ bên trong nhô ra, sóng âm ngưng tụ thành một cái cự đại cây cột chống trời phóng lên tận trời, phương viên chăm dạm, toàn bộ bầu trời đám mây trong nháy mắt tiêu tán trống không. Sống, sống. Đám người đồng tử co vào, chỉ cảm thấy miệng đáng lươi khô, mang theo đáng sợ. Hô hô hô. Một đầu to lớn đuôi rồng trong nháy mắt xuất hiện, như là trường tiên, mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế hướng về kê họa các tam tiên quật mà đi. Cái kia tam tiên mặt sắc mặt ngưng trọng, đã sớm chuẩn bị, trong tay bút lông vung vẩy, như là mùa kiếm, trên không trung lưu lại từng đạo dấu vết. Chỉ trong ngáy mắt, ba người bọn họ phân biệt vẽ ra một đầu ma thú, cái này ba con hình thái ma thú khác nhau, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là mang theo cực mạnh ý thế, toàn thân linh lực hiện lên, vô cùng kinh người. Nhìn thấy cái này ba con ma thú, lại lần nữa dẫn tới đếm tiếng thốt lên kinh ngạc, hiển nhiên, chúng nó lai lịch cũng là bất phảm, nhưng theo khí thế đến xem. Đã viễn siêu tô vu gặp qua đầu kia tử tỉnh thần viên, đặt tới thượng vị thần cấp bậc Tam tiên thực lực phi phạm, ba con thượng vị thần ma thú, đủ để nghiền ép hết thảy Dầm dầm dầm. Ba con ma thú một khi xuất hiện, trên thân liền mang theo hung sát chi khí, cất bước phi nước đại mà ra, như là thiên quân văn mã, để mặt đất dung chuyển. Bất quá, cái này ba con ma thú cùng thanh long so sánh, có rõ ràng thiếu hụt, cái này thanh long trên thân mang theo sát thái, mà cái này ba con ma thú, chỉ là từ đường con phát họa mà thành. Hai màu trắng đen mà thôi. Giống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên trận, tiếng gào thét vang vọng không ngừng, kinh thiên động địa Phanh phanh phanh. Nương theo lấy ba tiếng va chạm âm thanh, cái kêu ba con ma thú thế mà hoàn toàn không phải đuôi rồng kẻ địch nổi, trong nháy mắt bị cắt ra, hóa thành mạc khí. Tại không mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói, đuôi rồng không hề dừng lại, tiếp tục hướng về họa các tam tiên mà đi. Thật mạnh. Trong mọi người bệnh tim hô, vốn cho rằng lại là một trận lòng tranh hổ đấu. Lại nghĩ không ra là nghiêng về một bên nghiền ép. Họa các tam tiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, lại là hít sâu một hơi, ba người đồng thời đặt bút. Lần này, bọn họ họa lại là cùng một vật, nhiều năm ăn ý để bọn hắn có thể vẽ ra khác biệt không sợ. Tổ hợp lại, chỉ chớp mắt thời gian, một đầu vô cùng to lớn huyền vũ thì xuất hiện tại tầm mắt bên trong, mà ba người kêu ngay tại huyền vũ bụng To lớn vỏ rùa đem bọn hắn bào phủ tại hạng. Phốc phốc. Bọn họ vẫn không yên lòng, đều là cắn chót lưới Đụng chạm một ngụm đầu lưỡi tinh huyết, cái kia tinh huyết trên không trùng phiếu đẳng, lại là bắt đầu lưu động, tựa như hình thành huyền vũ mạch máu, lẫn nhau liền nhau, để huyền vũ tăng thêm mấy phần sát thái, tựa như thật có sinh mệnh lực. Đôi rồng sau đó mà tới, mang theo tiếng thét, hướng về kia vỏ rùa thẳng tắp đập mà đi. Vâng! Huyền vũ rung mạnh, cái kia tam tiên sắc mặt tái đi, nhưng, thế mà ngăn trở một cách này. Bất quá, đuôi rồng tiếp tục nâng lên, lại là rơi xuống. Vỏ rua phía trên, nước ra một vết nước, tiếp theo, cái này vết nước bắt đầu cấp tốc khuyết tán, lan tràn đến toàn bộ quy bối. Cái kia huyền vũ vốn là họa, vậy mà lúc này, trên mặt thế mà xuất hiện vẻ thống khổ, phát ra một tiếng gào thét. Bên trong tam tiên cũng không chịu nổi, thần sát quẩy hoài, nguyên bản vinh váo hung hăng đã không tại, phun ra máu tươi. con mời tô đại vương thủ hạ lưu tình, bức họa này lưu tại tô đại vương nơi nào cũng không tính mai một, là chúng ta lô mãng. Tam tiên bên trong, có tiếng người khắn rộng. Chân thành tha thiết mở miệng nói ra. Nhưng, tô vũ trầm mặc như trước, đuôi rồng lần thứ ba nâng lên. chương 879, tự nát xá lợi. 3. Họa các tam tiên nhìn lấy lại lần nữa đánh tới đuôi rồng, muốn rách cả mỹ mắt, sắc mặt phát khổ. Bọn họ tại thần vực bên trong, thân phận một mực cao thượng, mà lại thực lực đều là tại thượng vị thần trung dài. Ba người cùng lui đồng tiến, đi tới chỗ nào đều được xưng tụng là đỉnh phong chiến lược. Nhưng, lúc này đối mặt một tên tiểu bối thế mà không có không hoàn thủ đường sống Lớn nhất để bọn hắn khó có thể tin là, tô vũ thế mà đem con rồng kia cho hòa sống. Người ngoài nghề tự nhiên không rõ ràng bên trong độ khó khăn, nhưng là bọn họ thân là họa các người bên trong, biết rõ bên trong gian nan, nội tâm hái nhiên. Vẽ vời tự nhiên muốn vẽ ra bên trong tinh túy, bọn họ có thể vẽ ra ma thú trước để nghị lên cần đối ma thú đầy đủ giải nhìn như đơn giản mấy bút, khi thế đem ma thú thần thái, bên trong thân thể linh lực vận chuyển hòa tan vào. Tô vũ có thể vẽ ra rồng, chẳng phải là nói hắn gặp qua rồng hơn nữa còn khoảng cách gần quan sát qua thực bọn họ làm sao biết Tô Vũ không nhưng thấy qua rồng tức thì bị thanh long phụ thân qua họa một đôi mắt thật sự là lại cực kỳ đơn giản với nương theo lấy tiếng thứ ba va chạm huyền Vũ quy sát cẩm vang vỡ vụ bút lông hoàn toàn tiêu tán mà cái kia Tam tiên cũng là lập tức bay rất ra ngoài ngã trên mặt đất vô cùng chật vẩn đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh nhìn lấy vẻải ba người hoàn toàn không thể tin được trước mắt sự thật Thời gian ngắn như vậy bên trong, nguyên bản còn cao cao tại thượng họa các tam tiên thì biến thành bộ dáng này, quả thực là một trời một vực, Đại Vương Sơn đến cùng là như thế nào tồn tại, thế mà còn có bực này nội tình. Loại thực lực này, Đại Vương Sơn quật khởi mấy cái hồ đã trở thành tất nhiên. Nho giả tự nhiên người mang hạo nhiên chính khí, hành động không thẹn lương tâm, hưởng các ngươi tự xưng nho giả, lại cương đoạt, được vô sỉ hành động, quả thực là buồn cười. Tô Vũ thanh âm băng lãnh, vang vọng ở trong thiên địa, nương theo lấy một tiếng long ngâm. Đầu kia thanh long rốt cục tại mọi người sợ hai trong ánh mắt sông thẳng tới chân trời, xoay quanh trên hư không, uy thế mạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại đây đầu xanh đỉnh đầu rồng, tô vũ ngạo nghệ đứng tại bên trên, ánh mắt quét mắt mọi người. Đa tạ tô đại vương thủ hạ lưu tỉnh Nhìn thấy tô vũ dừng tay, lộ phu tử lập tức đáp tạ nói. Nho đạo tuy nhiên làm bà chi, nhưng bất kể như thế nào đều là một nhà, họa các tam tiên đại biểu cho họa các đại bộ phận truyền thừa, nếu là như vậy đoạn tuyệt Vậy đối với nho đạo tới nói tuyệt đối là một loại tổn thất. Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, đem trong lòng sắt lục chi tâm thu hồi, nho đạo người trời sinh thì cậy tại khinh người, môi tiếng nói cử động tuy nhiên khiến người ta không vui, nhưng tội không đáng chết. Gần nhất chuyện phát sinh quá nhiều, hắn tính khí bắt đầu trở nên dễ giận, sát tâm cũng dần dần nồng đậm, vẫn là muốn thật tốt thu luyện mới là. Tam tiên trên mặt đắng chặt càng đạm, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Tô đại vương đang vẽ trên đường tạo nghệ khiến người ta nhìn mà than thở. Sớm biết Tô Đại Vương đang về trên đường có như thế tạo nghệ, ta ba người cũng không thể như thế. Bên trong một người ràng rạc mở miệng, nếu là rảnh rôi đến ta hoa các cộng đồng nghiên cứu thảo luận vẽ tranh, chúng ta nhất định lấy lễ đối đãi Không ít người đều là mở rộng tầm mắt, trước một khắc còn đối Tô Vũ châm trọc khiêu khích, bị người tại trô đánh mặt không nói. Sau một khắc thế mà còn có thể mặt dậy mày dạn nói cái này loại lời này, đây quả thực. Có điều cái này cũng bình thường, nho đạo người tuy nhiên miệt thị hết thảy. Nhưng là đối với so với chính mình có tài hoa người, lại là có thể khiêm tốn tỉnh giáo, vô luận là cướp đoạt thiên đạo bức tranh hoặc là nịnh nọt Tô Vũ, bọn họ không thể nghi ngờ đều là muốn đang vẽ trên đường lớn nhất cầu cảnh giới cao hơn. Tô Vũ cũng không để ý đến, bọn họ về sau thức thời không trêu chọc chính mình tốt nhất. Lôi âm tự, cân nhắc như thế nào? Tô Vũ mắt lộ ra sắc cơ, người đang chết, phải giết. Hắn âm thanh như là lôi đỉnh, lan lộn quanh quẩn, còn có ai nghĩ ra được đúng tay, cứ việc đứng ra tất cả mọi người là cổ họng nhấp đô, nào dám nói chuyện, liền xem như hoàng phủ lãng cũng chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, yên tĩnh ở một bên nhìn lấy. Toàn trường, tất cả mọi người bị Long Uy bao phủ, một cái kia trường 20 thiếu niên, từ xuất hiện bắt đầu, liền mang theo như là như mặt trời ánh sáng, lóa mắt vô cùng. Loại này tính mịch không có tiếp tục quá lâu, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, không tuệ tại trước mắt bao người lại là đứng lên, chậm rãi trong đám người đi ra. Ánh mắt mọi người ở trên người hắn dừng lại, Tô Đại Vương, việc này tiểu tăng hổ thẹn. Không tuệ trên mặt không vui không buồn, ánh mắt phong cách cổ xưa không sợ hãi. Tô Vũ nhìn lấy hắn, không nói nhảm, đôi mắt hơi trầm xuống ngưng tiếng nói, nói, là ai sai xử ngươi làm như thế. Tiểu tăng lấy Phật tổ tiên thể, việc này cùng lôi âm tự không có nửa phần quan hệ. Không tuệ thanh âm âm vang mạnh mẽ, việc này là nhỏ tăng chấp nhiệm hậu quả từ một mình ta gánh chịu, còn mời Tô Đại Vương đại nghĩa, không muốn giận lây sang người khác. Lấy Phật tổ tiên thể. Đây là lôi âm tự cao nhất lời thề, thân là Phật tổ tín đồ, loại này lời thề nếu là giả, như vậy sẽ lập tức lọt vào Phật tổ phản vệ. Lôi âm tự người khác không hẹn mà cùng bông lòng một hơi, từng cái sụp mi thuẫn mắt, phối hợp niệm tụng lấy kinh Phật. Ngay sau đó, không tuệ ngồi xếp bằng, mặc niệm một tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật. Tại hắn chỗ chán, đột nhiên sáng lên một trận kim quang, tiếp lấy trong nháy mắt vỡ vụn. Tô vũ sắc mặt hơi đổi một chút, còn chưa kịp xuất thủ chỉ thấy từ không tuệ hai mắt trố lưu lại hai hàng máu và nước mắt, mà hắn khí tức cũng tại thời khắc này tiêu tán. A Di Đà Phật. Lôi Âm tự hắn hòa thượng thấy thế, đều là chắp tay trước ngực, cũng là niệm tụng lấy Phật hiệu. Tự nát xá lợi, đây là tự sát. Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn lấy không tuệ thi thể, ánh mắt không ngừng biến ảo. Hắn tự sát, nhìn như vội vàng nhưng lại tựa như đã sớm chuẩn bị, tuyệt đối là đang giấu giếm lấy cái gì. Sau lưng của hắn, tuyệt đối có người sai sử. Không tuệ tự sát, để toàn trường bầu không khí đột nhiên buông lỏng, cái này đại vương Sơn tức giận nên đánh tan đi, bất chi bất giác, đại vương Sơn trong lòng mọi người phân lượng đã nặng như vậy. Hồng lăng ánh mắt phức tạp nhìn lấy không tuệ thi thể, nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước đó nàng so với ai khác đều khẩn trường, tuy nhiên đối không tuệ có lòng tin, nhưng là ai có thể bảo đảm tô vụ không có thủ đoạn để không tuệ bàn giao đi ra, cái này tốt, người chết, là có thể nhất bảo vệ bí mật. Tô đại vương Đã không tuệ đại sư đã nhận tội để tội, như vậy, việc này liền xem như có một kết thúc đi. Hoàng Phủ lãng nhìn lấy Tô Vũ, mở miệng nói ra. Kẻ chủ mưu phía sau còn chưa tìm ra, việc này còn chưa xong. Nhưng, Tô Vũ chém đinh chặt sắt lời nói để ở hiện trường ban đầu vốn có chút nhẹ nhõm bầu không khí lại lần nữa ngưng chọc lên. 7 ngày thời gian, ta muốn biết không tuệ trước đó tất cả hành tung. Nếu là trong 7 ngày này cản vũ quốc không có cách nào cho ta một cái công đạo, như vậy, thế gian sẽ không còn bách xuyên học viện. Trong thời gian này, ta không hy vọng bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào rời đi nơi này. Tô Vũ Thanh Âm ràng rạc, lại là bá đạo vô cùng, một khi phát hiện, vậy liền lấy chạy án định tính. Lời này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người nhau nhau biến sắc, Đại Vương Sơn bá đạo để bọn hắn không vui, nhưng nhưng lại không thể không phục Chương 880, Điều tra 3. Đại Vương Sơn dùng hành động trực tiếp làm cho tất cả mọi người ý miệng, tất cả miệt thị Đại Vương Sơn thế lực đều vì này phải trả cái giá nặng nghề. Lúc này hắn cường thế cùng bá đạo, tựa như thay đổi đến đương nhiên, không người nào dám trước mặt mọi người biểu hiện ra bất mãn. Hoàng phủ lãng trầm mặt thật lâu, ánh mắt nhìn chúng quanh đám người, mở miệng nói, "Tô đại vương nói đúng, tại ta Bách Xuyên học viện phát sinh sự việc này, ta cản Vũ Quốc xác thực có trách nhiệm, việc này không điều tra rõ khó kẻ rữa phục tùng. Đã như vậy, ta cản Vũ Quốc nguyện ý phối hợp đại vương sơn tra ra người giật dây, bắt đến người giật dây về sau, Long Phượng Lôi tiếp tục tổ chức." Nói xong, hắn không muốn lưu thêm Trực tiếp quay người rời đi. Như thế liền đa tạ, làm phiền mọi người phối hợp, cáo tử. Tô vũ thanh âm nhạt nhạt, dưới chân long thân uốn éo, xoay quanh một tuần sau, trực tiếp rời đi. Mắt thấy hai người rời đi, trong cả sân, lại một lần nữa sôi trào. Càn vũ quốc nhị hoàng tử hoàng phụ lãng, thế mà là thỏa hiệp. Mọi người không khỏi động dung. Liền xem như càn vũ quốc cũng bắt đầu kiên kỵ đại vương sân sao. Mặc dù nói tô vũ bảy ra thực lực rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ lấy để càn vũ Quốc lùi bước đi Nho đạo là bởi vì chia ra làm ba, cho nên họa các không phải đầu kia thanh long đối thủ, nhưng là toàn bộ nho đạo cộng lại, tuyệt đối có thể đem đầu kia thanh long cho chế trụ, chớ nói chi là cản vũ quốc. Rất nhiều người đều là không hiểu, tổ vũ ngày hôm nay biểu hiện thật sự là quá mức cường thế, hoàng phủ lãng thân là hoàng tử, thế mà cam tâm nuốt xuống một hơi này, cái này như là không giống như là hắn bình thường tắc phong A. Đoan một lâm ánh mắt chấp lên, lộ ra một tia không cam lỏng, đi theo sau lưng hoàng phủ lãng, trầm ngâm thật lâu Cuối cùng mở miệng nói, Đại Vương Sơn thật sự là quá mức càn rỡ, hoàng phủ hoàng tử chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ cứ tiếp như thế sao? Đại Vương Sơn thực lực không yếu, trước đó là ta quá mức xem nhẹ, nơi đây không nên trêu chọc quá nhiều chuyện đầu. Hoàng phủ lãng thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Đoan Mục Lâm trên mặt vẻ không cam lòng càng đậm, nhưng là làm như vậy hội rơi cản Vũ quốc uy phòng, một cái đại vương sơn mà thôi, nếu là hoàng phủ hoàng tử hướng cản Vũ quốc cầu viện, diệt trừ tất nhiên không phải việc khó gì. Ta ca đang lúc bế quan, không nên kinh động. Hoàng phủ Lãng lắc đầu, lúc này việc cấp bách là thành lập Bạch Xuyên học viện. Đoan Mục lẫm bước chân dừng lại, nhìn lấy Hoàng phủ Lãng bóng lưng, trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng, mang theo một tia suy nghĩ sâu xa. Càn Vũ Quốc cũng không chỉ Hoàng phủ ngạo một cao thủ, theo Hoàng phủ Lãng gần nhất biểu hiện đến xem, Càn Vũ Quốc cao thủ giống như giảm rất nhiều à, thậm chí ngay cả Hoàng phủ ngạo đều không thể phân thân. Châm ngâm một lát, hắn hướng về một phương hướng khác bước nhanh mà đi. Mau chóng tra rõ ràng việc này. Ta muốn tại Đại Vương Sơn trước đó biết là người nào làm. Trong mắt của hắn ánh sáng nhạt lấp lẻ, lời nói rơi xuống, có hư ảnh núp nhích biến mất. Thiên tâm cốc bởi vì tô vũ một câu, lại lần nữa lâm vào áp lực bầu không khí bên trong. Can vũ quốc bắt đầu điều tra việc này, tăng thêm Đại Vương Sơn tạo áp lực, tất cả thế lực chỉ có thể phối hợp. Thậm chí nghe nói đang điều tra đều đại đỉnh cấp thế lực người tại Long Phượng lôi cử hành những ngày này các đệ tử hành tung, bọn họ đi nơi nào, tiếp xúc người nào. Càng vây quanh không tuệ gần nhất hành động tiến hành, kết hợp không tuệ hành tung tiến hành điều tra. Đương nhiên, hết thảy điều tra đều là trong bóng tối tiến hành, không có khả năng thả tại ngoài sáng bên trên, nếu không đều đỉnh cấp thế lực mặt mùi hướng nơi nào thả. Không chỉ có là càn vũ quốc, đại chu hoàng tộc, tư đồ thế gia, đông hoang quốc đều tham dự điều tra, ai cũng không nghĩ tới, đại vương có thể trong nháy mắt vận dụng như thế nhân mạch. Vô hình áp lực bao phủ toàn bộ thiên tâm cốc, riêng là lấy bách xuyên học viện làm trung tâm phiến khu vực này Rất nhanh, liền đi qua ba ngày thời gian. Ba ngày này Long Phượng lôi tạm dừng, đều đỉnh cấp thế lực người lại không cách nào rời đi, trong lòng cũng có chút toán khí, không lại bọn hắn cũng không hoảng loạn, cũng muốn nhìn xem chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì cục diện. Không ít đỉnh cấp thế lực trong bóng tối giao lưu, đồng thời chú ý tình thế tiến triển. Nghĩ không ra đường đường cản vũ quốc thế mà đáp ứng, Đại Vương Sơn thật đúng là không thể khinh thường a Có người mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, Chuyện này càn vũ quốc xác thực có trách nhiệm, không tra ra hung phạm, càn vũ quốc tự thân hiểm nghi liền rất lớn, mà lại sẽ trở thành bách xuyên học viện một cái vết bẩn, dù sao Long Phượng lôi giao đấu, coi trọng thì là công bằng. Không chỉ có như thế, ai cũng không nghi tới, không có danh tiếng gì Đại Vương Sơn thế mà có thực lực như thế, quá mức thần bí mà lại cường thế, không ai dám cam đoan nó còn có hay không thủ đoạn, hướng chi, tư đổ thế ra, Đông Hoang Quốc cùng Đại Chu Hoàng Tộc rõ ràng đều đứng tại nó bên kia Cản vũ quốc không cách nào một tay che trời. Có người phân tích, có điều những lý do này hiển nhiên đều có chút gượng ép, đối với Cản vũ quốc yếu thế có chút không hiểu, phải biết, Hoàng Phủ lãng quần ngạo nhưng là nổi tiếng bên ngoài, hiếm có nhận thừa thời điểm. Chư vị có thể có người biết điều tra tiến triển. Có người cười lấy hỏi, hiếu kỳ vô cùng, một bộ xem náo nhiệt tư thái. Nhiều như vậy thế lực liên hợp điều tra, sức ảnh hưởng có thể nghĩ, thiên tâm cốc bên trong tông phái cùng một vài gia tộc lớn ra lệnh, tầng tầng hướng xuống. Đầu tiên để lớn nhỏ thế lực đều tham dự tự tra, thậm chí còn có người hội ở chung quanh tiến hành hỏi thăm, thiên tâm cốc nhiều người như vậy, mỗi người hành tung tất nhiên đều sẽ có người nhìn thấy, phàm là cùng không tuệ có thời gian giao nhau đối tượng đồng đều hội liệt vào khả nghi đối tượng, bây giờ, rất có thể sàng lọc ra một số. Người. Có người nói, đám người mắt sáng lên, đại thế lực liên hợp, đủ để thông tin triệt địa. Vui trong các, hồng lăng đứng sau lưng lạc khinh em, không quan tâm, đôi mắt chỗ sâu đều là bối rối Hắn đi ra nhà các, trên đường cực có thể sẽ bị người nhìn thấy hành tung, nàng rõ ràng, sự việc phàm là làm, tất nhiên sẽ để lại đồn mối, cái này Đại Vương Sơn, vì sao lại có loại quyết tâm này, thật chẳng lẽ muốn đổi tận giết tuyệt hay sao? Đại Vương Sơn trong tiệm sách. Một ngày này, cổ Ngộng vân cầm một chồng trang giấy giao cho Tô Vũ. Phía trên có rất nhiều bảng danh sách, đồng thời đánh dấu bọn họ tại ngày đó làm cái gì, vô cùng rõ ràng. Tô Đại Vương. Đây là trong lúc đó cùng không tuệ tại cùng trong một thời gian ngắn không có hành tung danh sách nhân viên, ngươi xem một chút. Các ngươi cũng đến xem. Tô Vũ tiếp nhận, đem Đại Vương Sơn chúng đệ tử gọi tới, sau đó nghiêm túc nhìn lấy. Phía trên này rất nhiều danh tự đều cực kỳ lạ lẫm mà chính là thế lực rắc rối phức tạp, có thể bảo hoàn toàn không có tính nhắm vào. Nếu là bên trong một cái thế lực muốn mượn này gây ra hối loạn, vậy liền chân vô theo cha được. Cũng may, nhân số cũng không nhiều, Tô Vũ từng tờ một vượt qua. từng Đúng lúc này, tiêu giật hàn phát ra một tiếng nhẹ đế tiếp lấy ruôi ra ngón tay, rơi vào một chỗ. Nơi nào ghi chú một cái tên, hồng lăng. Nhạc các thánh nữ bên người tùy tùng cầm, trước lôi đài một ngày chạm vào tối, bị người nhìn thấy rời đi nhạc các, đi phụ cận một nơi, không đến bao lâu liền trở về, cụ thể đi nơi nào, gặp người nào, không người biết được. Nhưng, cùng một thời gian, lôi âm tự không tuệ, cũng là đi ra, biến mất qua một đoạn thời gian. Đại vương Nữ nhân này tại trước một ngày thua ở hướng hạo trên tay, thất bại thời điểm, thần sắc rất là không cam lòng, có bán nghiệp. Tiêu giật hàn mở miệng nói. Quá nhiều trùng hợp thì là tất nhiên, việc này, không cần lại xác nhận. chương 881, thất bại chào hàng. 3. Mà giờ khắc này, đoan mục lâm đã đến nhà các, chính ngồi ngay ngắn ở bên trong đại sánh thưởng thức trả. Không biết đoan mục vương tử tìm ta có chuyện gì. Hồng lăng thân hình xuất hiện, bước nhanh đi ra, nhìn về phía đoan mục lâm. Đoan Mục Lâm thả ra trong tay cái chén, mặt mỉm cười, tự nhiên là giúp ngươi. Hồng Lăng đôi mắt rất khó nhận ra lóe lên, tiểu nữ tử không biết Đoan Mục Vương tử ý tứ. Không Tuệ thân là người xuất gia, động phàm tâm, còn sống cũng là thống khổ, bây giờ chết, ngược lại cũng coi là giải thoát. Đoan Mục Lâm thanh âm nhàn nhạt, nhạt, bình tĩnh lời nói lại là để Hồng Lăng sắc mặt đại biến, Cố giả bộ trấn định nói, việc quan hệ lôi âm tự danh dự, Đoan Mục Vương tử còn mời nói cẩn thận. Hiện tại Không Tuệ đã chết, có phải hay không đã dâu dịa? Có điều Đại Vương Sơn chắc muốn không bao lâu thì sẽ tới. Đoan Mục Lâm chăm chú nhìn Hồng Lăng, còn về nguyên nhân, Hồng Lăng cô nương cần phải tâm lý rõ ràng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mời trở về đi. Ta có thể tìm tới nơi này, Đại Vương Sơn tất nhiên cũng có thể. Lấy tô vũ cường thế, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống. Đoan Mục Lâm địa mai nhìn lấy Hồng Lăng, ta có thể bảo vệ ngươi. Không tuệ đã chết, không có chứng cứ, Đại Vương Sơn lại dựa vào cái gì tìm ta. Hồng Lăng lắp đầu. Chứng cứ tại chúng ta mà nói căn bản chính là cởi chê, hồng lăng cô nương còn tại lửa mình dối người sao. Đúng lúc này, một cỗ bảng đại huy áp đột nhiên buông xuống, thẳng tắp hướng về nhạc các phương hướng mà đến, tại cỗ huy áp này chung quanh, còn có cái này vô số khí tức, bọn họ mục tiêu đồng dạng là nhạc các. Nhạc các hồng lăng, đi ra. Một tiếng quát lớn, lượn vòng tại nhạc các trên không, mang theo không gì sánh kịp huy nghiêm, như là đế hoàng chi lệnh Còn muốn cân nhắc sao? Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện Ta bảo vệ ngươi không chết. Đoan mục lấm đôi mắt nheo lại, nhìn lấy hồng lăng. Tốt, ngươi như thế nào bảo vệ ta? Nhạc các bên ngoài, đã tụ tập đại lượng dòng người, mà tại những thứ này trong dòng người chỗ, tô vũ đứng ở hư không, trên thân áo bào đỏ không gió mà bay, lạnh lùng nhìn lấy nhạc các. là khinh âm mang theo đông đảo nhạc các đệ tử nhau nhau đi ra, mà thơ các cùng họa các cũng là lần lượt dám đến, hoàng phủ lãng đứng ở một bên, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Không ít người trên mặt đều tràn đầy cổ quái Tô Vũ đây là cùng Nho đạo trêu chọc lên a. Trước đó không lâu mới giáo hấn Hoa Các, hiện tại lại buông xuống Nhạc Các, cái này thật đúng là tạo hóa trêu người a. Lộ Phu tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Vũ tại Nho trên đường tạo nghệ khiến người ta nhìn mà than thở, liền xem như đại Nho cũng đều là vỗ tay tán thưởng, vốn là có Nho thí liên quan, Tô Vũ cùng Nho đạo quan hệ cũng không tệ lắm, ai có thể nghĩ hội náo đến loại tình trạng này. Hắn nhìn xem họa Các Tam Tiên, lại gặp bọn họ sắc mặt như thường, quả nhiên trung thực nhiều. Chỉ là trông mong nhìn lấy. Không biết Tô Đại Vương tới đây, có chuyện gì quan trọng. Là khinh âm con người nhìn lấy Tô Vũ, bên trong không có chút rung động nào, tựa như đối với Tô Vũ vô lễ cũng không để trong lòng. Tô Vũ không nói gì, chỉ là đem xoay chuyển ánh mắt, rơi vào mới vừa đi ra cái kia nói bóng người màu đỏ phía trên. Hồng lăng, người xui khiến không tuệ hạ sát thủ, là mình ý tứ vẫn là nhạc các ý tứ. Tô Vũ thanh âm ràng rạc, hắn không có hỏi thăm mà chính là lấy một loại vô cùng xác định ngữ khí. Chỉ là tại xác nhận chuyện này cùng nhạc các có quan hệ hay không? Tô Đại Vương, Hồng Lăng Sư tỷ tại nhạc các mà không tuệ tại lôi âm tự, một cái đều là nữ tử, một cái đều là nam tử, hai người bọn họ như thế nào sẽ có gặp nhau? Nhạc các bên trong, có đệ tử mở miệng nói ra. Có quan hệ hay không người nói không tính? Tô Vũ lắp đầu, hai người bọn họ quan hệ ta cũng không hứng thú lại cha, nếu là muốn tra được cũng chỉ là sớm muộn sự việc. Hắn tiến về phía trước một bước, ta chỉ muốn biết, Việc này cùng nhạc cắt có quan hệ hay không? Không quan hệ. Nói chuyện là lạc khinh âm, nàng thanh âm bình tĩnh, tựa như chỉ là đang trần thuật một sự thật, nhưng, nàng lời nói lại là khiến người ta không chút nghi ngờ. Hồng lăng nhìn một chút lạc khinh âm, trong mắt lóe lên một kia hoán hận, cắn răng nói, không tệ, ai làm lấy chịu, là ta một người cách làm. Siêu. Nàng vừa dứt lời, tô vũ thân hình liền biến mất ở tại chỗ, mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện tại hồng lăng trước mặt, đưa tay. Một trưởng vô gia Hồng lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một vẻ bồi rối vội vàng đưa tay. Vâng anh. Không chút huyền niệm, thân thể nàng cấp tốc ngược lại bay trở về, máu tươi cuốn phún, như là hoa hồng điêu linh, ven đường lưu lại một bảy da vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng, tô vũ mi đầu lại là hơi nhữ lại, vào thời khắc ấy, hồng lăng trước ngược thế mà hiện lên một tia ánh sáng, khiến cho nàng quanh thân hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt hộ cháo, vòng bảo hộ kia mang theo dẻo dai thế mà tới hắn đại bộ phận lực lượng. Ẩm. Hồng Lăng rơi xuống đất, thân thể run rẩy kịch liệt sủi lơ trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, thê thảm vô cùng. Nhưng lại không chết. Tô Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, vừa muốn nhấc chân, mấy đạo khí tức lại là trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Tô đại vương, mọi thứ lưu một đường cho thỏa đáng, tuy nhiên các người đại vương sơn đệ tử gặp không công bằng đãi ngộ, tuy nhiên lại không ai tử vong, bây giờ không tuệ đã chết, mà lại Hồng Lăng cũng nhận như thế trừng phạt chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao?" Đoan Mục Lâm thênh nghiêm nhàn nhạt, nhạt, chấm rãi mở miệng. Hắn nhìn thẳng Tô Vũ, mang trên mặt ý cười, "Trên lôi đài, Không Tuệ đánh ngươi đệ tử nhất trưởng, hiện tại, ngươi cũng đánh Hồng Lăng nhất trưởng, cũng nên hòa nhau, nếu là từng bước ép sát, không khỏi có sai lầm phong phạm. Tô Vũ khỏe mắt giật một cái, nhìn lấy Đoan Mục Lâm, mi đầu không khỏi nhăn lại. Hắn cảm giác được, Đoan Mục Lâm bảo vệ Hồng Lăng quyết tâm, lúc này quay quanh ở quanh cao thủ rất nhiều, mà lại giấu ở đám người các nơi. Thế lực thế mà cảm thấy vượt qua bên ngoài hoàng Phụ lãng. Khinh Âm, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta chết à, cứu ta a Hồng Lăng nhìn lấy Lạc Khinh Âm, than thở khóc lóc, dẫn theo sau cùng một hơi, hưu khí vô lực cầu thần. Tô Đại Vương, các ngươi Đại Vương Sơn đã cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn mất, còn mời cho ta nhạc các một cái chút tình mọn, Khinh Âm vô cùng cảm kích. Lạc Khinh Âm đôi mắt đẹp nhìn lấy Tô Vũ, cũng là mở miệng nói ra, có vui các đệ tử đã qua đem Hồng Lăng đỡ dậy trị liệu. Tô Vũ nhìn lấy nàng, loại người này, các ngươi nhạc các còn chuẩn bị lưu lại. Giao đấu bên trong thi triển ti tiện thủ đoạn, loại hành vi này cực kỳ vô sỉ, thậm chí có thể nói không tuệ chính là vì nàng mà chết, có thể thấy được nàng tính cách như thế nào. Nàng từ nhỏ bạn ta lớn lên, ngẫu nhiên làm việc cực đoan một chút, lần này có chút xúc động lại cũng nhận được phải có giáo hấn, còn mời Tô Đại Vương Đại Nhân Đại Lượng, lần này qua đi, nàng hội học được giáo hấn. Lạc khinh em bình thường rất ít nói, sau lần này một hơi lại nói nhiều như vậy Có thể thấy được nàng đối Hồng Lăng coi trọng. "Tốt, việc này hòa nhau." Tô Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy nhìn về phía Lạc Khinh Âm, "Người này nếu các ngươi nhạc các còn chuẩn bị thu lưu, ta đề nghị các ngươi đến ta thư viện nhìn một chút nông phu cùng rắn cố sự." Hắn lời nói để không ít người một mặt mê mang, Ngưu Bức, "Thời điểm này thế mà vẫn không quên chào hàng chính mình thư viện, bất quá, cái này cố sự cần phải rất ngây thơ đi." Lạc Khinh Âm gật đầu, "Đại Vương Sơn nhạc đạo mở ra lối riêng, ta sẽ đi bái phỏng." Nàng nói là âm nhạc, bơ tô vũ chào hàng cái kia cố sự. Tô vũ cười khổ, cái này chào hàng, có chút thất bại a chương 882, vơ giờ thể nghiệm quán mở ra trước giờ. 3. Một trận phong bạo, như vậy lắng lại, nhưng phong bạo mang đến ảnh hưởng, lại là vĩnh cửu lưu tại mọi người trong lòng. Đại vương Sơn, tại trận gió lốc này bên trong theo thời thế mà sinh, xuất hiện tại mọi người tầm mắt, khiến người ta không thể coi thường. Từ đó... Thần vực thêm một cái tên là Đại Vương Sơn thế lực mới nổi, từ quật khởi bắt đầu, thì vinh váo trùng thiên, Đại Vương càng là kỳ tài ngốc trời, có không ít người nhao nhao suy đoán, mấy chục năm sau, bố cục rất có thể đem vây quanh Đại Vương Sơn mà biến hóa. Long Phượng lôi tiếp tục, có điều hiển nhiên là chịu ảnh hưởng, thanh thế nhỏ rất nhiều, tuy nhiên vẫn như cũ có không ít người thăm ra, nhưng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lại mấy ngày nữa, không ít thế lực đã chuẩn bị rời đi, có điều đồng thời, có không ít thế lực lại là nhận Đại Vương Sơn mời Mà lại, Đại Vương Sơn lại lần nữa hướng ra phía ngoài tuyên bố, Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệm chẳng tại sau 5 ngày chính thức mở ra, tuyên truyền nội dung có thể nói là làm người say mê. Ngươi muốn công thành danh tội sao? Ngươi muốn đi phía trên nhân sinh điên phong sao? Ngươi muốn duyệt khắp thiên hạ mỹ nữ, nhìn xem người nào đẹp nhất sao? Ngươi muốn ngược bảo ngươi cựu địch sao? Ngươi muốn nhìn một chút thế giới cường giả chi tư sao? Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đến Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệm quán đi. Cái này khẩu hiệu có thể nói là tự kỷ vô cùng, có điều không thể phủ nhận, nó xác thực bắt lấy mọi người trong lòng ngứa điểm, khiến người ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nhìn mỹ nữ, người nào đẹp nhất, vô luận là nam hay là nữ, đều sẽ có phương diện này lòng hiếu kỳ, húng chi, còn có thể khiến người ta đi đến nhân sinh điên phòng cái này đầy đủ điều động mọi người lòng hiếu kỳ. Đại vương Sơn thể nghiệm quán mở gần một tháng, có đại vương Sơn thư viện tiền lệ, tại tăng thêm đại vương Sơn bây giờ tình thế. Nhưng nhưng vẫn không có đối ngoại mở ra, vốn cũng làm người ta đầy đủ chờ mong. Rốt cục, Đại Vương Sơn tại đây phần chờ mong phía trên thêm chút lửa, sau 5 ngày, khai trương Một chút nguyên bản còn chuẩn bị rời đi thế lực thế mà thay đổi kế hoạch, một lần nữa đùa lưu lại, có thể thấy được, Đại Vương Sơn bây giờ sức ảnh hưởng. Mà trong vòng 5 ngày này, chứ người nội tâm càng là ngứa Bởi vì, bọn họ nhìn thấy không ít thế lực đã bắt đầu ra vào Đại Vương Sơn vừa giờ thể nghiệp quán, Mỹ Danh nói cung cấp tài liệu. Liền xem như cổ mộng vần cùng tư đồ lãnh nguyệt loại này cấp bậc cũng tham dự vào, không chỉ là bọn họ, một chút có chút tư sắc nữ tử đều sẽ tiến vào Đại Vương Sơn mời bảng danh sách hàng ngũ, mà hạng mục nội dung chính là Mỹ nữ xếp hạng. Trừ Mỹ nữ xếp hạng bên ngoài, Đại Vương Sơn còn mời không ít thanh niên tài tuấn cùng hiếm thấy cao thủ, để bọn hắn tham gia đấu võ bài danh. Những nhân vật này cùng những hạng mục này để mọi người hiếu kỳ càng nặng, không không nghĩ thấy vì nhanh. Trong lúc nhất thời, Đại vương Sơn vờ giờ thể nghiệm quán sức hấp dẫn thậm chí vượt qua Long Phượng Lôi, trở thành thiên tâm quốc lại một trong đó. Lúc này, coi như đại vương Sơn vờ giờ thể nghiệm quán còn chưa mở nghiệp, nhưng là mỗi ngày vẫn như cũ sẽ tụ tập đại lượng dòng người. Các người nói, cái này cái gì vờ giờ thể nghiệm quán đến cùng là làm cái gì. Đi vào người cũng thật sự là đầy đủ cổ quái, thế mà không có một cái chịu lộ ra ý. Có người không khỏi mở miệng nói, ngửa đầu tư phương. Không phải thế thì sao? Từng cái thần thần bí bí. Theo đi vào đến đi ra theo đổi người khác giống như, cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Có người tiếp lời nói. Chờ khai trương chẳng phải sẽ biết sao. Thật đúng là đầy đủ chờ mong. Lại có người nói nói, nói tiếp, hôm qua thơ các người đều đi vào, không biết ngày hôm nay thì là ai. hắn lời mới vừa vừa nói chuyện, trong đám người lập tức liền chuyển ra rối loạn tương bừng, có trận làn gió thơm đánh tới. Là nhạc các người, nhạc các người đều đến. A. Là khinh âm ta khinh em nữ thần A. Nàng thế mà đến, chẳng lẽ cũng tới tham gia tuyển Mỹ? Thật muốn nhìn một chút cái gọi là kết quả a không chút huyền nghiệm, nàng tuyệt đối là thứ nhất à. Đám người trong nháy mắt thì sôi trào, tự chủ phân ra một đầu thông lộ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, để nhạc các chư vị nữ tử thông qua. Ha ha, khinh em cô nương đại giá Quang Lâm, hoang nền đã đến. Nương theo lấy một tiếng quả kẹt, đại môn mở ra, tô vũ xuất hiện ở trước cửa, đem lạc khinh em bọn người đón vào, tiếp lấy còn mọi người không giống nhau thọ vào ánh mắt Tiện tay liền đem nhóm một lần nữa đóng lại, nương theo lấy ngoài cửa từng tiếng thở dài, lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Tô Đại Vương, đa tạ lần trước ngươi thủ hạ Lưu Tỉnh, không biết mời chúng ta tới đây có chuyện gì quan trọng. Lạc Khinh em đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Vũ, thổ khí như lăn nói. Đồng thời, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá vừa giờ thể nghiệm quán đồ vật, lộ ra một chút nghi hoặc. Đệ tử định lực không bằng nàng, sớm liền không nhịn được bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bốn phía sở tới sở lui. Khô khô Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, thực lần này mời đều vị tiểu tỷ tỷ tới, là muốn mời các ngươi tham dự một hạng thống kê. Thống kê. Nhắc các người đầy mặt hiếu kỳ, đã thấy Tô Vũ chạy tới một máy trước, chư vị đeo cái này vào vờ giờ kính mắt liền biết. Về sau, đợi đến thể nghiệm quán khai trương, ta chuẩn bị thu phí, nửa canh giờ 5 cái thượng phẩm linh thạch. T. Nhắc các không thiếu nữ đệ tử đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một canh giờ liền muốn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Một ngày liền muốn 120 mai. Cái này, giá trên trời A. Lần đầu tiên nghe được lại có thể theo thời gian thu phí, bất quá nghĩ đến Đại Vương Sơn nó cửa hàng, các nàng cũng đều thoải mái, Đại Vương Sơn chưa bao giờ tiện nghi qua. Để cho ta thử trước một chút. Có một vị nữ đệ tử đã không nhịn được, chui lên đi, không kịp chờ đợi đem vờ giờ kính mắt cho đeo lên đi. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, chư vị tiểu tỷ tỷ nếu như có thể, tận lực đều lựa chọn biểu diễn ra. Tô Vũ vội vàng nói, Đổi lấy vô số khinh thường, nhau nhau đeo lên kính mắt nếm thử. Ngay sau đó, chuyển đến từng đợt kinh hô. Lạc khinh em sóng mắt không sợ hãi, hướng tô vũ gật gật đầu, cũng bắt đầu nếm thử. Đeo lên kính mắt, nàng cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Coi như lấy nàng tính cách, cũng không khỏi đến run sợ động, rõ ràng bị ngăn trở con mắt, vì cái gì trước mắt còn có đồ, những này là cái gì, giống như tiếp xúc không đến sở không được. Một cái tiểu tiểu nhãn kính, bên trong có thể ẩn chứa nhiều đồ như vậy. Một cái sáng long lanh biểu hiện trên màn ảnh nước cỡ cái tuyển hạng. Cái thứ nhất là hát ca ra OK chi vương, nàng hơi sửng sở, liền điểm kích đi vào. Màn hình biến đổi, bắt đầu biến thành nóng ca xếp hạng. Tùy tiện lựa chọn một ca khúc, tên là rời người sầu, điểm kích. Xuân đi bạch tóc hoa dâm cô đơn suy nghĩ, cắt xong một sợi sầu kia che mục đích khiến người ta mù, người thời nay đứt ruột, nay trời nam đất bắc, kiếp này. Bi thương thảm thiết thanh âm chậm rãi vang lên, một loại cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra. Một cái thê mỹ ai tỉnh cố sự tựa như hiện ra ở trước mắt, không để cho nàng cho phép hai mắt Melly trong nháy mắt chìm vào bên trong. Mà lại, bài hát này bối cảnh âm nhạc bên trong có lấy cầm âm, có thể nói là vừa đúng, nhưng thì âm nhạc kỹ xảo mà thôi, liền xem như nàng cũng là nhìn mà than thở. Khó trách Đại Vương Sơn người có cao như vậy âm nhạc tạo nghệ, nhiều như vậy ca khúc, tùy tiện một cái đều làm người run sợ, cái này mới là âm nhạc chi thôn a. Liền xem như nghe thôi ca Nửa canh giờ năm cái thượng phẩm linh thạch, không quý. Chương 883: Lạc Khinh Âm cung phụ 3. Bất chi bất giác, một bài ly nhân sầu hát đến khâu cuối cùng, là Khinh Âm trầm mặc thật lâu, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy dư âm còn vang vẳng bên tai, trong đầu tiếng ca như trước đang quanh quẩn. Tiếp theo, nàng liền chú ý đến, ở trên màn ảnh phương xuất hiện một cái tuyển hạng, phải trang biểu diễn. Nàng khẽ lắc đầu, lựa chọn không. Bài hát này ở đâu là nghe một lần liền có thể hát. Tại lại nghe mấy cái bài hát về sau, nội tâm của nàng chấn kinh càng ngày càng nặng, những ca khúc này không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, mà lại kỹ xảo có thể nói hoàn toàn khác biệt, thậm chí nàng cảm thấy cảm giác, nếu là một mực nghe tiếp, nói không chừng đối nàng âm nhạc tạo nghệ rất có ích lợi. Theo hát ca ok chi vương bên trong rời khỏi, nàng lại ấn mở vũ đạo chi vương, bên trong là một vị thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, rắn người thật tốt, đang nhảy một đoạn vũ đạo, cái này vũ đạo tuy nhiên nhìn cảnh đẹp ý vui. Có điều một chút động tác theo lạc khinh âm thật sự là ngả ngớn vô cùng, có chút không vui. Theo hát ca ra okay, chi vương bên trong rời khỏi về sau, nhìn thấy nhan chỉ trí thượng tuyển hạng. Lúc này, nàng cảm thấy biết tô vu nói tới biểu diễn ra là có ý gì, đây là muốn cho thần bực mọi người ai bài một cái bảng xếp hạng A. Làm như thế, không khỏi cũng có chút ấu chí Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, bất quá vẫn là điểm kích đi vào. Ánh mắt quét qua, nàng mới phát hiện, trong này đã có không ít nữ tử, thậm chí. Nàng phát hiện mấy vị các nàng nhạc các bên trong đệ tử, điểm kích đi vào, lại thấy các nàng hoặc là cười yếu ớt, hoặc là thẹn thùng, khuôn mặt không đồng nhất, nói chung cũng là đang cực lực triển lãm chính mình mỹ mạo Đám người kia, thật đúng là, là khinh âm đối những đệ tử này có chút im lặng, xem ra các nàng tính cách còn có điều tập luyện A. Có điều đồng thời, nàng lại phát hiện, tại mỗi cái người khác nhau phía dưới, lại có một cái tên là mức tiềm lực số liệu, mà thứ tự xếp hạng chính là dựa theo mức tiềm lực lớn nhỏ chỗ tiến hành. Nhạc các đệ tử, đều không ngoại lệ, thế mà đều xếp tại rựi vào phía dưới. Mức tiềm lực đại biểu hàm nghĩa tự nhiên rõ ràng, là khinh âm thân là nhạc các thánh nữ, trong lòng khó tránh khỏi phát lên một tia không cam lòng, mà lại, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nữ nhân càng sâu. Mang hiếu kỷ, nàng ấn mở hạng một, tên là Bảo Bảo Tuyệt Thủ. Trong tấm hình là một vị trên mặt dính đầy mỡ đông thiếu nữ, ánh mắt rất là tinh khiết, có điều lại tại ăn như gió cuốn, trước mặt bày đầy tươi, mà miệng nàng giống như cái động không đáy. Điên cuồng đem thực vật nhét vào, kinh người vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Cái này dựa vào cái gì có thể có cao như vậy mức tiềm lực. Lạc khinh âm không khỏi sinh ra một tia không cam lòng, mặc dù nói không khó coi ra vị này tuyển thủ khuôn mặt cũng coi như thanh tú, nhưng là như thế lôi thôi lít thiết. lại là thứ nhất, cái này thật sự là khó có thể để cho nàng tiếp nhận. Tại bên cạnh nàng còn có một hàng chú thích, mỹ lệ, ngốc manh, già trẻ nam nữ thông sát, độ thiện cảm kinh người. Hừ, giả cảng định là đi cửa sau. Lui ra ngoài, nàng lại điểm tiến người thứ hai, một vị gọi nho nhỏ tuyển thủ. Trong tấm hình tràn cảnh để cho nàng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nữ tử này nàng ấn tượng rất sâu, chính là đại vương sơn đệ tử, lúc này thế mà đang đánh đàn. Từng cái thanh âm nương theo lấy nàng đầu ngón tay chậm rãi nhảy ra, để cho nàng đôi mắt càng ngày càng sáng, vô luận là nhan trị hoặc là âm nhạc tạo nghệ đều là thượng dai, khó trách có thể xếp hạng phía trước. Chú thích là: thiếu nữ xinh đẹp, âm nhạc càng là không thể bắt bẻ hai người chất chồng, khiến người ta trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. Người thứ ba là một vị gọi là Nhược Thủy Tuyển thủ, trong tấm hình, nàng chính đang mua kiếm. Đại Vương Sơn mỗi một vị đệ tử quả nhiên đều không thể coi thường được a. Hạng 4 là Lãnh Nguyệt, hạng 5 là Mộ Vân. Từng cái điểm xuống đi, bên trong thế mà xuất hiện không ít quen thuộc gương mặt, đại gia tộc đại tông phái công chúa cũng có đủ cả, lấy Đại Vương Sơn địa vị hôm nay, muốn mời động các nàng xác thực không khó. Nếu có người nhìn thấy lạc khinh như thế Nhất định sẽ mở rộng tấm mắt, bởi vì nàng luôn luôn lạnh nhạt, trừ âm nhạc bên ngoài rất khó có đồ sẽ nhường nàng cảm thấy hứng thú. Lúc này thế mà tiêu tốn rất nhiều thời gian, từng cái kiên nhẫn đọc qua, có thể nói hiếm lạ vô cùng. Bất quá, càng là đọc qua, trong nội tâm nàng càng là không cam lòng, bởi vì, nhạc các đệ tử thế mà đại bộ phận đều bị đẻ ở phía dưới. Có thể bị đại vương sơn ngợi mà đến, thân phận tự nhiên bất phàm, nhạc các đệ tử thành tích không tốt, cái này có thể hiểu được, nhưng... Trong lòng khó tránh khỏi khó chịu Hiển nhiên, nhạc các đệ tử cũng phát hiện điểm này Tham dự người càng ngày càng nhiều Nhưng, vô luận các nàng cố gắng như thế nào Bài danh vẫn như cũ rửa vào sau Thậm chí có người bắt đầu đàn tấu nhạc khúc Thổi tiêu, đánh đàn, đánh trống Nhưng cũng vẹn vẹn làm cho bài danh hơi tiến bộ một lượng tên mà thôi Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn Nhạc các dù sao cũng là nổi danh mị nữ thánh địa Nếu như bị đặt xuống Cái kia khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích thời điểm Th Cần gấp một cái nhạc các người nắm giữ xuất hiện, là khinh nghe đôi mắt khẽ hiếp một cái, lập tức cảm giác được trên người mình đều đang phát tán ra vầng sáng thần thánh, nhạc các gánh nặng, thì rơi trên người mình. Tại nhan trị trí thượng bên cạnh, có một cái là không triển lãm tự mình tuyển hạ, nàng không chút do dự, điểm kích là. Theo nàng điểm kích, hình ảnh lập tức biến đổi, ở chính giữa ra bảy ra chính mình bộ dáng, trong nội tâm nàng hiểu ý, đầu chính tự mình bộ dáng, không dùng một lát liền nhảy ra một hàng chữ, ghi vào thành công. Ở phía dưới xuất hiện một cái khung đông, ráng người thượng dai, khí chất nhất tuyệt, hai con ngươi loe sáng, mạng che mặt khó nén ngươi kiểu mị, tăng thêm mơ mảng, tổng hợp bài danh, người thứ 36. Nguyên bản còn tin tâm tràn đầy sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, lần này ghi vào nhân số hết thể thì mười mấy cái, người thứ 36 xem như dựa vào sau, thậm chí không bằng nhạc các một chút đệ tử. Phong cách cổ xưa nội tâm lại lần nữa hiện lên từng tầng từng tầng liên y dì, nàng vô pháp tưởng tượng. Một cái nhìn như đơn giản máy móc, thế mà có thể ba lật bốn lần ảnh hưởng chính mình, để cho mình nội tâm sinh ra thật lớn như thế ba động Làm sao lại thấp như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì mang mạng che mặt duyên cớ? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, bất kể như thế nào, đã thăm dự, như vậy thì không thể như thế dừng lại. Nữ tử riêng là cô gái xinh đẹp, tuyệt đối không cho phép dung mạo của mình thất bại. Một lần nữa chỉ lãm, nàng để lộ chính mình mạng che mặt, thậm chí... Một mực mặt không biểu tình trên mặt cưỡng ép nết lên vẻ tươi cười. Lần thứ nhất, nàng thử nghiệm triển lãm chính mình Mỹ lệ. Ghi vào thành công. Dung mạo khí chất, dáng người đều không có thể bắt bẻ. Người chính là ngôi sao của ngày mai. Vô số nam nhân sẽ vì người điên cuồng. Mỹ lệ chính là vì người mà sinh. Tổng hợp bài danh, người thứ ba. Thứ ba. Tuy nhiên bài danh đề cao thật lớn. Nàng mi đầu vẫn như cũng là nhữ một cái. Không phải thứ nhất sao. Nàng nghĩ đến của ngăn cam bảo. Còn có đánh đàn mộ tiểu tiểu Vậy thì tốt, ta cũng tới. Một lần nữa ghi vào. Nàng chưa bao giờ thật tình như thế đối đãi một sự kiện, cơ hộ sinh ra chấp nhiệm Ở trước mặt nàng thế mà chủ động xuất hiện một cái giả thuyết cẩm khít sâu một hơi, bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn ràng rặc, nương theo lấy nàng dung nhan ghi vào hệ thống, bạch đi tung bay, tựa như tiên tử đánh đàn, nhìn, cảm thấy có thánh khiết ánh sáng lấp lẻ, khiến người ta khó có thể nhìn gần. chương 884, Tô Vũ Tham Vọng 3. Nàng đang tấu là nhạc các giang khúc ngày xuân tuyết trắng. Mùa xuân lấy vạn vật chi xuân, cùng phong đạm đặng ý, bạch tuyết lấy nghiêm nghị sạch sẽ, tuyết trúc lâm lang chi âm. Lạc khinh âm cầm khúc có tươi mát trôi chảy giai điệu, hoạt bát nhẹ nhanh tiết tấu. Tại nàng đàn tấu hạ, một vài bức bức tranh hoàn mỹ bày ra, tựa như đông đi xuống tới, khắp nơi khôi phục, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nàng dù sao cũng là tại thần vực sinh trưởng, khí chất tài năng xuất chúng, điển hình nữ thần, cùng mộ tiểu tiểu con gái rượu khác biệt. Một khúc cuối cùng, nàng bài danh thế mà tăng lên một vị, siêu việt mộ tiểu tiểu. Chỉ là thứ hai, là khinh em mi đầu coi lại, lại lần nữa ấn mở cam bảo video, thật sự là nhìn không hiểu dựa vào cái gì nàng thì có thể xếp ở phía trước chính mình. Mang không cam lòng lui ra ngoài, tiện tay ấn mở một cái tuyển hạng, khôi hài vương giả. Bên trong là các loại cười chê tiết mục ngắn còn có một số trêu chọc video, nhìn mấy cái, là khinh âm ban đầu vốn có chút buồn bực tâm tình thế mà đạt được làm dịu. Cái cuối cùng là mạnh nhất phát tiết, là khinh âm cũng không có điểm đi vào. Từ bên trong lui ra ngoài, nàng tâm hơi kinh hãi, trong bất chi bất giác thế mà ở bên trong một lần hai canh giờ, nghĩ không ra từng cái coi thường nhiều lần thế mà lại hao phí thời gian dài như vậy, mà lại chính mình một điểm cảm giác đều không có. Nếu là thu phí, cái này hai canh giờ liền cần tốn hao 20 mai thượng phẩm linh thạch, cái này so đoạt tới cũng nhanh nhiều. Lúc này, nhạc các đệ tử cũng liên tục tỉnh lại, trên mặt đều mang hưng phấn thần sắc, Càng nhiều thì hơn là ngạc nhiên. khinh âm, người leo lên nhan trị bảng thứ hai. Có vui các nữ đệ tử mở miệng nói, mang theo kích động. Các nàng đều không đốc, có thể gặp phải đại vương Sơn về sau rầm rộ. Cái này bảng xếp hạng trừ đề cao người danh tiếng bên ngoài, càng có thể đề cao tông phái danh tiếng. Thứ hai mà thôi. Là khinh âm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. hoa các người đoán ta tại đây long bảng thấy cái gì? Lúc này, có nữ đệ tử mới gỡ xuống kính mắt mang theo sợ hãi thán phục mở miệng nói. Ngụy Trường Thanh cùng Tinh Ngân Thế mà ở chỗ này lại đánh một trận. Mọi người không giống nhau nói chuyện, nàng thì không kịp chờ đợi mở miệng, kết quả Tinh Ngân tươi thắng, có điều kết cục hai người đều chết, Ngụy Trường Thanh chết trước. Địa Long bảng là 25 đến 35 ở giữa võ giả xếp hạng, thu thập giao đấu hình ảnh, có thể cung cấp người khiêu chiến. Ở chỗ này có thể tiến hành sinh tử giao đấu, mà sẽ không tụ thường, mà lại có thể lặp đi lặp lại cùng đối thủ hình ảnh giao đấu, tìm ra sơ hở. Đề cao mình. Đây quả thực là vì những chiến đấu cùng nhân đó chế tạo riêng địa phương, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải đến A. Một bên khác, một tên đệ tử cũng là vừa vặn lấy mắt kiếm xuống, có điều sắc mặt lại là trắng bệnh mang theo hoàng sợ, thế mà bắt đầu nôn ra một trận. kia cái gì sinh hóa nguy cơ rẻ si đèn ếm hiểu, thật sự là buồn nôn. Một bên nôn khan, lại lại lần nữa nghĩ đến vừa mới chứng kiến hết thảy, buồn nôn cảm giác càng đậm. Từ đó... Đại Vương Sơn vừa giờ thể nghiệm quán tuyên truyền khẩu hiệu lại thêm một cái, ngươi muốn nhìn nhạc các thánh nữ chân dung sao? Ngươi muốn duyệt lượt thần vực mỹ nữ sao? Vở giờ thể nghiệm quán thỏa mãn ngươi. Càng là có người lộ ra Ngụy Trường thành cùng Tinh Ngân ở bên trong lại đánh một trận, mà lại là sinh tử chi chiến, lập tức, toàn bộ Thiên Tâm Cốc lại lần nữa sôi trào lên, từng cái trông mong mà đối đãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt liền tới vở giờ thể nghiệm quán khai trương trước giờ, không ít cơ linh người sớm thì sắp xếp ở trước cửa. Ngày đêm không ngủ, liền đợi đến giờ khắc này đến. Mà tại xếp hàng hàng đầu, mọi người thình lình nhìn thấy lạc khinh âm, ngụy trường thanh, tinh ngân bọn người, bọn họ rõ ràng tham gia qua thử vận hành, thế mà còn tới, đủ thấy bọn họ coi trọng. Vị huynh đài này, ngươi thật đúng là cơ trí A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Quá khen, chỉ là vận khí tốt A. Không bằng dạng này, ta cho ngươi 10 cái thượng phẩm linh thạch, vị trí này nhường cho ta như thế nào. Cùng loại loại này dùng tiền mua đội ngũ sự việc thường có phát sinh Giống như phàm là có Đại Vương Sơn địa phương, liền sẽ có người nguyện ý dùng tiền mua đội ngũ, có thể đoán được, về sau vô cùng có khả năng tại thần vực sinh ra châu loại nghề nghiệp này. Tại vô số người lo lắng trong khi chờ đợi, Đại Vương Sơn vừa giờ thể nghiệm quán đại môn rốt cục chậm rãi kéo ra, Bạch Tiểu Long đứng tại cửa ra vào, cất cao giọng nói, Đại Vương Sơn vừa giờ thể nghiệm quán chính thức bắt đầu, bởi vì không gian có hạn, nội dung lượng chỉ có thể chứa đựng 300 người. Mặt khác, Hữu Tình nhắc nhở, tiến vào bên trong. Mỗi canh giờ cần 10 cái thượng phẩm linh thạch, một khi tiến vào, tiêu phí không đủ một canh giờ cũng đem lấy một canh giờ mà tính. Đắt như thế. Theo giá cả công bố, không ít người đều là hơi sững sở, trong lòng đắng chát. Bất quá, càng nhiều người thì là không cần nghĩ ngợi tràn vào đi, thổ hào vô cùng, phất tay liền đem linh thạch giao cho bạch tiểu long. Ha ha ha, chúc mừng Tô Đại Vương tiệm mới khai trương chuyên tới để chúc mừng. Chu sở hào mang theo Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn theo ngoài cửa thì tiến đến. Đối với Tô Vũ cười nói chúc nói, Tô Đại Vương, chúc mừng a Đương nhiên, trừ bọn họ, tư đổ thế ra cùng Đông Hoang Quốc nhóm thế lực cũng là nhao nhao chỉnh diện, hướng Tô Vũ ăn mừng, đều là có nịnh nọt nịnh bỡ ý tứ. Đại Vương sơn địa vị, ngày càng nổi bật. Tô Vũ cùng bọn hắn khách sáo vài câu, liền để chính bọn hắn ngồi xuống. Không dùng một lát, 300 cái ghế trong nháy mắt bị chiếm hết, từng cái mang lên con mắt, nằm ngửa tại ghế sofa trên ghế nằm, loại cảm giác này nhất thời để Tô Vũ phát lên một loại vô cùng quen thuộc mà thân thiết cảm giác. Thu phí quá phiến phức, về sau muốn tiến hành quét thẻ nghiệp vụ, Tô Vũ đánh giá mọi người, nhưng trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, tại sáng tạo một cái nói chuyện phiếm bình đài cùng thanh toán bình đài, đây là phải. Tên thì kêu hơi nói chuyện phiếm cùng hơi thanh toán, nếu không lại làm cái đào bảo, gọi hơi đào bảo. Suy nghĩ vừa mở ra, Tô Vũ muốn dừng đều ngăn không được, vô hạn mở rộng, Nhớ kỹ đại vương Sơn phân trong tiệm còn giống như có một cái gọi là làm đại vương núi ngân hàng, đến lúc đó tiến đến, thay đổi toàn bộ dị giới tiền tệ khái niệm. Hiện tại vẫn chỉ là vờ giờ thể nghiệp quán, chờ sau này tại hệ thống trong thương thành mua sắm đại lượng điện thoại di động, thông dụng ra. Ngư bức, tiếp tục như thế, đại vương Sơn liền thành toàn thế giới trụ cột, chính mình nhất định là Lao Đại A, không đơn thuần là võ đạo phương diện, toàn bộ thế giới hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình A, càng nghĩ càng kích động. Loại chuyện này chợt nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng lại hoàn toàn có khả năng thực hiện, chỉ cần mình nhiều mở chi nhánh, sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng, mà linh thạch cũng theo hệ thống thu lấy hội càng ngày càng ít, đến lúc đó sáng tạo kiểu mới tiền tệ cùng sử dụng tiền điện tử hoàn toàn có thể thực hiện. Tô Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, xem ra chính mình phải tăng tốc tiến trình, chi nhánh nhiều mở mấy nhà, về sau dần dần thay đổi thu phí phương thức, đồng thời thay đổi mọi người tiêu phí phương thức. Hắn bên này đang tiến hành xét lược Mà vở giờ thể nghiệm quán người khác cũng đã nhau nhau chìm vào bên trong, theo bọn họ ngẫu nhiên lộ ra biểu lộ đến xem, không khó phát hiện trong bọn họ tâm rung động. Phần lớn người, trước tiên bên trong không hẹn mà cùng lựa chọn nhan trị trí thượng cái này một cái tuyển hạng, khi thấy màn hình bên trong từng cái mị nữ lúc, đều là hưng phấn đến không kềm chế được. Từ bên ngoài nhìn lại, rốc ra chân, hít sâu cùng chảy máu mũi có khối người, từng cái rôi dài cổ, hận không thể đem con mắt chụp đi ra, dính đến trên màn hình đi. Chương 885, nóng nảy. 3. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện mức tiềm lực đại biểu hàng nghĩa, cái này biến tướng tương đương với một cái bảng xếp hạng, có điều cụ thể bài danh, còn không thể xác định. Xem trước một chút hạng 1. Mọi người tự nhiên hiếu kỷ, làm ấn mở cái thứ nhất video lúc, đập vào mắt là chính tại điền quần ăn cam bảo, động tác rất là đơn giản, cũng không có cố ý chế tạo, ấn tượng đầu tiên tự nhiên là ăn hàng, mang theo một tia khôi hải ý vị, rất ngắn gọn một cái coi thường nhiều lần bất quá. Thấy thế nào làm sao khiến người ta dễ chịu? Cái này, thật mẹ nó nén lòng mà nhìn. Rất nhiều người đều như là nhập ma, ngây ngốc nhìn lấy, càng xem, cảm thấy cam bảo càng là đẹp mắt, trực tiếp theo một cái ăn hàng tấn thăng đến nữ thần hàng ngũ. Vốn là rất nhiều người còn kỳ quái, vì cái gì cái này có thể trở thành tiềm lực bảng thứ nhất, nhưng nhìn nhìn lấy, không tự giác liền bị hấp dẫn. Tại video này bên trái, còn có tâm tâm tiêu chí đại biểu điểm khen, còn có bình luận khu tuyệt đại đa số người, cơ hội đều là không cần nghĩ ngợi điểm cái khen, càng là có không ít ở phía dưới bình luận. Ngoa tạo, nhập ma, trời mới biết ta lặp đi lặp lại nhìn bao nhiêu lần. Mời lên lầu chú ý, ta đây là thứ 58 lượn, chuẩn bị lại nhìn 50 lượn, mình so tải một chút. Thật sự là ma tính A, thấy ta thế mà đói, người dám tin. Ta quyết định, về sau nàng chính là ta nữ thần, vì nàng, ta có thể cả đời không lập gia đình. Bình luận khu trong nháy mắt thì náo nhiệt lên, nhiều luồng ý kiến vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người nhìn vô số lần về sau rời khỏi, hướng về phía lạc khinh em tên tuổi, ấn mở tiềm lực bảng người thứ hai. Một khúc ngày xuân tuyết trắng, để mọi người như si như say, nhau nhau thổ lộ. Bất quá, điểm khen đếm tuy nhiều, nhưng là cũng sinh ra vô số kỳ hoa bình luận. Không có ý tứ, ta vẫn là không quên cái kia điên của ăn cái gì nữ Hải Khinh em nữ thần, ta cho là người hội một mực là ta nữ thần, cho đến khi ta gặp được một cái ăn hàng. A a a. Không hổ là ta khinh em nữ thần, lấy xuống mạng che mặt, so ta tưởng tượng bên trong còn không có, đáng tiếc, ta trước nhìn thấy một tên ăn hàng. Thật tốt nghe a, lỗ thai mang thai. Bình luận khu so video đặc sắc, ta quyết định về sau chuyên nhìn bình luận. Không thể không nói người trong thần vực não tử chuyển cũng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, sinh ra vô số thần hồi phục, một cái so một cái não nhiệt, thậm chí, thông qua bình luận thế mà giao vị bằng hữu, Ngưu tầm Nưu, Mã tầm Mã. Sau đó là tiệm lực bà người thứ ba. Hạng 4. Ta đột nhiên cảm giác tốt thỏa mãn, chẳng những duyên khắp thiên hạ mỹ nữ, càng là muốn nhìn các nàng cật lực nịnh nọ ta, đây chính là nhân sinh điên phong sao. Đúng vậy à, ngắm lại xem, nữ thần bình thường đều là đối với ta hờ hững hiện tại thế mà hướng về phía ta cười, không được, à. Ta không chịu nổi. Rằng đạo lý, ta vẫn cảm thấy khinh âm nữ thần thứ nhất, các người đám kia cạn bã, di tình biệt luyến. Khinh âm nữ thần làm sao so ra mà vượt ta bảo bảo nữ thần, đi chết đi. Ta cảm thấy nho nhỏ nữ thần cầm âm thắng qua khinh em nữ thần. Cái gì? Ngươi thật mẹ nó không có ánh mắt, lặp lại lần nữa. Rất nhiều người bởi vì xếp hạng mà cãi và lên, rất có ra tay đánh nhau ý tứ, thậm chí đã có người tiến vào giả thuyết chiến trường, tiến hành chiến đấu. Trong thời gian ngắn, Đại Vương Sơn vừa giờ thể nghiệm chàng đã tù binh rất rất nhiều người, nữ tử tự nhiên coi tranh cường háo thắng chi tâm, từng cái thay đổi biện pháp ghi vào video, tranh thủ thu hoạch được khác người chú ý. Nhìn lấy mọi người bình luận Không thiếu nữ tử rất là không cam lòng, nhặc các người càng sâu. Dựa vào cái gì ăn thứ gì, cái gì tài nghệ đều không có triển lãm, thế mà có thể là hạng một, đây là cái đạo lý gì? Bọn họ rất là khó chịu, hận không thể tại chỗ hỏi ra. Một lần một lần nhìn lấy cam bảo video, thật sự là tìm không thấy trọng điểm A, thẩm mỹ thay đổi. Mà hấp dẫn người địa phương tự nhiên không chỉ chừng này, trừ nữ thần bên ngoài, nam thần một tử cũng theo thời thế mà sinh. Một số người lựa chọn quan sát giao đấu ghi hình. Nhìn lấy cao thủ ở giữa điên cuồng so chiêu, kinh tâm động phách. Không hổ là tinh ngân A, kiếm đạo không khỏi cũng quá mạnh, có thể gà cho hắn liền tốt. Thôi đi, ta cảm giác ngụy trường thanh kiếm đạo còn cao hơn tinh ân Tinh ân dù sao cũng là dính lấy vạn đạo kiếm tông ánh sáng, mà trường thanh là mình học kiếm đạo, thiên phú chỉ mạnh không yếu. Không được, ta muốn để gia tộc đi để thân. A. Nam thần quyết đấu A, ta nên giúp ai? Còn có một số không nhìn rõ chính mình, thế mà lựa chọn khiêu chiến, kết quả không cần nói cũng biết. Vơ giờ thể nghiệm chàng quyết đấu cũng trở thành nhất đại đặc sắc, bởi vì nó hội ghi vào giao đấu tin tức, để mọi người tùy thời khiêu chiến, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là thực lực tương đương, trừ phi hư ảnh chủ nhân tận lực che giấu mình thực lực, hoặc là về sau đột phá. Cái này khiến rất nhiều người có cơ hội khiêu chiến những thiên tài kia, minh sắc biết mình cùng thiên tài chênh lệnh. trừ những thứ này, hắn tự nhiên là không cần đều nói, âm nhạc, vũ đạo, phát tiết các loại, không một không để người nhóm trầm mê. Quả thực là mở ra tân thế giới một phiến đại môn. Mọi người trong trầm mê, không cách nào tự kềm chế. Bất quá, trong lúc đó cũng xuất hiện một chút tình huống, rất nhiều người làm tranh thủ nhãn cầu, càng không ngừng trêu chọc, làm cho người bật cười, còn có một số còn là có chút hạ cấp thú vị, một khi phát hiện, trực tiếp xóa bỏ. Toàn bộ vừa giờ thể nghiệm trong quán ở giữa cơ hồ không có từng đứt đoạn, bình thường đều bỏ không được rời đi, cũng là là bởi vì thật là không có tiền rời đi. Đến tiếp sau lập tức thì có người bổ sung. Như thế tính ra, một ngày liền có thể kiếm lợi 3 vạn 6 ngàn mai thượng phẩm linh thạch, quả thực là bạo lực vô cùng, vơ vét kim thần khí. Tiến vào thể nghiệm quán người không khỏi sợ hai than, để càng nhiều người trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao xếp hàng. Liếc nhìn lại, xếp hàng nhân số như là hàng dài, mà lại từng cái tựa như đều tốt nhất thời gian dài chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, hoàn toàn không có ý định ngủ. Coi như duy nhất một lần có thể dung nạp 300 người, nhưng là phỏng đoán cẩn thận, nhiều người như vậy chí ít đã xếp tới 5 ngày về sau. Mà lại, nương theo lấy càng ngày càng nhiều thể nghiệm đến vở giờ thể nghiệm quán thú vị, từng cái muốn ngừng mà không được, nhau nhau kinh ngạc cầu Đại Vương Sơn mau chóng phát triển, dung nạp nhân số không khỏi cũng quá thiếu. Thực, không đơn thuần là Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệm quán, Đại Vương Sơn hắn chi nhánh cũng bắt đầu xuất hiện loại yêu cầu này, nóng nảy vô cùng. Tô Vũ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, kết hợp chính mình tưởng tượng, đã cảm thấy có một ít quy hoạch. Theo thời gian trôi qua, Đại Vương Sơn sinh ý ngược lại càng thêm nóng nảy. Đắt đỏ giá cả cũng không có khiến người ta lôi bước, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mà lại, theo cam bảo ăn cơm video nóng nảy, rất nhiều người thế mà cô ý muốn đi Đại Vương Sơn quán ăn ăn cơm, liên đối hiệu ứng rõ ràng. Tô Đại Vương tìm ta là bởi vì cái gì sự tình. Hôm nay, cổ Ngộng Vân nhận Tô Vũ mời mà đến, Hiếu Kỳ mở miệng nói. Thực ta muốn theo Ngộng Vân công chúa nói một nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Tô Đại Vương cứ nói đừng ngại. Cho nên Mộng Vân trong ánh mắt cảm thấy có chút trở mong Mộng Vân Công Chúa cũng biết ta Đại Vương Sơn chi nhánh tình huống, hiện tại nhu cầu cấp bách xây dựng thêm, Đông Hoang Quốc địa vực rộng rộng rãi, bởi vậy ta đang định tại Đông Hoàng Quốc mua mấy cái mặt tiền cửa hàng, dùng để mở Đại Vương Sơn cửa hàng. chương 886, Đại Vương Sơn bố cục 3. Mở Đại Vương Sơn cửa hàng. Cổ Ngộng Vân tâm khẽ run lên, lộ ra một vẻ vui mừng thân sắc. Tô Đại Vương là chuẩn bị tiếp tục tại ta Đông Hoang Quốc bên trong mở cửa hàng. Nàng xác nhận nói, cho đến trước mắt. Đại Vương Sơn hết thẻ thì mở bốn ở giữa cửa hàng, Vân Thành Đại Vương Sơn quán ăn, Đông Nguyệt Thành mở Đại Vương Sơn võ quán, Thiên Tâm Cốc Đại Vương Sơn thư viện cùng Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệp quán. Mà Đông Nguyệt Thành chính là thuộc về Đông Hoang Quốc bên trong. Vân Thành cùng Thiên Tâm Cốc không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cho nên Đông Hoang Quốc có thể nói là đạt được Đại Vương Sơn đặc thủ chiêu cố. Thân là công chúa, nàng tự nhiên cực mẫn cảm, vẹn vẹn có chút suy nghĩ liền biết Đại Vương Sơn chi nhanh giá trị. Chí ít đang hấp dẫn dòng người phương diện có khó có thể đánh giá tác dụng, mà một quốc gia phát triển, cần có nhất cũng là dòng người. Không chỉ có như thế, Đại vương Sơn Chi nhánh cao đại thượng nhất định nó hấp dẫn vẫn là thiên hướng về cao đoan dòng người, đây đối với một cái đế quốc tới nói, cực kỳ trọng yếu. Không thể nghi ngờ, lấy loại này xu thế phát triển tiếp, Đại vương Sơn Chi nhánh có lẽ sẽ trở thành một thành trì bằng hiệu, cùng loại với trung tâm thành phố. Không tệ. Tô Vũ gật gật đầu. Bất quá ta Đại Vương Sơn chi nhánh trước mắt mở số lượng có hạn cho nên nhất định phải là phát triển tốt hơn thành trì, dòng người nhất định phải mạnh. Phương diện giá tiền dễ thương lượng. Không có vấn đề. Cổ Ngọng Vân lập tức đáp ứng, Đại Vương Sơn đến ta Đông Hoàng Quốc mở chi nhánh, cái này đã để ta thụ sùng nhược kinh, chi nhánh giá cả tuyệt đối sẽ không nhiều mớn. Như vậy, các người Đông Hoang Quốc có thể cho ta cung cấp loại kia mặt tiền cửa hàng. Cổ Ngọng Vân Mi đầu hơi hơi nhăn lại, tiếp lấy có chút do dự mở miệng nói. Nếu là cần đặc biệt phổn hoa thành trì, như vậy chỉ có Đông Hoang quốc thủ đô cùng Đông Nga quận. Thì hai cái thành trì. Tô Vũ hơi kinh ngạc. Tô đại vương có chỗ không biết. Cổ Ngộng Vân cười khổ lắc đầu, đế quốc thế lực tuy nhiên to lớn, nhưng là thần vực địa vực rộng rộng rãi, nhân khẩu tuy nhiều nhưng không thể tách rời đến cũng có hạn, huống chi các đại thế lực rắc rối phức tạp, chân chính có thể phát triển lớn mạnh cũng liền mấy cái thành trì a. Thành trì khác tuy nhiên cũng thuộc về Đông Hoang quốc, nhưng thực là tương đối đáng nghèo, có rất ít thế lực tranh đoạt. Dạng này à! Tô Vũ gật đầu, thực cái này cũng không khó lý giải, có thể có mấy cái thành trì phồn Vinh đã rất không dễ dàng, nếu như mỗi cái thành trì đều như bước, cái kia cũng không trở thành e ngại càn vũ quốc. Tốt, hai cái này thành trì ta trước đều muốn hai cái mặt tiền cửa hàng. Tô Vũ đem chính mình rút chúng chi nhánh biển hiệu suy nghĩ qua một lần, trong mắt lóe ra ánh sáng. Không biết Tô Đại Vương chuẩn bị mở loại kia mặt tiền cửa hàng. Cô Mộng Vân có chút hiếu kỷ, đồng thời thăm dò tính mở miệng hỏi. Tô Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thủ đô mở Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệm quán cùng Đại Vương Sơn ngân hàng, còn về Đông Ao của nhà, mở Đại Vương Sơn võ quán cùng Đại Vương Sơn quán ăn. Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệm quán rõ ràng không đủ dùng, nhất định phải hướng ra phía ngoài mở rộng, mà lại có khả năng lời nói, mỗi cái thành trì đều muốn thông dụng, thậm chí một thành trì muốn mở không ngừng một nhà. Đương nhiên, mở chi nhánh, tự nhiên cần mặt tiền cửa hàng, đây chính là tiêu phí đầu to thật vất vả để dành đến linh thạch chắc chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đại Vương Sơn ngân hàng. Cổ Ngộng Vân trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhìn về phía Tô Vũ, ba cái khác cửa hàng đều dễ lý giải, cái này Đại Vương Sơn ngân hàng là cái gì quỷ, tên càng là kỳ hoa, mở miệng hỏi, không biết tiệm này có tác dụng gì. Cho vay tiền, thế chấp, cất giữ linh thạch. Tô Vũ miệng hơi cười, tựa như đối cái này chi nhánh rất là xem trọng, phàm là đến ta ngân hàng thì có thể miễn phí làm một thẻ ngân hàng. Tấm thẻ này có thể dùng đến cất giữ linh thạch, đồng thời chúng ta hội chi trả cho bọn họ tương ứng lợi tức mà tấm thẻ này cũng có thể căn cứ cá nhân thực lực hoặc là thế chấp vật mượn một bộ phận linh thạch, bất quá đối phương đồng dạng muốn chi trả cho chúng ta ngân hàng tương ứng lợi tức Thế chấp, thế chấp, cất giữ. Cổ Ngọc Vân hơi sướng sở, cái này cũng không khó lý giải, thậm chí có thể nói thật sự là quá tốt lý giải, nhưng, chính là bởi vì như thế, nàng mới càng thêm nghi hoặc, cái này cùng đại vương Sơn đồng dạng phong cách khác biệt a Tô Đại Vương thì không sợ có người vay tiền không trả sao. Nàng sách ra bản thân nghi vấn. Về sau, thẻ ngân hàng sẽ cùng Đại Vương Sơn hắn tất cả cửa hàng tướng chói chặt. Phàm là muốn tại Đại Vương Sơn trong cửa hàng tiêu phí, chỉ có thể dùng thẻ ngân hàng. Mà lại, nếu là có người nợ tiền không trả, nghiêm trọng người sẽ bị Đại Vương Sơn kéo vào số đen. Vinh cửu không cách nào tại Đại Vương Sơn trong cửa hàng tiêu phí. Thẻ ngân hàng, tại Tô Vũ định vị bên trong, là một cái rất đại bố cục. Tô Vũ lời nói để cổ Ngộng Vân Tâm hơi kinh hãi, như thế nói đến, cái này ngân hàng cơ hồ đảm nhiệm trung ương đầu mối then chốt nhân vật, tầm quan trọng thậm chí vượt qua hắn nhân vật, mà lại theo Đại Vương Sơn phát triển, chắc sẽ rất ít có người vay tiền không trả đi, Đại Vương Sơn cửa hàng về sau nhân vật sẽ tương đối quan trọng. Tô Vũ thực còn có một chút không có nói, một khi tại ngân hàng xử lý thẻ, hắn tin tức sẽ ghi vào hệ thống, một khi không có ở ước định thời gian bên trong còn linh thạch, như vậy hắn hành tung sẽ bị Đại Vương Sơn nắm giữ, đòi nợ Không khó. Cuối cùng, bốn ở giữa mặt tiền cửa hàng, tốn hao tô vũ chỉnh một chút 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch, có thể nói là giá trên trời, đây là cổ Ngộng vân giảm giá trên cơ sở, có thể thấy được giá phòng có bao nhiêu điên cuồng Bất quá, dù sao cũng là tại phồn hoa nhất thành thị phồn hoa nhất khu vực, hơn nữa còn là mặt tiền cửa hàng phòng, đắt một chút cũng bình thường. Trong nháy mắt, tư sản trong nháy mắt rút lại 1 phần 3, mà lại, cửa hàng kiến thiết còn vẹn vẹn bắt đầu, về sau đánh bạc, mua cửa hàng mặt mở ngân hàng thành bản, mua sắm hệ thống linh tuyển cùng hẳn giống, cái nào không cần linh thạch. Vẫn là nghèo rất ngồng tới a. Còn đưa lại 20 triệu mai thượng phẩm linh thạch, ít nhất phải giữ lại 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch xem như ngân hàng tài chính khởi động, còn có 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch cũng vẹn vẹn chỉ đủ đánh bạc 10 lần. Thực Tô Đại Vương nếu là muốn tìm kiếm mặt tiền cửa hàng, còn có một cái biện pháp. Trước khi đi, Cổ Ngộng Vân đột nhiên mở miệng nói ra. Không giống nhau Tô Vũ hỏi thầm, nàng tiếp tục nói, trừ đế quốc bên ngoài, Một chút độc lập với đế quốc Thành Trì cũng cực kỳ phốn hoa, thậm chí có chút vượt qua đế quốc thủ đô, còn có một số tông phái phụ thuộc Thành Trì, nói thí dụ như lôi âm tự chân núi vạn Phật Thành. Tô Đại Vương có rảnh lời nói, có thể đi xem một chút. Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng chấm âm. Những thứ này Thành Trì, cổ mộng vân hiển nhiên là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể chính mình đi xem một chút. Tô Vũ bên này tại suy nghĩ lấy, mà vừa giờ thể nghiệm chàng đi qua lúc đầu rung động về sau cũng là bị càng ngày càng nhiều người khai quật, trừ vừa mới bắt đầu nghe ca nhạc giải trí bên ngoài, mọi người bắt đầu vùi đầu vào giả thuyết giao đấu bên trong. Còn có rất lớn một bộ phận thì là bắt đầu chú ý thám hiểm chàng. Thám hiểm chàng, tất cả chàng cảnh đều là giả thuyết, nhưng lại khiến người ta bản thân ở đây tựa như đưa thân vào một cái thế giới khác, hết thể thiết lập lại, ở chỗ này trải qua một cuộc sống khác, tiếp cận thể hiện ra chính mình sức hấp dẫn. Rất nhiều người vốn là cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính tiến vào, nhưng Cái này một chơi thì hãm sâu bên trong, chơi nghiện. chương 887, khủng long nguy cơ. 3. Ngoa Tào đây là cái gì quỷ? Vô số trong tiếng than thở kinh ngạc, lại truyền tới một tiếng kinh hô Tiếp theo, chỉ thấy một tên thiếu da phi tốc gỡ xuống kính mắt, khắp khuôn mặt là mê mang cùng bối rối Thế mà không chút do dự trốn đến dưới đáy bản, run lấy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sử sốt. Mọi người đừng hốt hoảng, hắn đây là nhận vờ dịch giờ thể nghiệm quán ảnh hưởng. Sinh ra sợ hãi tâm tình, không có việc gì. Bạch Tiểu Long một mặt chấn định, trực tiếp mở miệng nói ra. Loại tâm tình này, tại hắn lần thứ nhất chơi thám hiểm chẳng cũng sinh ra qua, có điều không có rõ ràng như vậy. Làm sao có thể là giả? Thiếu niên kia như trước đang run dậy, thanh âm khàn giọng nói, ta linh lực hoàn toàn không, hơn nữa còn có rất nhiều khủng long quái vật tới cắn ta, đem ta xé thành mảnh nhỏ. Khi nói chuyện, hắn vẫn như cụ khó nén trong lòng khủng hoảng, đồng tử phong đại. Bạch Tiểu Long có chút im lặng. Sẽ thành mảnh nhỏ, người làm sao còn sống. Tên này đoán chừng là cái thiếu da con cháu, gặp chuyện không có cách nào tỉnh táo, tự loạn trận cước. Ta, thiếu niên kia hơi sướng sở, tiếp lấy hoạt động một chút gân cốt, nguyên bản đầy người đau đớn thế mà biến mất không thấy gì nữa, mà lại mất đi linh lực thế mà lại lần nữa về đến trên thân. Đây là, hắn vẫn như cũ có chút đáng sợ ngẩn đầu lên, lúc này mới phát hiện, cả phòng người đều tại nhìn mình chằm chằm. Thế mà thật không có việc gì. Chuột. Ngươi không khỏi cũng quá nhát gắn đi, cái này bị hủ sợ. Vấn đề này ta có thể cười một cái nguyệt. Ở bên cạnh hắn cũng là một tên thiếu niên, hai người hiển nhiên là bạn bè, cười trêu nói. Ngươi biết cái gì, có bản lĩnh ngươi cũng tiến thám hiểm chàng ma quỷ độ khó khăn thử một chút. Gọi là chuột thiếu niên lập tức như là xù lông nghèo, sắc mặt đỏ bừng không cam lòng nói ra. Thôi đi, tiến thì tiến. Hắn khinh thường điểm môi, trực tiếp đeo lên con mắt, có điều không dùng một lát, liền sắc mặt tái nhật lui ra ngoài. Bởi vì hấp thụ chuột giao hấn, cho nên hắn đã sớm làm chuẩn bị tâm lý, có điều dù là như thế, hắn vẫn như cũ dọa đến mồ hôi đầm địa, thân thể tại hơi run rầy. Mọi người chú ý một chút. Đúng lúc này, tô vũ lại là chậm rãi mở miệng, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thực vơ giờ thể nghiệm chàng chân chính hoạch tâm chính là thám hiểm chàng, loại này sân bãi mặc dù nói là mô phỏng, nhưng là trừ vết thương cùng tử vong bên ngoài, hết thể đều cùng chân thực không khác, liền xem như cảm giác đau cũng là chân thật có thể cảm nhận được mà lại Một khi ở chính giữa tử vong, như vậy đem trực tiếp tổn thất một canh giờ thời gian, nói cách khác, ngươi cần dùng nhiều phí 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ lời nói hiện tại tự nhiên rất có phân lượng, lời này vừa nói ra, lập tức để không ít người hơi sướng sở, đều là bắt đầu coi trọng hơn cái này thám hiểm chẳng tới. Bởi vậy, ta đề nghị, vừa mới bắt đầu thử chơi đùa nhà trước lựa chọn đơn giản độ khó khăn, dùng cái này đến thích hưng cái trò chơi này. Thám hiểm chẳng chia làm đơn giản, bình thường cùng ma quỷ cái này 3 loại hình thức Mỗi một tầng trên lệnh cực lớn, vừa mới hai vị kia rõ ràng là nghẽ con mới sinh không sợ cọ, trực tiếp lựa chọn khó khăn nhất mà quỷ độ khó khăn. Cái này, thật giả. Một thanh âm văng lên, bao hàm lấy nghi vấn. Tìm theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là ngụy Trường Thanh. Trong thời gian này, hắn vẫn luôn tại Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệp quán, cùng tinh ngân tại khiêu chiến giữa sân tỉ thí với nhau. Đáng tiếc mỗi lần đều là hai người đồng quy vô thận, mà lại tinh ngân còn hết lần này tới lần khác chết chậm một chút bị hệ thống đánh giá vì thất bại. Lúc này hắn vừa tốt lại thất bại một ván, tâm tình không tốt, không khỏi trực tiếp nghi vấn lên tiếng. Thực không chỉ là hắn, Nhạc Các Lạc Khinh Âm, Vạn Đạo Kiếm Tông Tinh Ân, Đông Hoang Quốc Cổ Ngộ Vân, Tư đổ Gia Tộc Tư đổ Lãnh Nguyệt, trên mặt cũng đều có chút không tin thần sắc. Còn có không ít thế lực thiên kiêu chi tử đồng dạng không tin. Bị một cái hư vô mở mịt sự việc sợ đến như vậy, chỉ có thể nói là tâm trí bất định, thứ này cũng ngang với lâm vào tại huyễn cảnh bên trong, nội tâm tu vi không đủ. Những thứ này thiên kiêu chi tử tự nhận là sẽ không bị chỉ là huyễn cảnh sợ đến như vậy, tự nhiên tràn đầy khinh thường. Vơ giờ thể nghiệm quán mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là chỗ ăn chơi, mà lại thu phí kỳ cao, tương lai chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người tới đi. Nguy trường thanh tiếp tục nói, đại vương Sơn cùng cản vũ quốc bất thường, mà hắn lại là phụ thuộc vào cản vũ quốc, tự nhiên đối đại vương Sơn thái độ sẽ không tốt. Mà lại, theo hắn góc độ đến xem, hắn trừ cảm giác giả thuyết sàn quyết đấu tất cả chút tác dụng bên ngoài Hắn hoàn toàn không ra thế nào điện. Bất quá thuyết pháp này rõ ràng rất phiến diện, chỉ là theo tự mình góc độ đến xem à. Hắn dù sao cũng là kiếm tu, cân nhắc chỉ là tu luyện, đối với giải trí chướng mắt cũng là bình thường, người bình thường đều không phải là tu luyện của nhân, loại này giải trí có thể nói gần như không tồn tại. Tô Vũ cười cười, cũng không biện giải, thanh âm thản nhiên nói, chư vị nếu không tin, có thể cùng nhau cùng ta vào xem. Thám hiểm tràng tự nhiên không có khả năng chỉ là một mình cho chơi. Mà là có thể nệm được, có đoàn kết tính cùng cạnh tranh tính dấu hiệu, người khác nhau có thể đồng thời tiến vào một cái thế giới thám hiểm. Tốt. Ngụy trường thanh xem thường gật gật đầu, mở miệng nói ra, huyện cảnh mà thôi, trực tiếp lựa chọn khó khăn nhất hình thức. Muốn đi vào, thì điểm kích thám hiểm giữa sân khủng long nguy cơ tuyển hạ, lựa chọn nệm được hình thức, ta sẽ sáng tạo xây một cái phòng, đến lúc đó tiến vào là được. Tô Vũ nói xong, liên phối hợp tiến vào thám hiểm giữa sân. Làm tiến vào trò chơi. Trong tấm hình xuất hiện ba cái khác biệt tuyển hạng. Đơn giản hình thức phụ thân tại nhân vật chính một người trong đội ngũ vật, khủng long lực lượng yếu. Bình thường hình thức cùng nhân vật chính có một tia quan hệ thân thích, có cơ hội đội ngũ, khủng long lực lượng đồng dạng. Ma quỷ hình thức trực tiếp xuất hiện ở trong game, hết thể dựa vào chính mình, khủng long lực lượng mạnh. Cái này tự nhiên không dùng giải thích, cùng với nhân vật chính, mượn nhờ chân heo vầng sáng nhất định có thể đạt được một điểm chiếu cố, mà lại khủng long thực lực còn tương đối yếu kém, thông quan khả năng rất lớn. Ma quỷ hình thức Vậy liền thật sự là thật quá khó khăn. Tô Vũ không chút do dự, trực tiếp lựa chọn ma quỷ hình thức, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại một chỗ trong rừng. Đưa mắt tứ phương, lại phát hiện tại cách đó không xa có kiến trúc, bị đại hình thảm thực vật trô vây quanh, dây leo nảy sinh, nơi này thực vật sinh trưởng đến độ rất là kỳ lạ, mà lại kỳ cao vô cùng, trải rộng khắp các nơi, căn bản không có đường có thể đi. Mà lại, càng là có đại hình côn trùng thoát ra, đơn lại như thế này vĩnh cảnh cũng làm người ta rất là không vui, sống sót rất khó. Ngay sau đó, liên tục có người xuất hiện tại tô vũ bên người, thô sơ giản lược quét qua, lại có gần trăm vị, mà nhân số còn đang không ngừng gia tăng, xem ra phần lớn người đều hiếu kỷ, cũng theo vào tới. Với hạ xuống, bọn họ đều là sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, bắp thịt toàn thân không khỏi căng cứng, loại hoàn cảnh này, thật sự là khiến người ta khó có thể nhẹ nhõm. Khùng long nguy cơ, là một cái căn cứ điện ảnh cải biên du hí. Giảng thuật là một cái khủng long thiên đường diễn biến thành ngày tận thế cố sự. Nói ngắn gọn, khủng long từ lúc mới đầu sinh ra, đến chậm dại biến dị cuối cùng khó có thể khống chế, hai họa lan tràn đến toàn bộ thế giới, đem địa cầu một lần nữa diễn biến thành kỳ dù dạ thời đại. Đây là tại nhân loại cơ hồ diệt tuyệt bối cảnh phía dưới mở ra một trò chơi. chương 888, Khủng long hùng ánh 3. Đây là Huyến cảnh Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy bốn phía. Trong mắt lộ ra ngạc nhiên còn có một chút bất an, không khỏi mở miệng nói ra. Cái này chân thực đến khó có thể tưởng tượng, làm sao có thể là huyến cảnh. Bọn họ nhìn xem thân thể mình, phát hiện thế mà theo chính mình bộ dáng hoàn toàn tương tự, không có chút nào thay đổi, mà lại vô luận là da thịt vẫn là lỗ chân lông, đều là chân thật như vậy, liền thân ấm đều có. a ta linh lực. Lúc này, lại có người hoảng sợ nói, tuy nhiên tiến vào trước thì có chỗ giải, nhưng là thật phát hiện mình linh lực biến mất. Hơn nữa còn xuất hiện tại một cái lạ lắm lại nguy hiểm trong hoàn cảnh lúc, tự nhiên sẽ bối rối. Ngụy trường thanh cũng là mi đầu một đám, nhắm mắt lại cảm thụ được tự thân trạng thái, lại phát hiện mình chẳng những linh lực biến mất, liền xem như võ giản nên có thể lực cũng tiểu một mạng lớn, thân thể tố chất theo người bình thường không khác. Tuy ý hắn như thế nào cảm thụ, linh lực vẫn như cũ không phản ứng chút nào, càng không có chút nào rời khỏi Huyễn cảnh ý tứ. Nơi này, liền tựa như chính là chân thật thế giới. Hắn nhấp chân, làm ra làm chơi ra chơi Hắn thân thủ, có thể rõ ràng đụng chạm đến thực vật. Thật là cao minh huyến cảnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chấn định đánh giá bốn phía, ý đồ tìm ra sơ hở, nhưng mà lại không công mà lui. Hắn biết, chính mình xem thường đại vương Sơn, càng coi thường hơn cái này vờ dịch giờ thể nghiệp quán. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lấy bốn phía, thân là kiếm giả, cảm giác tự nhiên nhạy cảm, rậm rạp trong bụi cây, không ngừng mà truyền đến cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Mọi người không nên kinh hoảng. Trò chơi này độ chân thật đạt tới 100%, ở trong đêm, thân thể tố chất hội khống chế tại người bình thường phạm vi, bất quá, chỉ cần ngươi tự rèn luyện, vẫn là có thể tăng cường tương ứng thể năng. Tô vũ thanh âm tại mọi người bên thai tiếng vọng, lần này ta cho các ngươi lựa chọn là tổ đội hình thức, cho nên, chúng ta tại có thể xuất hiện cùng một chỗ. Giống. Đúng lúc này, một tiếng cùng bạo tiếng gào thét vang vọng tại trong rừng cây, để mọi người bỗng nhiên nhấc lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. ma, ma thú sao Vâng, vâng. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, một bộ, một bộ, mỗi một cái đều bị khắp nơi run rẩy kịch liệt, không ít người đều bị chấn động đến đứng không vững. Mọi người ngàn vạn không nên phát ra tiếng. Tô Vũ thanh em ràng rạc văng lên, ngưng trọng vô cùng. Rất nhiều người đều là đồng tử đột nhiên phong đại, lấy tay che miệng mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ gặp, nơi xa chậm rãi đi tới một cái vô cùng bóng dáng to lớn, cao đến 10 trượng có thừa như là một tòa hành tàu đại sơn. Cho người ta cảm giác gáp bách cực mạnh. Là bạo long, hình thể lớn nhất khủng long một trong. Nếu là mọi người không có mất đi linh lực, bạo long đương nhiên sẽ không để bọn hắn hoảng sợ. Rất nhiều ma thú hình thể đều sẽ vượt qua bạo long, nhưng vấn đề là, bọn họ không có linh lực. Bạo long cho người bình thường áp lực, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đó là một loại bất đắc dĩ cùng hoảng sợ, thân thể tim rút rời. Vâng. vâng! Vâng! Cũng may, bạo long chỉ là xa xa đi qua, cũng không có phát quẩn. Cho đến khi nó bóng người chậm dại biến mất, mọi người lúc này mới đại thở dài một hơi. Tô Đại Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người nuốt nuốt nước miếng một cái, nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này thám hiểm chàng cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn quá lớn. Thực đây chính là một trò chơi, mà các người mục tiêu cũng rất đơn giản, cũng là tiêu diệt nơi này khủng long, trọng kiến nhân loại đô thị. Tô Vũ đối với mọi người mở miệng nói ra, tiêu diệt khủng long. Mọi người nghĩ đến vừa mới xuất hiện con bạo Long kia, không khỏi đánh cái dùng mình, nếu là linh lực vẫn còn, tự nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ, căn bản không có khả năng mà. Một trò chơi. ngụy trường thanh cùng những thiên tài kia lại là trong mắt lóe lên vẻ đam chiêu. Đối với mọi người mà nói, loại trò chơi này có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, có điều đại vương Sơn đổ vợ, này một lần bình thường qua. Sao sạc. Đúng lúc này, trong rừng lại truyền tới tiếng vang. Mọi người sắc mặt đều là ngưng tụ, tiếp lấy nương theo lấy một tiếng gào thét, một bóng người lại là theo trong rừng cây thoát ra, đó là một đầu cao khoảng 1m50, lớn lên chừng 3 thước khủng long. Inonitis. Tô Vũ trước tiên liền nhận ra. Loại này giống rất là nổi danh, tuy nhiên hình thể cũng không tính lớn, nhưng là lực sát thương kinh người, dùng khủng long bên trong vương giả để hình dung đều không đủ. Chúng nó là tốc độ hình khủng long, hành động cực kỳ linh xảo, mà lại là quần cư khủng long, có cực cao trí tuệ trọng đoàn kết hợp tác. Nếu như nhớ kỹ không tệ, trò chơi này bên trong nhiều nhất lại có đủ nhất công kích tính khủng long cũng là Inonitas. Giống. Nó dò xét một phen mọi người, đứng trên mặt đất hai chân lại là đột nhiên phát lực, đối với mọi người vào tới. Toái thạch quyền. Một tên tuyển thủ ngay cạnh bên, hắn đồng tử phong đại, thế mà còn như là chính mình là Vũ giả Lúc, nắm tay vung đánh mà đi. Kết quả có thể nghĩ, một quyền kia không có chút nào lực sát thương, cánh tay cẳng là trực tiếp bị Inonitas cắn mở Nương theo lấy cực độ tiếng kêu thẳng thiết, cổ của hắn trực tiếp bị xé nước. Chết, chết. Nhìn lấy hắn thi thể, mọi người trong lòng đều là lạnh lẽo, trong lòng phát run, một chút nhát gan, trực tiếp thì dọa đến kẻ quỷ dưới đất. Chạy, chạy a Không biết là người nào hô một câu, mọi người đều là không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Giống. Đầu kêu ý nổ nỉ tật nhìn lấy mọi người bóng lưng, trong mắt thế mà hiện lên một kia nhân tính hóa trêu tức, ngửa đầu gào thét vài câu. Sao sạc. Ngay sau đó, bốn phía rừng cây đều là rung động, thế mà sớm đã bị chúng nó trố vây quanh, trong nháy mắt liền lần nữa lại thoát ra 10 đầu Inonitas. Chúng nó hành động như gió, người bình thường tốc độ làm sao có thể trốn được, không dùng một lát, từng cái lần lượt ngã xuống đất. Giống một đầu Inonitas hai chân chạy vội, miệng há rộng, đối với cấp tốc chạy đôn chạy đáo ngụy Trường Thanh lao thẳng tới. ngụy Trường Thanh không hổ là kiếm đạo thiên tài, đôi mắt chấm thấp, lại là gặp nguy không loạn, cước bộ một táp chế. Tránh đi Inonitas miệng lớn, tiếp theo tại mặt đất một cái đánh lan, thuận tay thì nhặt lên một cái nhánh cây, sau đó đối với khủng lòng thân thể đâm tới. Đâm vật kiếm. Tuy nhiên thể chất biến thành người bình thường, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm cùng thần kinh phản ứng lại là sẽ không cải biến, thân thủ mạnh mẽ người tự nhiên có ưu thế. Giang giác. Kết quả có thể nghĩ, nhánh cây không chút huyền niệm đứt gãy, không chỉ có như thế, cách đó không xa lại tới một đầu Inonitas mở ra vây công, ngụy trường thanh không chút huyền niệm nuốt hận tại chỗ. Vẹn vẹn mấy phút, mọi người, toàn quân bị diệt. a ta còn sống. Chết đi mọi người nhao nhao bừng tỉnh, có sở lấy của mình, có sở lấy cánh tay mình, tiếp lấy thở một hơi dài nhẹ nhõm, không cứ gãy liền tốt. Tô Đại Vương, cái này thám hiểm chẳng cuối cùng là một cái dạng gì địa phương. Lạc khinh em cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng thân là thánh nữ, bình thường rất là chú ý hình tượng, nhưng vừa mới tại thám hiểm giữa sân, khủng long có thể không có chút nào thường hương tiếc ngọc, đồng dạng là ăn xuống hung ác thảm liệt vô cùng. Đây chỉ là một trò chơi. Tô Vũ lần nữa cường điệu, tiếp tục nói, ở trong game, khảo nghiệm thì là sinh tồn chi đạo. Bên trong hội có rất nhiều đạo cụ cùng nói rõ, các ngươi chỉ cần chậm dãi đi phát hiện, đi thăm dò, thông quan không khó. Không khó. Mọi người một mặt một bức vừa nghĩ tới con bảo Long kia cùng vừa mới những y nôn y đó, trong lòng cũng là mát lạnh. Không khó trái chứng A. Không có linh lực, làm sao thắng. chương 889, trò chơi bắt đầu. 3. Được, các ngươi cũng kiến thức đến thám hiểm chàng tình huống, chơi hay không các ngươi tùy ý. Đối mặt chấn kinh mọi người, Tô Vũ vẫn như cũng là không mặn không nhạt nói ra. Thám hiểm chàng không giống với săn nhạc, mới là vừa giờ thể nghiệm quán tinh túy chỗ, nó chân chính đối với võ giả có trợ rút, nếu là không chơi, đó là bọn họ chính mình tổn thất, Tô Vũ không cần thiết cầu lấy bọn hắn chơi. Tô đại vương, cho ta tụ phí. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, cái thứ nhất nói chuyện lại là ngay từ đầu nghi vấn Ngụy Trường Thanh. Hắn âm thanh ngưng trọng, trên mặt lại có một tia cuồng nhiệt Hưng phấn. Thân là kiếm giả, hắn cả đời đều tại khiêu chiến không có khả năng, trò chơi này mặc dù nói là trò chơi, nhưng không phải là không một loại khiêu chiến. Thoát khỏi linh lực, chính mình còn có thể làm cái gì? Chính mình nhất định phải tại cái trò chơi này bên trong chân chính linh hoạt vận dụng thân thể của mình, mà không phải đơn thuần ý lại linh lực, mà lại, bắt đầu lại từ đầu, đối chiến cái kia bầy quái vợ, ngẫm lại không phải rất kích thích sao. nói xong Hắn ở đây đeo lên vở dịch giờ con mắt, tiến vào trò chơi. Ui, ngươi chờ một chút, không bằng cùng một chỗ tổ đội tốt. Cùng một thời gian, tinh ngân cũng là mở miệng, không chút do dự theo đeo lên vở dịch giờ con mắt. Ngụy trường thanh có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu là lần đầu thể nghiệm, không ngại mang ta lên nóng A. Cổ mộng vân mấy người cũng là lần lượt nói ra, thời gian ngắn như vậy bên trong, bởi vì một cái trò chơi, bọn này thiên tài thế mà tạo thành một cái tiểu đoàn đội. Nói ra chỉ sợ đủ để cho một đám người rơi rơi răng. Người khác trợn mắt hốp mồm, lẫn nhau lẫn nhau nhìn một chút, hoàn toàn không hiểu đám người này nổi điên làm gì, tiếp tục đi vào, tìm thai vạ sao. Lần này sau khi tiến vào, liền xem như lấy ngụy trường thanh kiêu ngạo, cũng ngoan ngoan lựa chọn đơn giản độ khó khăn, thử trước một chút nước. Hình ảnh nhất chuyển, bọn họ lại lần nữa xuất hiện tại trong rừng rậm, có điều vị trí cùng lần trước phát sinh một chút biến hóa, xuất hiện địa điểm hẳn là lập tức hạ xuống. Chuyện gì xảy ra Giống như cũng không có bao nhiêu biến hóa nha Tinh ngân khẽ cho mày Đánh giá bốn phía Không dám có chút lười biếng Người khác cũng là một mặt thận trọng Trên mặt có chút bất an Trước đó lần kia cảm giác tử vong thật sự là quá mức rất thật Ai cũng không nghĩ tới lại thể nghiệm lần thứ hai Xa xa xa Cơ hồ vừa mới hạ xuống không bao lâu Trong rừng liền truyền đến tiếng vang Để nguyên bản thì khẩn trương mọi người nhau nhau đem tâm cho nhức lên Như lâm đại địch Lần này tới nhanh như vậy Kéo okay. kẹ Sự việc đã không cách nào tránh khỏi, đây chính là sáng sinh trô tạo hậu quả. Một tên giọng nữ văng lên, cảm thấy có tiếng bước chân chuyển đến. Nói rõ một chút, những tên này cùng trò chơi nội dung cốt truyện đều là biểu đặt, rất lâu trước đó chơi qua, quên, thật là không có thời gian tra. Lại có thể có người loại. Mọi người tâm trong nháy mắt theo thiên đường tới địa ngục, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt có vui mừng. Ngay sau đó, chỉ thấy có vụn vặt lẻ tẻ mười mấy người từ trong rừng cây đi ra, cầm đầu là một nam một nữ. Hai người chính thảo luận cái gì, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, vừa mới thanh âm chính là nữ tử kia nói tới. Đám người này hiển nhiên là trong trò chơi nhân vật, nhưng là nương theo lấy bọn họ tới gần, bọn họ lại cùng người thật không khác nhau chút nào. Da thịt, lông tóc, thậm chí tinh tế đến mỗi một cái lỗ chân lông. Không những như thế, theo trong mắt bọn họ thần thái thậm chí có thể người linh động sát thái. Đám người này bộ dáng tựa như là trước kia ngũ châu đại lục ở bên trên người phương Tây. Nguy trường thanh con mắt theo trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, mở miệng nói ra. Có điều lại có chút khác biệt, người phương Tây không phải như vậy trang phục mà lại bộ dáng cũng có rất nhỏ chênh lệch những thứ này nam khôi ngô, nữ dáng người lại cực kỳ nóng bỏng. Cầm đầu nam nhân chính là hẻo kẻ, thân thể chỉ là so với sắt tháp tướng kém một chút, nữ chính chính là Linh Na, hai người hình dạng cũng không tệ, mà lại một thân quân phục, càng lộ ra tư thế vai hùng. Bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một điểm. Đám người này tựa như không nhìn thấy bọn họ, như trước đang phối hợp nói chuyện mà lại thì ngừng tại mọi người ở chỗ đó, liền xem Như Ngụy trưởng thành đi lên bắt chuyện, đối phương cũng không phản ứng chút nào. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ cũng cuối cùng từ trong miệng hai người hiểu được cái trò chơi này bối cảnh. Cái này là do ở một cái gọi Sáng Sinh Nghiên cứu khủng long, từ đó chế tạo ra một chút gen virus, cuối cùng mất đi khống chế, dẫn đến toàn cầu khủng long thành họa, này lúc nhân loại thế giới đã tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời, Bọn họ còn nghe được nói chuyện chúng đạn giới, đang dược, tiếp tế cùng khu vực chờ danh tử, hoàn toàn không rõ ràng những thứ này là có ý gì, có điều nghe giống như vô cùng vô cùng trọng yếu bộ dáng. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền biết những vật này tác dụng. Xa xa xa. Giống. Trong bụi cỏ lại là một trận lắc lư, nương theo lấy một tiếng gào thét, có cấp tốc chạy đổ vật cấp tốc mà đến. Là ý Mọi người ăn rồi một lần thua thiệt, tự nhiên thật sâu nhớ ở trong lòng. Có biến, cảnh giới. Kèo kẻ kè thanh âm ngưng tụ, tiếp lấy tất cả mọi người đem treo ở bên hông vậy mang màu đen vật thể phóng tới trước ngực. Giống. Lại là một tiếng gào thét, một đầu ý nổ nì tật hướng về một tên đội viên lao thẳng tới. Vô cùng chói hai tiếng súng văng lên, đầu kia ý nổ nì tật trong nháy mắt ngã xuống đất, run rảy trải qua liền mất đi sức sống. Hảo lợi hại binh khí. Mọi người kém chút đem trong mắt cho trường ra ngoài, xương sờ nhìn lấy trong trò chơi thương, cái này nhất định là một cái lợi hại linh khí. Cái này thật chỉ là trò chơi sao? Dù là là khinh em bình tĩnh, cũng là không khỏi mở miệng sợ hãi than nói. Quá thần kỳ, đây hết thể đều quá tươi mới, hoàn toàn cùng một cái thế giới khác không khác. Loại này bản thân ở đây khẩn trương cảm giác, còn có thăm dò không biết cảm giác, đều bị người toàn thân tóc gáy dựng lên, huyết dịch ra tóc chảy xuôi Thú vị, thật sự là thú vị. Ngụy trương thanh trong mắt, vẻ cuồng nhiệt càng đậm, đối phó khủng long quả nhiên có biện pháp khác. Cái thế giới gi có rất rất nhiều đồ vật giá trị được bản thân đi khai quật, đi khiêu chiến. Nơi này, có thể hiểu thành bãi săn. Lúc này, Tinh Ngân cũng là mở miệng nói, chúng ta đã muốn đối phó bọn này cái gọi là khủng long, đồng thời lại muốn đi tìm kiếm cái gọi là vũ khí cùng tiếp tế, thậm chí một chút manh mối. Mọi người khẽ gật đầu, bọn họ đều có chính mình kiến giải, mà lại, đều là đối cái này cái gọi là trò chơi càng cảm thấy hương thú. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm thấy... Những thứ này hệ thống cũng không phải là qua loa thiết lập đi ra khó mà cân nhắc được đồ vật, mà chính là có một cái to lớn lại hoàn chỉnh thể hệ. Cái này cũng là người ta cảm thấy tại xa xôi một nơi nào đó, thật là có một cái dạng này thế giới, vô cùng chân thật. Trang cảnh thể nghiệm hoàn tất, trò chơi chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, thể nghiệm trong quán vang lên một tiếng tiếng nhắc nhở, cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, mỗi người chui vào một người trong thân thể, thị giác nhất chuyển. Chỉ gặp những người này thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Đây chính là cái gọi là phụ thân đội ngũ chố đội viên đi. Trong lòng mọi người suy nghĩ, bọn họ đều là tâm trí kiên định hạng người, coi như trầm ổn. Nhiệm vụ chính tuyến minh xác tìm tới gây nên khủng long biến hóa nguyên nhân căn bản, đồng thời đi người sống xuất khu, giải cứu nhân loại, tiêu diệt khủng long Cho chơi, bắt đầu. chương 890, ý nghĩ điên cuồng. 3. Chuyện gì xảy ra? Kèo kẻ kè cùng Linh Na cùng đội ngũ người khác cảm giác được dị trạng, đều là hơi kinh hãi, lập tức đều nhìn qua. Là khinh em bọn người chỉ cảm giác mình thị giác nhất chuyển, lúc này thị giác, thế mà là biến thành chính mình phụ thân người thị giác. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ lạ a Bất quá, lúc này nhìn lấy những người này đều muốn hát động kia động họng súng chỉ tới, bọn họ lông tơ lập tức dựng thẳng lên đến. Vừa rồi đánh khủng long thời điểm, hắn nhưng là được chứng kiến thứ này vi lực. Một cố khí lạnh theo xương cổ sống một mực sông đến đại não Cảm giác tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để bọn họ đều là trong lòng run lên. Cái này mẹ nó không phải đã nói là đơn giản độ khó khăn sao? Làm sao cũng như bức như vậy. Đây con mẹ nó thật chỉ là trò chơi. Mặc dù nhưng đã chết qua một lần, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hoài nghi, đối phương nếu quả thật nổ súng, chính mình có thể hay không chết thật tại cái trò chơi này bên trong. Tại trò chơi này bên trong, tử vong thật đúng là ở khắp mọi nơi a Bọn họ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình mình, sắc mặt như thường. Nhìn lấy mọi người, chậm rãi mở miệng nói, "Không có gì, có điều vừa rồi có chút khẩn trương mà thôi." Vương Lòng tâm tính, ở chỗ này một lần sai lầm liền có thể muốn các ngươi mệnh. Linh Na mở miệng nhắc nhở. Y Noni thật rất ít đơn độc hành động, mà lại vừa mới những thương đó âm thanh vô cùng có khả năng kinh động phụ cận khủng long, tranh thủ thời gian rút lui. Kèo Kệ kè ngưng giọng nói, cũng không có đem vừa mới dị thường để ở trong lòng. Mọi người không muốn lạc đàn, tìm tòi khu vực phụ cận, tận lực tìm tới kiến trúc cùng khu vực an toàn. Hán tiếp tục hạ lệnh, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Quá thần kỳ đi, ta giống như thật biến thành một người khác. Cổ Ngộng vân nội tâm la hét, lại lần nữa đánh giá chung quanh rất thật vô cùng chẳng cảnh, tim đập rộn lên. Đây quả thực phá vỡ nàng tăng quan. Bọn họ một bên thích hứng lấy trò chơi, một bên nhà nghiên cứu thương cách dùng, trong lúc nhất thời, thế mà so với tu luyện võ đạo còn phải nghiêm túc. Xa xa xa. Quả nhiên, kẻo kẻ kè phân tích là đúng, không dùng một lát, trong buổi cỏ lại lần nữa truyền đến tiếng vang Mà lại lần này phạm vi rõ ràng càng lớn, nương theo lấy từng đợt tiếng gào thét. Mọi người đề phòng. Tiêu Kế lập tức cầm lấy súng giới, thanh âm trầm thấp nói ra. siêu. xiu." Y Nonii tấp tốc độ rất nhanh, có hai cái đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tiếng súng gần như đồng thời vang lên, cái kia hai cái Y Nonii tấp trong nháy mắt ngã xuống đất. "Cơ Dít, Hạ Văn Sâm, các ngươi thường pháp rất tốt a." Tiêu Kế nhìn về phía Tinh Ngân cùng Ngụy Trường Thanh phụ thân hai người, không khỏi kinh dị nói ra. Nổ súng cũng phải cần thần kinh phản ứng, có thể tại khủng long xuất hiện trong tích tắc thì nổ súng, đây tuyệt đối là nhân tại a ngụy trường thanh cùng tinh ngân lại là liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, hai người thế mà cảm thấy lại bắt đầu có phân cao thấp ý tứ. Thương người rất hiếu học, lại thêm bọn họ bản thân thì võ giả, dùng hào thương tự nhiên không khó. Bất quá, trò chơi này hiển nhiên không thể dễ dàng như thế. Sau đó, ven đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khủng long, có lớn có nhỏ, mà lại trừ khủng long bên ngoài. Càng là còn có có độc trúng tử, tại gian khổ như vậy hoàn cảnh hạ, đã bắt đầu có người tử vong. Mà lại tử trạng cực thảm, máu thịt bé bét, rất là làm người ta sợ hãi. Đội ngũ đang nhanh chóng thu nhỏ, có điều lạc khinh em bọn người cùng hai vị nhân vật chính đều vô sự, không nhanh không chậm đi về phía trước. Bất quá, bọn họ trạng thái hiển nhiên bắt đầu càng ngày càng kém, liền xem như hai vị nhân vật chính trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vội vàng sao động tâm tình. Đạn dược càng ngày càng ít, mà lại thực vật cũng bắt đầu giảm bớt nhưng là chung quanh thế mà vẫn không có tìm tới ra dáng kiến trúc, đợi đến hết đạn cả lương, như vậy chờ đợi mọi người vẫn như cũng là tử vong. Đồng thời, lạc khinh em mấy người cũng phát hiện vấn đề này, bọn họ thân là võ giả, vốn là đã không có cảm giác đói bụng, nhưng là tại cái trò chơi này bên trong, thế mà bắt đầu sinh ra mọi mệt cùng cảm giác đói bụng, đây quả thực là thật không thể tin. Đại vương Sơn, cuối cùng là một cái dạng gì địa phương A, mỗi lần đều có thể cho người ta kinh hỉ Tuy tiện một vật, Đều đủ để sửa một cái triều đại Nguy trường thanh trấn kinh đồng thời Nội tâm càng nhiều thì hơn là nặng nghề Càn vũ quốc đến cùng lựa chọn một cái như thế nào đối thủ Đại vương Sơn Xu Thế Căn bản chính là thế bất khả đáng A Rốt cục Sẽ có khủng long nga xuống đất Có điều kệ trên mặt lại càng là nặng nghề Tiếp tục như thế không phải biện pháp Linh Na rốt cục mở miệng Rõ ràng là một cái trò chơi nhân vật Nhưng là mọi người lại có thể cảm giác được rõ ràng Nàng giống như cũng là đang tự hỏi Chúng ta hệ thống truyền tin nhận phá hư, chỉ có thể biết ở phụ cận đây có một chỗ khu vực, nhưng lại không có cách nào xác định vị trí cuối cùng là, cùng một cái phương hướng tìm kiếm, có thể tìm tới sát suất quá nhỏ, phải chia ra hành động. Thếch ra, có thể để tư nguyên sử dụng sử dụng tốt nhất, tập hợp cùng một chỗ, lãng phí đan dược ngược lại càng nhiều. Không tệ. Kèo kệ kè gật đầu, hai chúng ta phân biệt đi phía đông cùng phía tây, mấy người các ngươi tiếp tục hướng phía trước. Nói xong, căn bản không chờ mọi người phản ứng hai người bọn họ thì hướng về mỗi người phương hướng đi đến nhanh chóng quyết đoán để mọi người trận mắt hốt mùm cái này nên tính là trò chơi chỉ dẫn kết thúc đi tư đổ lãnh nguyệt không khỏi nói ra nhận Tô Vũ ảnh hưởng nàng lại còn nói một câu nửa cười lạnh sơ kỷ có nhân vật chính dẫn đội sắp thực lại càng dễ vào tay đối trò chơi cũng càng thêm giải có điều kế tiếp còn đến dựa vào chính mình a độ khó khăn vẫn như cũ cực lớn làm sao bây giờ là khinh em nhìn lấy mọi người lúc này Nguyên bản đội viên đã toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại có bọn họ người chơi. Các người qua bên kia đi, ta một người hành động. ngụy trường thanh cơ hộ không hề nghĩ ngợi thì thốt ra, hiển nhiên là sớm có kế hoạch. Ta cũng giống vậy. Tinh Ngân nói ra, tiếp lấy còn đem chính mình đan dược và súng ống hết thể giao cho lạc khinh em bọn người, ta dùng cây trùy thủ này liền đầy đủ. Ta cũng vậy. ngụy trường thanh con mắt chăm chú nhìn Tinh Ngân, trùy thủ trong tay phi tốc xoay chuyển, cũng là nói nói. Bọn họ thế mà hướng về mượn nhờ loại hoàn cảnh này, ma luyện chính mình kiếm pháp. Loại ý nghĩ này không thể bảo là không điên cuồng, phải biết, ở chỗ này bọn họ căn bản không có linh lực, chỉ có thể dựa vào thể năng, mà nhân thể có thể làm sao có thể cùng khủng long đánh đồng. Các người điên sao? Chúng ta đạn dược dùng ít đi chút, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tư đồ lánh nguyệt mở miệng nói ra, bất chi bất giác nàng đã đưa vào đi vào vào chơi quá sâu. Nơi này, là ma luyện thể năng nơi tốt. Không cần ta tận lực phong ấn linh lực, mà lại tu luyện hoàn cảnh còn lại tốt như vậy, không nắm chặt thật sự là lãng phí." Ngụy Trường thanh mang trên mặt một tia ngạo khí, "Ta không cần xuống ống, vẫn như cũ thông suốt quan." Tinh Vân gật đầu, có nhiều lấy thẩm ý, mà lại nơi này căn bản sẽ không chết thật vong. Sẽ không tử vong, thì đại biểu cho một loại biến tướng vô địch. Tự mình có thể ở cái thế giới này tùy ý mà mạo hiểm, mà không cần lo lắng. Có thể hoàn toàn buông tay buông chân ma luyện chính mình. Cho dù chết cũng không quan trọng. Đại không phục sinh tiếp tục làm. chương 891, ngày hôm nay buôn bán thời gian kết thúc. 3. Chỉ là, coi như biết rõ sẽ không chết, dám làm ra loại này quyết định, vẫn như cũ cần cực đại dũng khí. Phải biết, một khi ở trong game tử vong, vậy cũng sẽ cảm nhận được tử vong mang đến thống khổ. Còn nếu là không chết, chỉ là bị cắn xuống một miếng thịt hoặc là cánh tay, vậy thì thật sự là sống không bằng chết, thống khổ hoàn toàn truyền lại. Thật là thằng điên. Mọi người thấy mỹ trường thanh cùng tinh ngân. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bọn họ tự nhận là không dám như thế, mà lại võ đạo, chính yếu nhất tiến tới là linh lực, cần liều mạng như vậy đi đoán luyện thân thể sao. Nhiều lắm là cũng là linh hoạt một điểm A. Lạc khinh em ngược lại là rất muốn cùng đi lên, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ tử, thiết lập vẫn là nữ thần cấp bậc, theo khủng lòng sinh tử sáp lá cả, ngạch. Vẫn là thằng ảnh hưởng hình tượng, nếu là thân thể bị xé nước, có thể quá tốt. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Giống. Đúng lúc này. Một trận giống lên một tiếng để hai người bọn họ đều là trong lòng hơi động, thế mà cùng nhau chỉ hướng âm thanh ngọn nguồn chạy tới. Hai cái ý nôn nítus. So một lần. Nhìn xem người nào trước xong. Ngụy Trường thanh khiêu khích nhìn lấy Tinh ngân, tiếp lấy cũng không đợi Tinh ngân đồng ý, đã lựa chọn một mục tiêu, mang theo sắc khí, chạy tới. Tinh ngân không nói gì, vọt thẳng hướng bên kia khủng long. Lạnh kiếm vổng. Ngụy Trường thanh ánh mắt ngưng tụ, thân thể hơi hơi vọt lên, lấy dao găm xem như đoản kiếm. Cổ tay phi tốc múa, lập tức ở trước người hình thành một cái kiếm vong, vô cùng sắc bén. Bất quá, nguyên bản vô cùng nhẹ nhõm động tác, bởi vì lúc này thân thể bị quản chế, gơ múa lại là vô cùng gian nan, mà lại cổ tay thừa nhận áp lực thật lớn, nhói nhói vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể xe đoạn. Đến, Ngụy Trường Thanh cũng là ngon nhân, đôi mắt đỏ thấm, thế mà còn mang theo một tiêu biến thái cùng nóng, không chút nào quản, vung vậy đắc canh thêm ra sức Ý nô nỉ phát giác được nguy hiểm Muốn chạy trốn lại phát hiện không cách nào suy tán kiếm vong bao phủ. Suy suy suy. Kiếm vong thu nạp, lập tức ở y Inonitas trước người lưu lại vô số kiếm ngân, máu me đồng địa, có thể nhìn thấy bên trong huyết đủ. Nhưng, loại này thương tổn hiển nhiên không cách nào đối Inonitas tạo thành trí mạng thương tật, ngược lại kích thích nó thu tính, thống khổ gào thét một tiếng, há mồm trực tiếp cắn ngụy trưởng thành cổ, tiếp lấy hung hăng xé ra. Vây xem mọi người cổ hung hăng co rụt lại, cảm giác cổ lạnh lạnh, không tự chủ được đánh cái đông l Ngụy Trường Thanh, tốt. Ngay tại lúc đó, Tinh Ngân không cam lòng yếu thế, dao găm vạch một cái, thẳng tắp đâm vào y Noni Tật cổ. Bất quá, muốn rút ra lúc lại phát hiện dao găm này thế mà bị y Noni Tật bắp thịt chăm chú địa kẹp lấy, như thế một trì hoãn, hắn hạ chàng cùng Ngụy Trường Thanh chênh lệch vô cùng, hai người đồng thời cáo biệt trò chơi. Mấy tiếng súng vang, cái kia hai cái y Noni Tật trầm vang ngã xuống đất. Cổ Ngộng Vân Thu thương mà đứng, bất đắc dĩ nhìn lấy hai người thi thể, khuôn mặt nhàn nhạt. nhạt chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Ha ha ha, ha ha ha. Nguy trường thanh cùng tinh ngân lui ra trò chơi về sau, đầu tiên là không hẹn mà cùng sờ sờ của mình, tiếp lấy đều là phát ra một trận hưng phân tiếng cười to. Trong lòng mỗi người đều có một cái anh hùng ngậu. Bọn họ, rốt cuộc tìm được một cái để cho mình nhiệt huyết sôi trào đồ vật. Đây là một cái thế giới khác, cứu vang thế giới gánh rơi trên người mình. Mỗi lần nghĩ tới đây, bọn họ thì không khỏi cảm giác được chính mình bao phủ tại thần thánh hào quang bên trong. Ta phải nhanh một chút trưởng thành, bảo vệ cái thế giới này. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tổ hai người đội, cùng một chỗ tiến vào trò chơi, cùng một chỗ cứu vãn thế giới, cùng một chỗ cạnh tranh. Dần dần, bọn họ phát hiện mỗi giết một đầu khủng long liền sẽ có tương ứng tích phân, không có thu hoạch được một dạng binh khí hoặc là tiếp tế cũng sẽ có lấy tích phân, mà cứu vãn người sống sót, hoàn thành một chút chi nhánh nhiệm vụ, tích phân càng nhiều. Tại mỗi cái thám hiểm trạng, thế mà xuất hiện một cái tích phân bảng xếp hạng. Ghi chép ở cái thế giới này thám hiểm người thu hoạch đến tích phân bài danh, đây càng thêm kích thích bọn họ nhiệt tình. Tên thứ nhất này, ta nhận đầu. Thám hiểm chàng khủng long nguy cơ vẹn vẹn bên trong một cái trò chơi, còn có sinh hóa nguy cơ rẻ si đèn đẹp hiểu, du Hy hi vương ủ rô hát, nạ rủ tổ thế giới, kim dung quần hiệp chuyện các loại, nhiều mặt. Có chút thám hiểm tràng, trừ chém giết bên ngoài, còn cần bãi sư, cần thu hoạch được trò chơi nhân vật hảo cảm, có lúc còn phải động não tra án, những thứ này. Thật liên tựa như một cái thế giới chân thật, càng ngày càng nhiều người dung nhập bên trong, thậm chí, bọn họ có một loại ảo giác, trong trò chơi thế giới mới là chân thực, mới là có ý tứ nhất. Chơi game mệt mỏi, còn có thể cắt ra đến soát quét một cái âm nhạc và mị nữ, chính là cái này phèo lần thoải mái. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì A Cái này coi như khổ ở bên ngoài xếp hàng những người này, vốn đang sẽ có người chơi lấy chơi lấy đi ra, mà bây giờ, trên cơ bản đi vào thì không ra. Cái này mẹ nó chờ cái chứng A, hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng A. Chẳng lẽ muốn chờ người bên trong đem linh thạch đều tiêu hết mới thôi. Khổ bức A. Chú ý một chút, ta hấp dẫn nó chú ý, người công kích lược điểm, tốt nhất nhất kích trí mệnh. Khủng long nguy cơ thế giới, tinh ngân cùng nguy trường thanh hai cái này đồng dạng dùng kiếm, đồng dạng kiêu ngạo nam nhân thế mà bắt đầu liên thủ, đối thủ của bọn họ thì là một đầu cỡ chung khủng long, manh long. Lúc này, tại manh liệt trên thân rồng, Đã có to to nhỏ nhỏ gần 10 đạo vết thương, có điều những thứ này vết thương hiển nhiên để mánh long càng thêm nóng nảy, thỉnh thoảng phát ra nôn nóng tiếng gào thét. Mà tinh ngân cùng ngụy trường thanh thì là đại thở ra liên tục, hiển nhiên thể lực cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Bọn họ học được giáo hấn, ỷ vào linh hoạt thân thể bắt đầu cùng khủng long du đấu, chỉ là người bình thường thể năng hiển nhiên không cách nào trèo chống thời gian dài tác chiến, thể năng mạnh lên không thể một lần là xong, chỉ có thể chậm rãi tiến bộ. Trừ dao găm bên ngoài. Trên người bọn họ cũng bắt đầu treo thương, đây là vì lấy phòng ngừa vắng nhất, nếu là xuất hiện nguy cơ thì sẽ vận dụng, không thể không nói, bọn họ đã ở trong game phi tốc tiến bộ thay đổi. Giết đầu này rồng, chúng ta thì qua bên kia khu vực, hẳn là sẽ có thuốc cầm máu cùng thực vật. Tinh Ngân mở miệng nói, nơi này hết thể đều cần chính mình thông qua phấn đấu đi thu hoạch được, thật đàn ông phải cờ mở nở thế vậy. Giết! Hai người bọn họ đồng thời hét lớn một tiếng, thể xác tinh thần đồng thời tăng lên tới tối đỉnh phong chuẩn bị mở ra liều chết đánh cược một lần. Nhưng, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hình ảnh đột nhiên tạm dừng, tiếp lấy thì nhảy ra một hàng màu đỏ, "Hôm nay thể nghiệm quán mở ra thời gian kết thúc, trò chơi hội tiến độ, hoàng đêm lần sau tiếp tục." Tiếp theo, bọn họ thân thể bông lỏng, đều là lui ra ngoài. "Commander." Không hề nghi ngờ, bọn họ nội tâm thế giới là sụp đổ. "Tô Đại Vương, tại sao muốn kết thúc? Thực chúng ta có thể không ngủ." "Đúng vậy a, Tô Đại Vương." Tiếp tục đi, tiền chúng ta soi cho A, gấp đôi đều được. Tô Đại Vương, ta ra gấp 10 lần giá cả. Tinh Ngân cùng ngụy Trường thanh trăm miệng một lời nói ra, thanh âm to mà kiên định, để bọn hắn giết hết con rồng kia cũng tốt A, như thế nửa vời, thật sự là khó chịu. Đúng vậy A, Tô Đại Vương, ta cũng nguyện ý ra gấp 10 lần giá cả, đến tầm bảo thời khắc mấu chốt, ta sắp đi đến nhân sinh điên phong A. Người nào còn không phải đâu. Ta mẹ nó quỷ trọn vẹn một canh giờ. Lúc này mới đổi lấy một vị cao nhân chuẩn bị truyền thụ võ công, đang chuẩn bị bắt đầu đây này. chương 892, Nộ Phục. Đại Vương Sơn. 3. Các ngươi đều đừng nói, người nào có ta thảm, đều bị quái vật tan vào đi nửa người, làm tốt tử vong chuẩn bị, hết lần này tới lần khác tạm dừng. Nhiều luồng ý kiến, từng cái một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhìn lấy tô vũ, quả thực thành một cái so thảm đại hội, trông mong nhìn lấy tô vũ, hy vọng hắn có thể dán xếp một chút. Ngày hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, mọi người có hứng thú, lần sau lại đến đi. Tô Vũ lắp đầu, thanh âm nhạt nhạt, không có chút nào chữa chỗ thương lượng. Thanh minh một chút, mỗi ngày buôn bán thời gian, là buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ tối, khỏe mạnh cho chơi, để phòng chầm mê. Hán khẩu hiệu kêu để mọi người sửng sốt một chút, hạ lệnh trục khách. Tô Đại Vương, phòng cái gì chầm mê à, lại để cho ta chơi có thể nha. Tại vô số phản nàn âm thanh bên trong, một cái tiếp theo một cái đi ra cửa đi. Vừa ra cửa, trong bọn họ tâm càng thêm sụ đổ, ở giữa, từ cửa chính sắp xếp một đầu nhìn không thấy cuối đường đội ngũ, như là hàng dài, quả thực là sợ A. Tô Đại Vương Anh Minh A. Những sắp xếp đó đội mọi người lập tức cao giọng lớn tiếng khen hay nói, từng cái hướng trong cửa hàng nhìn quanh. Nếu như không thiết lập đóng cửa, như vậy chỉ có chờ người khác đem linh thạch đều tiêu hết mới ra ngoài, còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào đây này. Ta Ngụy Trường Thanh, hy vọng các vị có thể nhường ra cái vị trí, giá cả tùy tiện mở. Vạn đạo kiếm tông tinh ân, không biết vị nào đồng đạo nguyện ý nhường ra cái vị trí, vô cùng cảm kích. Ta đông hoang quốc, đồng dạng hy vọng. Những đại thế lực kia đệ tử đều là mở miệng nói ra, có điều tùy ý bọn họ nói nát cổ họng, nguyên bản còn huyên náo sân bãi trong nháy mắt thì an tính lại, từng cái túi đầu mắt túi xuống, tựa như cái gì đều không nghe thấy. Linh Thạch đối với đều thế lực tới nói, tự nhiên không tính toán cái gì vật hiếm có, bằng chỗ tốt gì đều bị cho các ngươi Mọi người cũng không cần gấp Đây chỉ là nhà thứ nhất cửa hàng, ta sau đó liền sẽ mở ra nhà thứ hai vở giờ thể nghiệp quán, về sau càng là hội trải rộng thần vực các địa phương, người bảo lãnh người đều có cơ hội. Tô Vũ lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều nói là trong lòng hơi động, chờ mong nhìn lấy Tô Vũ. Nhà thứ hai cửa hàng ta sắp mở tại Đông Hoang Quốc thủ đô, ít ngày nữa liền đem khai trương các vị có thể đi nơi nào. Tô Đại Vương, không bằng mở tại ta vạn đạo kiếm tông kiếm cốc vừa vẫn rất tốt, Chúng ta nơi nào phồn bình trình độ nhưng là không kém chút nào tại Đông Hoàng Quốc ca. Tinh Ngân không kịp chờ đợi nói ra. Ta ngụy ra có thể tặng cùng Đại Vương Sơn một cái cửa hàng. Tô Đại Vương đem cửa hàng lái qua như thế nào. Ta nhạc các nhạc thành cũng không kém. Liền xem như Lạc khinh Nhâm cũng bắt đầu tranh thủ. Đại Vương Sơn cửa hàng sức hấp dẫn không thể nghi ngờ. chí ít đối bọn hắn lực hấp dẫn cực lớn. Tô Vũ lại là lắp đầu. Tiếp tục nói, trừ Đại Vương Sơn vờ giờ thể nghiệm quán bên ngoài Ta còn đem tại Đông Hoang quốc bên trong tiếp tục mở thiết lập hắn cửa hàng, có điều mọi người yên tâm, về sau hội dần dần hướng ra phía ngoài mở rộng. Gặp Tô Vũ nói như thế, rất nhiều người cũng không cần phải nhiều lời nữa, bất quá nhãn thần lấp lóe, đều tại suy nghĩ lấy. Hiển nhiên, Đại Vương Sơn cùng Đông Hoang quốc quan hệ không tầm thường a, mà lại có Đại Vương Sơn tướng trợ, Đông Hoang quốc phát triển tốc độ tuyệt đối có khả năng vượt qua Di vãng. Còn có một số tâm tư thông minh hạng người, đã lặng lẽ rời đi đám người, thẳng đến Đông Hoang quốc mà đi. Chênh thủ thời gian mua nhà đi a. Lúc này không mua nhà chờ đến khi nào? Chờ tăng giá 100% mua không nổi a. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Vương Sơn sức ảnh hưởng, đã đạt tới một loại nghe rợn cả người cấp độ. Mà trong đám người, một bóng người chợt lóe lên, trong đôi mắt hiện lên một tia khó có thể nắm lấy tàn khốc, nhìn chằm chằm Đại Vương Sơn vở dị giờ thể nghiệm quán, nương theo lấy cười lạnh một tiếng, biến mất mà đi. Mấy ngày kế tiếp, Đại Vương Sơn vở dị giờ thể nghiệm quán bên ngoài trỗ xếp hàng ngũ càng ngày càng dài. Mọi người tranh nhau chuyển tụng kinh động như gặp thiên nhân, không thiếu nữ tử nghe nói có dung mạo bài danh về sau càng lạ như là như điên, muốn đến tranh một chuyến, thậm chí có chút thế lực vụng trộm tìm đến tô vũ, muốn tìm cửa sau, để cho mình môn phái nữ tử xếp tới thứ tự càng cao. Thứ tự cao, chính mình môn phái cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu cũng liền cao, tuyệt đối không nên xem thưởng nữ sinh đối nam sinh sức hấp dẫn, rất nhiều người thì là hướng về phía nhìn mị nữ đi. Cùng đại vương Sơn so sánh Long Vương Lôi ngược lại trở nên càng ngày càng lạnh thanh, trừ muốn lệnh bợ cản vũ quốc một chút thế lực bên ngoài, thế lực khác rất ít đi, bách Xuyên học viện tuy nhiên thành lập, nhưng là sức ảnh hưởng xa xa tiểu vu mong muốn. Đối mặt hiện tượng này, Hoàng phủ Lãng thêm mà không có động tinh gì, trừ sắc mặt có chút âm trầm bên ngoài, cũng không có đối đại vương Sơn hái lấy vật gì thực chất tính thủ đoạn. Dần dần, Long Phượng Lôi đã chuẩn bị kết thúc, tán đi người càng ngày càng nhiều, trong lúc đó, lôi âm tự đến không ít hòa thượng có điều lại vẹn vẹn cùng hoàng phủ lãng lên tiếng, kêu gọi liền rời đi, đối với Đại Vương Sơn không có hưng sư vấn tội. Họa các nhóm thế lực cũng lần lượt cáo tử, mà so sánh cùng nhau, Đại Vương Sơn ngược lại là như mặt trời giữa trưa, càng là đi Đông Hoang quốc, trọn vẹn mở 4 nhà chi nhánh, vừa giờ thể nghiệm quán một khi mở, càng là kín người hết chỗ, vì Đông Hoang quốc mang đến sáng rõ cho người. Không ít cường giả thậm chí bắt đầu ở Đông Hoang quốc định cư, mà Đại Vương Sơn chi nhánh bên cạnh giá phòng càng là tăng vụt. Đại đại xúc tiến Đông Hoang quốc phát triển kinh tế, thậm chí một vài thiên tài cũng bắt đầu xuất hiện tại Đông Hoang quốc, danh tiếng có 102. Như thế trong thời gian ngắn, Đại Vương Sơn danh khí càng lúc càng lớn, thậm chí trở thành vô số người hướng tới tông phái, vô số người bắt đầu nghe ngóng như thế nào Đại Vương Sơn, Đại Vương Sơn võ quán sinh ý càng trở nên nóng nảy. Đại Vương Sơn ngân hàng khai trương, càng là nhấc lên một trận phong bạo, trong thời gian ngắn, đến đây đăng ký võ giả thì có vô số, đến ngân hàng làm nghiệp vụ người càng ngày càng nhiều. Ngân hàng đặc thù tính, để không ít người nhau nhau ghé mắt, cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà còn có thể có loại này ngành nghề, hơn nữa còn như thế được hoang nên. Đem linh thạch tồn tại ngân hàng, định kỳ tiền tiết kiệm lợi tức là 3%, tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước lợi tức là 1% điểm năm còn có đặc thù thời gian giải quản lý tài sản sản phẩm, lợi tức cao đến 5%, có điều danh ngạch có hạn, cần đoạn. Tô Vũ định dùng số tiền này đi mua tiệm mới trải rộng ra thiết lập chi nhánh. Lấy những thứ này chi nhánh tốc độ kiếm tiền giá trị tuyệt đối. Cái này giống như là đầu tư bỏ vốn, mở ngân hàng đúng là bạo lợi ngành nghề a. Còn có cho vay nghiệp vụ, có thể cho người ta vay tiền thân cấp, có điều lợi tức ít nhất là 7%, cần cung cấp thế chấp vật, tỉ như địa bản hoặc là vũ khí linh bảo, loại này tốc độ kiếm tiền cũng là cực nhanh. Khó trách sẽ bị các đại nho chỗ chú ý, Đại Vương Sơn đúng là không tầm thường a. Một chỗ trên đường, một đoàn người bên trong một vị lão giả mở miệng cảm thán. Bọn họ chính là họa các người. Ba vị trưởng lão, Đại Vương Sơn lớn lối như thế, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nén giận sao? Vân Hồng không khỏi mở miệng hỏi. Ha ha, thời đại này, xuất hiện người càng mạnh càng tốt. Bên trong một người mở miệng cười nói, thanh âm bên trong lộ ra một cố khó có thể nắm lấy ý tứ, mà lại, Đại Vương Sơn xuất hiện xác thực đại đại xuất tiến thần vực phát triển, có thể vẽ ra thiên đạo bức tranh, đồng dạng là nho đạo chi tài, chúng ta không nên đối địch với Đại Vương Sơn. Vân Hồng gật, gật đầu Tiếp lấy quan tâm nói, không biết ba vị trưởng lão thương thế như thế nào. Tu dưỡng một đoạn thời gian là được, có thể lấy thiên đạo bức tranh giao thủ, chuyến này còn tính là giá trị. Bất quá, hắn âm thanh có chút dừng lại, cước bộ dừng lại, ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, trên mặt xuất hiện ngưng trọng. Đắc tội ta đại vương Sơn, họa các người thì lưu lại đi. chương 893, một cái. Nương theo lấy một đạo lãnh đạm thanh âm, bốn phía thế mà xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đám người này thống nhất mặc lấy Đại Vương Sơn chế phục ở trước ngực cũng khắc lấy Đại Vương Sơn ba chữ, từ trên người bọn họ, càng là có một cô cực mạnh khí thế hướng về họa các người đẻ xuống. Cô khí thế này rời núi lớp biển, thế mà hình thành một cơn báo tác, đem họa các người hết thẻ vòng ở chính giữa, như là lồng, giam. Đại Vương Sơn Người Họa các tam tiên liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là mang theo một tia kinh nghi, khiếp mắt trừ đánh giá bốn phía. Nếu là Đại Vương Sơn Người làm gì như thế giấu đầu lộ đuôi Bọn họ mèo giả hoa cáo, tự nhiên không phải như thế tốt lửa gạt, đám người này lai lịch thật sự là cổ quái, mà lại từng cái tuy nhiên mặc lấy đại vương sơn trang phục lại che mặt, quả thực là kháng nghi. Và anh, đám người kia không nói gì thêm, mà chính là thân thể bay lên trên không, vô tận linh lực từ trên người bọn họ tuân ra, không nói hai lời, thì hướng về họa các người phát động công kích. Thượng vị thần cao dai, họa các tam tiên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trở nên nặng nghề. Đám người này chẳng những sớm ngay ở chỗ này thiết hạ mai phục, thực lực càng là cực mạnh, xuất động hai vị thượng vị thần cao dai. Đến cùng thật sự là Đại Vương Sơn, vẫn là có người cố ý giả thần giả quỷ. Vân Hồng, như có cơ hội, người mang theo đệ tử dẫn đầu lao ra. Họa các tam tiên sắc mặt cực ngưng trọng, trên người bọn họ vốn là mang thương, đối mặt với đối phương đội hình có chút hữu tâm vô lực. Thiên tâm cốc trên không, một đầu dùng đường cong miêu tả ra tỉ mỉ ưng vạch phá bầu trời, cấp tốc mà đến. Cái này ư, mặc dù là dùng bút họa ra, nhưng là tại chỗ mi tâm lại là có một đạo cực nhỏ lớn lên huyết sắc đường cong xuyên qua toàn thân, tốc độ quả thực đến nghe rợn cả người cấp độ, như là hỏa tiễn, tại bầu trời lưu lại một đầu thật dài vết cát, nhất thuấn thiên lý. Vậy mà lúc này, nó thế mà phát ra một tiếng cùng hí, tiếp lấy thân thể trực tiếp trong hư không tiêu tán, tại nó dưới chân, nguyên bản còn đang nắm một người, thẳng tắp rơi xuống từ trên không. Đại trưởng lão, người kêu bi thiết một tiếng, ánh mắt càng thêm tăng ra. Hắn tự nhiên biết, hòa biến mất đại biểu cho cái gì. Hắn cả khuôn mặt lên đều là máu tươi, tóc hai rối bời, cùng huyết dịch hỗn hợp cùng một chỗ, mà ở trên người hắn, vết thương trải rộng, chật vật không thôi. Phù phù. Từ không chung rơi xuống, thân thể đập xuống đất, lập tức dẫn tới thiên tâm cốc bên trong mọi người chú ý, từng cái chỉ trỏ, hoàn toàn không nhận ra người này là ai. Đại, Đại Vương Sơn. Hắn run run rẩy rẩy theo mặt đất đứng lên, bên trong miệng lại là lặp đi lặp lại nhỉ non ba chữ. Trong mắt lóe lên cựu hận, thất tha thất thẻo bỏ lên, bắt đầu hướng về Đại Vương Sơn chi nhánh phương hướng mà đi. Lúc này Đại Vương Sơn với giờ thể nghiệp quán, vẫn như cũ là kín người hết chỗ, từ ngoài cửa bắt đầu bái xuất một đầu vô cùng hàng giải ngũ, không ngừng mà kéo dài. Người kia xuất hiện, để mọi người mi đầu đều là nhữ một cái, chỉ trỏ. Vân Sư Minh, là khinh âm khẽ cho mày, nhìn về phía Vân Hồng, có chút khó có thể tin nói ra. Bởi vì không có người để bọn hắn trên ngang. Bởi vậy một mực sắp xếp trong đám người, có thể khiến cái này thiền kiêu chi tử như thế, cũng là không sợ ai. Đại vương Sơn, cút ra đây cho ta. Nhưng, Vân Hồng đối với nàng lại là làm như không thấy, mà chính là đi thẳng tới đại vương Sơn về e giờ thể nghiệm tràng trước cửa, nghiêm nghị quát. hắn âm thanh suy yếu vô cùng, tuy nói là giống, nhưng là trung khí rất kém cỏi thở không ra hơi. Vân Sư Minh, cuối cùng là chuyện thế nào? Là khinh âm đám người sắc mặt trở nên có chút kinh nghi, mở miệng lần nữa hỏi. Vân Hồng sư chất, đến cùng phát sinh cái gì? Lộ phu tử cũng là đuổi tới hỏi. Vân Hồng, họa các đồng ý, vẫn luôn là lấy phong độ nhẹ nhàng làm tên, chuyên văn càng là có bệnh thích sạch sẽ, hi hữu có chật vật như thế thời điểm. Mà lại, nhìn hắn bộ dáng, vô luận là ngoại thương vẫn là trong tâm linh thương thế, đều cực nặng. Lộ sư thúc. Vân Hồng nhìn về phía lộ phu tử, lúc này thế mà rơi xuống nước mắt, hai đầu gối quỷ xuống đất, họa các xong Họa các tam tiên, chết. Lần này đi ra họa các mọi người, đều chết. Xoạn. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều biến sắc, toàn trường xôn xao. Họa các tuy nhiên từ nho đạo bên trong thoát ly, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường, mà lại nho đạo tuy nhiên tách rời, nhưng là vẫn như cũ như thể chân tay, người nào dám lớn mật như thế. Đại trưởng lão lấy sinh mệnh chi huyết, vẽ ra mệnh ứng, lúc này mới có thể để cho ta sông ra chúng đây. Vân Hồng toàn thân co quắp ngã xuống đất, mà người xuất thủ. Mặc lấy đều là Đại Vương Sơn trang phục. Đại Vương Sơn. Mọi người cũng cảm giác mình nhịp tim đập chậm nửa nhịp. Không có khả năng, Đại Vương Sơn người tại sao muốn làm như thế? Lạc khinh âm cái thứ nhất phủ định, lắc lắc đầu nói, tô Đại Vương không phải như vậy người. Ta cũng cảm thấy sẽ không, việc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lộ phu tử cũng là cho mày, mở miệng nói. Người khác cũng là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia kinh nghi. Lúc này chính là Đại Vương Sơn như mặt trời giữa trưa thời điểm, không cần thiết đi làm loại chuyện này đi. Cầu lộ sư thuốc làm chủ A, ta chính là xem ra Đại Vương Sơn đòi một câu trả lời hợp lý. Vân Hồng hoàn toàn không có bình thường lạnh nhạt cùng phong độ, tựa như không nhà để về hài tử, mở miệng cầu khẩn nói. Việc này không phải ta Đại Vương Sơn cách làm. Đột ngột thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý, Tô Vũ đã đứng tại cửa ra vào, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy Vân Hồng. Ta Đại Vương Sơn làm việc, từ trước đến nay dám làm dám chịu. Nếu là muốn giết các ngươi họa các người ta tại Long Phượng lôi phía trên tiện tay thì giết không cần thiết sự tỉnh sau tính sổ sách hắn lại nói không chútt khách khí có điều cũng rất có sức thuyết phục lúc ấy không giết hiện tại lại Quang Minh chính đại mặc lấy đại vương Sơn trang phục đi giết người thật sự là có chút không còn gì để nói việc này tuyệt đối có kỳ quạc lộ phu tử không khỏi nói ra vậy mà lúc này trong đám người lại xuất hiện rối loạn tương bừng tiếp theo liền thấy một vị võ giả Phi top mà đến Trên thân cũng mang theo không nhẹ thương thế, cao giọng quát, mời đại vương Sơn cho ta thiên ly quốc một cái công đạo. Tô vũ lông mày nhữ lại, nhìn về phía người này. Lại nghe người kia than thở khóc lóc, nói tiếp, ta thiên ly quốc cùng đan tháp đồng hành, ven đường lại là nhận đại vương Sơn cùng đại chu hoàng tộc liên thủ đánh lén, đoan một vương tử bản thân bị trọng thương, đan tháp chi người không ai sống sót. Tại sao lại? Chu sở hào ánh mắt mạnh mẽ nháy, toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng lên, chuyện này, thế mà nhắc lên bọn họ đại chu hoàng tộc Đan tháp cùng đại chu hoàng tộc cân đoán lúc này cũng coi như là mọi người đều biết, đại chu hoàng tộc xuất thủ đối phó đan tháp, tuyệt đối có thể nói là tỉnh có thể hiểu, việc này, khắp nơi lộ ra kỳ quả ca. Hoàng đường, tru sở hào trực tiếp đứng ra, cất cao giọng nói, ta đại chu hoàng tộc thật muốn đối phó đan tháp, cũng sẽ minh sắc tuyến chiến, không cần sử dụng loại thủ đoán này. Và anh, hắn vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa đều rất giống bỗng nhiên một trận, tiếp lấy một cỗ hảo nhiên chính khí theo xa xôi địa phương tới Là trưởng lão bọn họ. Vân Hồng mánh liệt ngường đầu, nhìn về phía hướng kia, toàn thân đều đang run rẩy Là nho đạo tri âm. Lộ phu tử sắc mặt ngưng tụ, bọn họ muốn nói với chính mình bọn người cái gì. Xa xôi chân trời, trong hư không, vô số khí lưu tương hợp, cuối cùng, hội tụ thành một cái to lớn vương chữ. chương 894, tình thế. Vương. Đây là ý gì, liên quan tới hung thủ sao. Cái chữ này dấu vết lưu hiển nhiên cực kỳ vội vàng. Vương chữ rõ ràng không phải chữ viết toàn bộ, nhưng là họa các tam tiên căn bản là không có cách tiếp tục lưu manh mối, vẹn vẹn ba cái hô hấp, tiếp lấy cố này hạo nhiên chi khi ẩm vang tán loạn, cái kia chữ viết cũng là tiêu tán. Tất cả mọi người có thể đoán được, họa các tam tiên hạ chẳng như thế nào. Nho đạo tri âm, là nho giảm một loại thủ đoạn, tại cuối cùng nhất thời khắc, dẫn phát thiên địa của mình từ đó để lại đầu mối, có thể làm cho cả thần vực người đều có thể nhìn thấy. Làm cho họa các tam tiên không tiếp sử dụng nho đạo chi âm đến để lại đồ mối, việc này tất nhiên chuyện rất quan trọng. Là đại vương Sơn. Đúng lúc này, thiên ly quốc người kêu lại là nghiêm nghị mở miệng, cái này vương, tuyệt đối cũng là đại vương Sơn ý tứ. Lời vừa nói ra, lập tức để trên trận bầu không khí trở nên hết sức ngưng trọng, khả năng này, cực lớn. Căn cứ vân hùng nói, công kích người cũng là đại vương Sơn thủ đoạn, mà bây giờ, họa các tam tiên hết lần này tới lần khác lại lưu lại một chữ vương làm manh mối. Đây hết thể hết thể đều nói đầu mâu chỉ hướng Đại Vương Sơn. Đại Vương Sơn quá mức thần bí, nắm giữ loại thủ đoạn này, giống như cũng không gì lạ, khả năng ngay tại một chỗ ẩn giấu đại lượng cao thủ. Đại Vương Sơn, Đại Chu Hoàng Tộc, các ngươi còn có cái gì lại nói? Người kia tiếp tục quát, hai mắt đỏ ngầu, các ngươi rõ ràng cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói vơ nói vẩn, Chu Sở Hào giận dữ, chúng ta nếu thật muốn đánh lén, sao lại có khả năng như thế trăng trợn, cái này không phải mình muốn chết sao? Động nào nghĩ cũng biết ta. Hừ, các người nhất định là lấy vì mỗi lần xuất thủ không có sơ hở nào cho nên mới sẽ như thế. Người kia tiếp tục nói, trong mắt tràn đầy hận ý, Đại Vương Sơn giã tâm rõ rành rành, lấy loại này tỉnh thế đi xuống, không cần bao lâu, chỉnh cái thần vực đều muốn nhìn Đại Vương Sơn sắc mặt đi. hắn lời nói xối rục ý vị mười phần, để không ít người sắc mặt đều biến đến cổ quái. Đại Vương Sơn bây giờ sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng, dựa theo này đi xuống, không cần bao lâu. Sắc thực sẽ trở thành một cái vô cùng khủng bố thế lực bá chủ. Thật sự là ồn nào Tô Vũ khỏe mắt vẩy một cái, cổ tay mánh liệt nâng lên, đối với người kia cũng là vùng gia nhất trưởng. Và anh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, cái kia người thân thể lập tức như là diệu đất dây, cấp tốc bay rất ra ngoài. Nhất kích mất mạng. Ta Đại Vương Sơn. Tô Vũ ánh mắt quét qua, nhìn về phía mọi người, hành động cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại, muốn giết người, không cần cân nhắc hậu quả, giết chính là giết. Không có giết chính là không có giết, làm qua sự tình, ta tuyệt sẽ không phủ nhận. Thật đúng là cường thế đến quá phận A. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cung loạn. Nếu là lại để cho ta nghe được có người cố ý chấm ngòi, giết. Hắn lời nói rơi xuống, lại là kia không chút nào để ý mọi người phản ứng, quay người về đến trong cửa hàng. Cái này, mọi người đều là nuốt nuốt nước miếng một cái, lẫn nhau nhìn xem, trong lúc nhất thời thế mà không ai dám nghị luận nữa. Tô Vũ thái độ rất rõ ràng cũng rất mạnh cứng rắn, Đại Vương Sơn muốn giết người, trước mặt mọi người thì giết, như vừa mới như vậy, giết liền sẽ thừa nhận. Biến tướng đang nói, việc này không có quan hệ gì với Đại Vương Sơn, càng là dùng thủ đoạn cường ngạnh ngăn chặn mọi người miệng. Trước mang Vân Hồng trở về dưỡng thương, lộ phu tử mở miệng nói ra, hắn cũng không tin việc này là Đại Vương Sơn thủ đoạn, nhưng là họa các tam tiên trước khi chết Vương Chữ không giả được, cái này Vương Chữ, trước hết nhất khiến người ta nghĩ đến tự nhiên là Đại Vương Sơn. Chúng ta cũng nhanh đi về. Chu sở hào trầm mặt, mở miệng nói ra, hai đầu lông mày có tan không ra lo lắng. Bọn họ cũng không có Đại Vương Sơn loại này lực lượng, Tô Vũ có thể cứng rắn như thế, bọn họ lại không thể. Loại chuyện này hiển nhiên không chỉ là nhằm vào Đại Vương Sơn, liền đại Chu Hoàng Tộc cũng coi như ở bên trong. Sau đó, toàn bộ thiên tâm Cốc bầu không khí đều biến đến vô cùng áp lực, mà các đại thế lực người cũng bắt đầu liên tục chạy trở về. Liên họa các cùng thiên ly quốc đều nhận công kích thế lực khác tự nhiên cũng là lòng người bàng hoàng, sợ sẽ trở thành mục tiêu. Bởi vậy, Yếu Ma Tổ đoàn, Yếu Ma Lên Lút từng cái tìm kiếm nghĩ cách đi trở về. Nhạy cảm như vậy thời khắc, tuy nhiên đến Đại Vương Sơn cửa hàng người còn có không ít, nhưng là người lưu lượng rõ ràng giảm xuống, ngoài cửa xếp hàng nhân đại đại giảm bớt. Hôm sau, từ Lôi Âm tự bên trong truyền đến tin tức, ngày đó Lôi Âm tự trên đường về cũng nhận danh xưng Đại Vương Sơn công kích, có điều cũng may Lôi Âm tự lần này cao thủ đông đảo, cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Có điều không húc bởi vậy tọa hóa. Không chỉ có như thế, Lôi Âm tự càng là bản tiếng, có cơ hội hội hướng Đại Vương Sơn đòi một lời giải thích. Đại Vương Sơn cùng Lôi Âm tự kết xuống cửu đoan đã là cực lớn, theo bắt đầu tuổi mình, lại đến buộc không trí đất cực, lại đến bức không tuệ tự sát, hiện tại càng làm cho không húc tọa hóa, mỗi một dạng đều có thể nói là không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà bởi vì Lôi Âm tự cái này một tuyên bố, trực tiếp đem Đại Vương Sơn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, Lôi Âm tự tương đương với đã tỏ thái độ Đây hết thể cũng là Đại Vương Sơn thủ đoạn. Mà theo cái này một thánh bảy tỏ thái độ, Đại Vương Sơn rất nhanh liền thành mọi người mũi nhọn, nguyên bản danh tiếng trong nháy mắt bị đè xuống. Hoàng phủ Lãng cũng đứng ra, nói sẽ vì các đại thế lực tổn thất đòi một lời giải thích. Cơ hồ ngay tại hắn tuyên bố cùng ngày, liền tới đến Đại Vương Sơn yêu cầu cùng Tô Vũ đối chất nhau, có điều lại bị Tô Vũ trực tiếp đỉnh trở về. Đại Vương Sơn huy hoàng, bởi vì cái này bất chợt tới đến biến cố tựa như như là sa băng, trong nháy mắt chử xuống thậm chí ở vào một cái nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Vốn là, như vẹn vẹn dựa vào giam ba câu, đại vương Sơn sẽ không thay đổi thành như thế tình cảnh, bởi vì chuyện này lỗi thủng thật sự là quá nhiều. Nhưng, hết lần này tới lần khác họa cái tam tiên trước khi chết lưu lại một vương chữ làm manh mối, cái này đã làm cho thương thảo, không ít người thậm chí suy đoán, đại vương Sơn đã có xưng bá thần vực chi tâm. Đại vương, tiếp xuống làm sao đây? Tiêu giật hàn nhìn lấy tô vũ, mở miệng hỏi. Việc này Hiển nhiên không phải Đại Vương Sơn thủ đoạn, bởi vì Đại Vương Sơn căn bản không có nhiều như vậy cường giả. Trừ Tô Vũ bên ngoài, chiến đấu lực đạt tới thượng vị thần căn bản không có, sao lại có khả năng chia ra ba đường, đi tạo thành lớn như thế quy mô thế công. Có điều lời này, hiển nhiên sẽ không có người tin tưởng, mà lại, bây giờ Đại Vương Sơn không thể yếu thế. Cha, Tô Vũ đôi mắt mãnh liệt nheo lại, mang theo một tia lệ màng, dám hãm hại Đại Vương Sơn, loại này hành vi phạm tội, không thể tha thứ. Mà lại Vào giờ phút như thế này ra sự việc này, sau lưng người mưu đổ tất nhiên không nhỏ. Tiếp đó, Đại Vương Sơn Đệ Tử tận lực ít đi ra ngoài, tốt nhất đừng đi ra ngoài. Tô Vũ mở miệng, chuyện này ta sẽ rõ ràng tra cái hiểu rõ. Đại Vương Sơn Đệ Tử nếu là đi ra ngoài, rất có thể trở thành một chút thế lực trả thù đối tượng, mà lại màn này sau người vô cùng có khả năng cũng sẽ đối Đại Vương Sơn Đệ Tử ra tay. Các ngươi hiện tại muốn làm liền là thật tốt chăm chỉ tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Tô Vũ tiếp tục nói giúp lấy nhắc chân hướng về môn đi ra ngoài, hắn thân thể hơi hơi nhảy lên, hướng về họa các tam tiên ngộ hại địa phương cấp tốc mà đi. Chương 895, có kẻ gánh chịu. Thần vực cùng Ngũ Châu đại lục địa hình rất là khác biệt, tuy nói Ngũ Châu đại lục là cái gọi là di khí chi địa, nhưng là nhìn một cái, thần vực bề ngoài lại có vẻ càng thêm thê lương. Bởi vì, Ngũ Châu đại lục bị đại lượng ma thú rừng rậm bao trùm, chí ít ngược lại là cao lớn san sát cây cối, nhưng thần vực, đại bộ phận địa phương lại là hoang mạc cùng sa mạc. Y Hai lui tới. Nó linh khí như thế dư giả, lại không có sinh trưởng đại lượng cây cối, loại hiện tượng này thật sự là đáng giá người thương thảo. Mà họa các người bên trong bị tập kích địa phương ngay tại một chỗ qua trong vách. Nơi này đất vàng đầy trời, bốn phía đều đứng vững không cao lắm đạt dốc núi, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, nhấc lên mặt đất hạc ác, càng tăng thêm mấy phần thê mị cảm giác. Loại địa hình này, sắc thực thích hợp dùng để mai phục. Tô vụ đến lúc, chỗ này chiến trường đã bị người thanh lý qua. Có điều theo bốn phía pha tạp cùng địa hình phá hư, không khó coi ra, lúc ấy chiến đấu thảm liệt. Tại cách đó không xa một cái trên vách đá, khắc lấy một cái to lớn vương chữ, phía trên nho đạo chi khí tỏ khắp, khiến người ta động dung. Xem ra Vân Hồng nói không sai, đám người này tinh thông các lộ thế lực vũ kỹ. Tô Vũ tinh tế đánh giá chiến trường dấu vết, sắc mặt càng ngày càng nặng. Hắn đi đến một chỗ chố khe ránh, sâu tam xích có thừa kéo dài trăm mét, theo bên trên có một cố điên cuồng đao ý tuân ra tựa như có thể chạm phá thiên địa, liền xem như theo thời gian chuyển rời, cỗ này đau y đều ngưng tụ không tan, theo thật là gần, tựa như thân ở tại núi thây biển máu bên trong, khiến lòng người run rẩy, là chảm thần đao pháp. Tô Vũ thu thập đại lượng võ học, tự nhiên liếc một chút liền nhận ra lai lịch. Mà ngăn cách đầu này khe danh vẹn vẹn có vài thước khoảng cách địa phương, là một cái hắc như than cốc khắp nơi, rất rõ ràng là do ở thiêu đốt mà gây nên, mà lại, hỏa diễm khí tức thiên hướng về â Rõ ràng là đóng băng viêm thủ đoạn. Thậm chí, Tô Vũ còn chứng kiến có nho đạo vũ ký đối văn dấu vết. Trừ những thứ này, còn có rất rất nhiều chiêu thức phối hợp lẫn nhau, uy lực kinh thiên động địa. Xem ra, có người là sớm đã nhìn chầm chầm ta Đại Vương Sơn a. Tô Vũ đôi mắt lấp loé, mang trên mặt một tia băng lánh sát ý. Những chiêu thức này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cũng là bị Đại Vương Sơn thư viện chỗ thu mua quà, nói một cách khác, những chiêu thức này Tô Vũ đều biết, Đại Vương Sơn đều có. Có thể trong nháy mắt dùng ra như thế nhiều thế lực chiêu thức, trừ đại vương Sơn bên ngoài, giống như thật không có thế lực nào có thể làm được. Các đại thế lực vũ ký đều xem như chân bảo, cũng chỉ có đại vương Sơn thư viện có tụ lại những vũ ký này năng lực, lại phối hợp đủ loại dấu hiệu, đại vương Sơn khả năng ngược lại càng lúc càng lớn. Và anh, đúng lúc này, hình ảnh đột một chuyện, nguyên bản còn vô cùng bình tĩnh mặt đột nhiên như là sóng lớn đồng dạng lăn lộn không thôi. Tiếp theo, một đầu thổ lòng từ tô vũ dưới chân phóng lên tận trời Miệng hà lớn, gào thét mà đi Tô vũ sắc mặt ngưng tụ Thân thể trong nháy mắt bay lên trên không Từ trong hư không Hai chân đối với đất đầu rồng đống nhiên giấm mạnh Và anh Trình đầu thổ long từ đầu ra từng khúc vỡ ra Tiếp lấy đá vụn sổ đổ Miếng đất tung bay Siêu Nhưng, một cái mũi tên dài trong nháy mắt mà tới Vạch phá bầu trời Phía sau mang theo thật dài kim sắc hư ảnh Trực chỉ tô vũ Hai cái này chiêu thức giao tiếp được cực kỳ thời điểm Hiển nhiên là mưu đổ đã lâu Lúc này, vô số đá vụn che lại Tô Vũ ánh mắt, mà mũi tên dài tốc độ lại cực nhanh, căn bản là không có cách tránh nẻ. Ken! Hòn đá bên trong, lại truyền tới một tiếng kim loại tiếng va chạm vang, một cỗ to lớn khí lãng lấy Tô Vũ làm trung tâm khuyết tán ra đến, quanh thân tất cả đá vụn đều hóa thành một mịn. Đã thấy, lúc này Tô Vũ đã tại một tiếng khôi giáp bên trong, màu đỏ áo trẳng theo gió tung bay, thông qua đại vương Sơn sao trang, không khó phát hiện, cả người hắn ra thịt đều biến thành kim sác. Liền xem như đồng tử đều biến thành kim sác Trôi kiếm này tuy nhiên đâm vào tô vũ trước ngực Nhưng lại căn bản khó tiến thêm nữa Không hổ là đại vương Sơn đại vương Biết rõ bách gia võ học Không có kẻ hở Bội phục bội phục Nương theo lấy một đạo thanh âm khàn khàn chuyên gia Ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện vào hư không Châm trọc là Ba người này thế mà vẫn như cũ mặc lấy đại vương Sơn đệ tử trang phục Cực kỳ chói mắt Để tô vũ ánh mắt càng thêm lánh lệ Ba vị thượng vị thần cao dai, Khó trách họa các người hội toàn quân bị diệt, đến cùng là ai có thể xuất động như thế đội hình. Các người cố ý lưu lại như thế rõ ràng vũ kỳ dấu vết, đơn giản thì là muốn làm cho tất cả mọi người đem tội danh hoàn toàn quy kết đến ta đại vương Sơn trên đầu, thật sự là giỏi tính toàn A. Tô vũ hiếp mắt mắt thấy ba người, âm thanh lạnh lùng nói. Ở hiện trường mặt đất lưu lại rõ ràng vũ kỳ dấu vết, các đại thế lực vũ kỳ tề tụ một đường, trừ đại vương Sơn còn có ai có thể có loại này năng lực. Ha ha ha, tô đại vương chuyện này. Đây hết thể vốn là Đại Vương Sơn thủ đoạn A. Liền xem như đối mặt Tô Vũ, ba người kia vẫn như cũ không thừa nhận, mà chính là đùa dẫn nói. Vốn là chỉ là muốn thử thời vận, nghĩ không ra lại là trực tiếp câu được Tô Đại Vương con cá lớn này, còn thật là khiến người ta kinh hỉ A Một người khác cũng là nói nói, không có ý tốt nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ đôi mắt theo ba người trên thân từng cái đảo qua, sắc mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói, các người đến cùng là ai, tại sao trăm phương ngàn kế đối phó ta Đại Vương Sơn. Không phải vậy. Trung gian một người cười nhạt nói, chúng ta nhưng là không phải vẹn vẹn nhằm vào Đại Vương Sơn, trách cũng chỉ có thể trách các ngươi Đại Vương Sơn gần nhất danh tiếng quá thịnh. Tô Đại Vương, ngươi cũng là kỳ tài ngút trời, như thế chết thật sự là đáng tiếc, chỉ cần các ngươi Đại Vương Sơn chúng ta, ta thì cho các ngươi một con đường sống như thế nào. Ba người bọn họ nhìn lấy Tô Vũ, trong đôi mắt hiển thị do năm chắc thắng lợi trong tay. Đại Vương Sơn chi nhánh đặc thù tính, để bọn hắn trông mà thèm không thôi. Nói cho ta biết trước các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta suy nghĩ thêm phải chăng? Tô Vũ chầm rãi mở miệng. Ha ha, coi như ngươi không chúng ta, các ngươi đại vương Sơn không cần bao lâu cũng sẽ trở thành thế giới công địch, đem như thế nào tự xử. Ba người kêu cười lạnh liên tục. Khi nói chuyện, toàn thân linh lực đều tụ tại hạng nhất hướng về Tô Vũ áp bách mà đến. Ba người linh lực dung hợp lẫn nhau, cảm thấy hình thành một hình tam giác hình dáng, đem Tô Vũ đè ép ở trung tâm. Vâng! Thuôn thanh diễm tử Tô Vũ trên thân bay lên, ngọn lửa màu xanh phối hợp đại vương sơn sao trang, để Tô Vũ nhìn như là chiến thần chiếm hữu, trong lúc nhất thời thế mà đem ba người khí thế hoàn toàn đỉnh trở về. Tô Vũ khí thế để ba người đều hơi hơi kinh dị, có điều lại cũng không có quá mức để ở trong lòng, quét mắt một vòng một bên vách đá vương chữ, không khỏi mở miệng nói, nói đến họa các ba vị kia lao đầu thật đúng là giúp chúng ta một đại ân, thế mà lưu lại như thế một chữ, dưới suối vàng, có biết rõ, có lẽ hội chết không nhắm mắt đi. Cái này vương chữ cuối cùng đại biểu cho cái gì? Tô Vũ trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, ngưng âm thanh hỏi. Đợi ngươi trước khi chết ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trong ba người, một vị tráng hán trợn quát một tiếng, đối với Tô Vũ bay thẳng mà đến, toàn thân hắn đất làn ra màu vàng như là khải rác, theo động tác của hắn, cả vùng đều rất giống đang run dậy. Theo tiểu tử này phế cái gì lời nói? Tranh thủ thời gian động thủ. chương 896, phản kích. Dầm dầm rầm Đại địa phía trên, đột nhiên dâng lên vài đầu thổ long, chúng nó no quấn quanh ở Tô Vũ bốn phía, đối với Tô Vũ lôi cuốn mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cắt bay đá chạy, một độ ngày tận thế cảnh tượng. Những chiêu thức này nhìn như thanh thế to lớn, nhưng là Tô Vũ nội tâm lại không có không gợn sóng, chỉ xích Thiên Nhai thân pháp thi triển, trong nháy mắt hóa thành vô số tàn ảnh, tựa như phân ra mấy cái phân thân, phân biệt đối với cái kia thổ lòng đá vào. Rầm rầm rầm. Tô Vũ lực lượng gì to lớn, một đôi chân Thái Sơn đều sẽ sụp đổ, những thổ long đó cơ hồ trong cùng một lúc bật nát. Đá vụn lan lộn nhưng, những đá này lại tựa như nhận lực lượng nào đó giận rát, thế mà trôi nổi trên hư không. Thổ bích lũy. Ngay tại lúc đó, tráng hán kêu lao xuống mà tới, đồng tử phóng đại, lóe ra vẻ ngon lệ. Thân hình những nơi đi qua, những đất đó khôi tất cả đều hướng về tráng hán dũng mánh lao tới, phụ thuộc vào trên người hắn Trong ngáy mắt, hắn thì bao quả tại vô số miếng đất nát trong đá, thành vì một cái thổ dân. Mà thân hình hắn cũng là càng lúc càng lớn, tựa như một cái cự đại thổ dân, đối với Tô Vũ vọt tới. Hô hô hô. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu nhận để ép, phát ra bạo phá âm thanh, khí thế kinh người. Tô Vũ sắc mặt ngưng tụ, chắp tay trước ngực, khí thế ngưng ở một điểm, từ hắn phía sau giống như có hình rồng hư ảnh, dương nanh mua bớt, trong mắt hiển thị do huy nghiêm. Giống. Hàng Long thập bắt trưởng. Hai tay đột nhiên vung ra, cùng tráng hắn thạch đầu đụng vào nhau. Vâng Và Như là sao hỏa đụng phải trái đất, hỏa diễm khí lãng như đao, hướng về bốn phương tám hướng cùng rung tới, những nơi đi qua, trung quanh đỉnh núi tất cả đều bị săn bằng. rắc giặc. Tráng hán hòn đá xuất hiện vết nước, rốt cục tại một thời khắc nào đó ẩm vang vỡ vụn, thân thể lào đào lùi lại. Tô vũ mắt sáng lên, thân hình thoát một cái liền chuẩn bị lấn người hướng về phía trước, bàn tay đánh ra, bác minh chân khí phụ thuộc vào trên bàn tay. Một đao, chảm thần. Nhưng, đúng lúc này... Một cố vô cùng bá đạo đao ý phóng lên tận trời, màu đen đao mang vạch phá bầu trời đối với Tô Vũ chặt chém mà đến. Rơi vào đường cùng, Tô Vũ chỉ có thể thu tay lại, thân thể hơi trao đảo một cái, cùng ba người lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Hai tay nâng lên, bàn tay màu vàng óng nắm tay, hướng lên trời vung đánh mà ra. Vâng! Quyền đầu cùng đao mang chạm vào nhau, Tô Vũ thân thể hơi chấn động một chút, tiếp lấy không khỏi lùi lại mấy bước. Siêu! Lại là một đạo tiến tử trong hư không xuyên qua mà tới. Tốc độ thế mà so cái trước còn nhanh hơn mấy phần, đối với Tô Vũ bắn thẳng đến mà đến. Trôi này tiến ra hiện đến thật sự là quá mức đột nột, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi người thứ tư. Cái này bắn tên người vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, mũi tên thứ nhất để Tô Vũ bung lỏng cảnh giác, cái này mũi tên thứ hai mới là trí mạng. Cái kia một mực không có xuất thủ người thứ ba lúc này cũng là rốt cục động thủ, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một đạo màu nâu xám hỏa diễm. Đóng băng viêm. Ngọn lửa này hơi hơi rung động, tiếp lấy tan nhập hư không, chỉ chấp mắt thì bám vào cái kia trên mũi tên dài, là trôi này tiễn uy thế càng sâu. Dầm dầm dầm. Tiễn Pháp sắc bén lại thêm đóng băng viêm nhiệt độ cao, tựa như tê liệt không gian, không khí chung quanh đều biến đến vạn mẹo. Tô Vũ Đồng Tử đống nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu thít chặt lên, một cố cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Một cách này, liền xem như lấy hắn thể chất lại thêm kim cương bất hoại thần công cũng đỡ không nổi Tiễn này tốc độ gì nhanh chóng, như là lưu tinh tàng nguyện, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt thì có thể đến tới Tô Vũ trước mặt. Tiểu lý phi đao. Tô Vũ không kịp nghĩ kỹ, cổ tay rung lên, ba thanh trùy thủ trong cùng một lúc vùng ra, mục tiêu chính là trôi này tiễn. Cả hai đều là ám khí, mà lại là quang minh chính đại ám khí. Bất quá một cái xúc thế đã lâu, một cái khác lại là vội vàng phát ra, kết quả có thể nghĩ. Phanh phanh phanh. Ba thanh trùy thủ vẹn vẹn để cái kia mũi tên dài dừng lại một lát, tiếp lấy tiếp tục thế bất khả đáng hướng về tô vũ phong tới. Phúc! Tô vũ thân thể hơi hơi uốn éo, ép ra chỗ hiểm, nhưng cánh tay trái lại là trực tiếp bị sò xuyên. Đáp đáp! Máu tươi theo cánh tay chạy xôi mà xuống, nhìn thấy mà giật mình. Cũng may hồn thanh diễm đối đóng băng viêm có nhất định khắc chế dùng, ngọn lửa này bị áp chế gắt gao lấy, không cách nào tiến một bước ăn mòn tô vũ thân thể, nếu không, bình thường thượng vị thần. Tại một tiếng này phía dưới liền sẽ mất mạng. Không chỉ có như thế, Tô Vũ có thể cảm nhận được, chính mình vẫn như cũ bị chỗ tối trôi này tiến tập trung vào. Tô Đại Vương, chúng ta đề nghị suy tính được ra sao? Trung gian người kia tiếp tục hỏi, nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt tràn đầy đùa giỡn. Bọn họ đối với Tô Vũ phương thức chiến đấu hiển nhiên làm qua nhất định nghiên cứu, thế mà không có một cái nào sử dụng bản nguyên thế giới đối phó Tô Vũ, cũng không cho Tô Vũ cẩn thận, để bác minh thần công không có đất dụng võ mà lại phối hợp ở giữa vô cùng ăn ý, chiêu thức giao tiếp không có cái hở. Những chiêu thức này đến từ các đại thế lực, có thể bị bọn họ vận dụng đến tình trạng như thế, Hiển nhiên không phải gần nhất mới đến, cuối cùng là một cái như thế nào thế lực. Ta cũng cho các ngươi một cái đề nghị. Tổ vũ đem trên vai tiện rút ra, tựa như không cảm giác được đau đớn, bình tĩnh nhìn lấy ba người, nói tiếp, nói ra các ngươi mục đích cùng sau lưng sai sự, ta cho các ngươi lưu lại toàn thời. Xuy, ba người kia trực tiếp bị chọc cười. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, Nghĩa mai không thôi. Tô Đại Vương, Ngươi lúc này thật đúng là ngây thơ đến đáng yêu a Trung gian người kia hơi hơi lắp đầu, Tựa như tiếc hận, Nhiều lời vô ích, Giết. Siêu. Cơ hộ tại nàng lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, Chỗ tối trôi này tiến lại lần nữa bắn ra, Sắc ý kinh thiên. Đóng băng viêm như là trường xà, Trong hư không du đã một phen, Lại lần nữa kèm ở trên mũi tên giải, Chiêu thức không có sai biệt. Sử dụng, bạo kích biển hiệu Tô Vũ đôi mắt hơi hơi trầm xuống một cái, một cái biển hiệu chậm dãi tiêu tán, hòa tan vào trong thân thể. Bạo kích biển hiệu, ở sau đó 5 lần trong công kích, 100% xuất hiện 4 lần bạo kích. Bạo kích biển hiệu tuy nhiên không kịp gấp 10 lần bạo kích như vậy biến thái, nhưng thắng ở số lượng có thể dùng dùng 5 lần công kích, tính thực dụng càng cao. Siêu. Đồng dạng là tiểu lý phi đao phá không mà ra. a muốn chết. Những người này cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Tô Vũ. Tên này là từ bỏ chống lại. Trước đó còn ra động ba thanh, lần này cũng chỉ có một thanh. Ẩm. đông dạng là một tiếng tiếng bạo liệt, nhưng, ba người kia ánh mắt lại là đống nhiên ngưng tụ, trong mắt mang theo nồng đầm kinh nghi, sắc mặt đại biến. Lần này, bạo liệt không phải giao găm, mà chính là mũi tên dài Cái này, sao lại có khả năng? Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, dao găm tiếp tục tiến quân thần tốc, theo mũi tên giải bắn ra phương hướng đâm vào nơi nào đó. Phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một bóng người che ngực dao găm, thất tha thất thểu đi ra, nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt đều là khó có thể tin thần sát. Hắn không thể nào hiểu được, tại sao đồng dạng chiêu thức, mà lại Tô Vũ còn thụ thường, uy lực thế mà có thể đề cao như thế nhiều. Đến cùng là chuyện thế nào? Hắn nhìn lấy Tô Vũ, gian nan mở miệng hỏi. Bất quá, Tô Vũ tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết đáp án, bởi vì, nơi nào chỉ là một cái bóng mở. Hắn thân thể đã xuất hiện tại bắn tên người phía sau. Bàn tay ruôi ra, khắc ở hắn sau trên lưng. Bác Minh thần công. chương 897, gặp phải. Theo tô vũ bàn tay, một cố mênh mông lực lượng bám vào bắn tên người trên thân, khiến cho hắn đồng tử cấp tốc phóng đại, nét to miệng, lại khó phát ra âm thanh. Thậm chí, vết thương của hắn huyết dịch đều bởi vì hấp thụ lực lượng mà dừng lại rơi. Bàn nguyên thế giới lực lượng theo tô vũ cánh tay điên cuồng từ bắn tên người trên thân thoát ly, tràn vào tô vũ trên thân. Thượng vị thần cao dai bản nguyên thế giới hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tới đối đầu, Tô Vũ trước kia hút những bản nguyên thế giới đó tựa như dòng nước, mà lần này lại là mênh mông biển lớn. Xoạn! Theo một tiếng văng nhỏ, để Tô Vũ tâm đều khẽ run lên. Bên trong thân thể viên kia chứng thế mà xuất hiện vết nước. Quả nhân à, hấp thu thượng vị thần cao dai cũng là không giống nhau. Tô Vũ trong đôi mắt tình quang lấp lué, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Phải biết, hắn kẹn tại hạ vị thần cảnh giới lâu như thế. Hấp thu bản nguyên thế giới đã đạt tới một cái nghe rợn cả người cấp độ, dù là như thế, vẫn không có đột phá dấu hiệu, cái này nếu là bị người ta biết, nhất định sẽ chấn kinh răng. Nửa chén trà nhỏ thời gian, vị kia bắn tên người bản nguyên thế giới đều bị rút lấy không còn, cả người thân thể sủi lơ xuống như là bùn náo, thiện tay bị tô vũ vẫn ở một bên. Cùng lúc đó, bên trong thân thể viên kia chứng đã vỡ ra đạo thứ hai vết nước. Làm sao, cân nhắc tốt chưa? Nói ra các người mục đích, cho các người lưu lại toàn thời. Tô Vũ khỏe miệng nết lên một kia khát máu nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm ba người khác. Toàn thân hắn khí thế tại thời khắc này nâng lên đỉnh phòng, như núi lớn, hướng về kia ba người ép đi, bốn lần bạo kích còn có thể có bốn lần cơ hội, đầy đủ. Tô Vũ thanh âm để ba người kia rằng giặc lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhận, đôi mắt buông xuống. Bọn họ thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Tô Vũ thế mà có thể mạnh như thế, mà lại mạnh đến như thế không hợp thói thường. Ngươi cuối cùng là cái gì cảnh giới Trung gian người kia sắc mặt tâm trầm, nguyên bản đã tính trước biến mất không còn, thanh âm cực hàn giọng trầm thấp. Người đoán, Tô Vũ cười cười, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại cái kia người trước mặt, đưa tay, ném ra. Tam khí quý nhất, cái kia người trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lập tức quát lớn lên tiếng. Giờ khắc này, ba người khí thế lại lần nữa ngưng làm một giây, trong ngáy mắt, hai người khác khí thế trực tiếp hể phải đi xuống, thế mà rơi xuống đến người bình thường cảnh giới mà chung rằng cái kia người khí thế thì là tăng vọn. Tô Vũ mắt sáng lên, nguyên bản nâng lên tay lại không có rơi xuống, mà chính là cước bộ một áp chế, khi xuất hiện lại đã đến vị kia tráng hán trước mặt.